cái này cái này cái này chúng ta cũng không biết phán còn nói diễm vương nhìn một chút vẫn còn ở phía dưới vũ vũ cha cha lão phương trượng liếc mắt nói phật tổ không thể phổ độ n g ư ờ i ta chước phổ độ ngươi thoáng cái đi vừa nói vung tay lên một ít quỷ sai trực tiếp cho hắn mang theo đi xuống vốn là một đời thọ chung chưa hết đột nhiên chơi một tự sát đều có tội một lần một lần tái diễn khi còn sống tự sát dáng vẻ cho đến đời này tuổi thọ cuối cùng lừa ta nha ngươi gạt ta lão phương trượng tan nát tâm càn gào khóc kêu to nhưng mà bị quỷ sai hai roi rút ra đàng hoàng đến khi hắn laika trên căn bản đều đã quên còn có một người như vậy rồi số khổ hai tử bất quá đời sau còn đầu thai thành một cái tự miếu chủ trì nghe nói hướng phật c h i tâm không ở nơi này sao chặt chẽ cẩn thận rồi tự miếu cũng làm được đưa ra thị trường thậm chí trong truyền thuyết hoàn sinh rồi một đứa bé cũng không biết rõ thật giả với không biết rõ có phải hay không là cùng đời này bị laika l ừ a thống khổ đóng dấu ở linh hồn h ắ n c h u n g cho nên mới đưa đến như thế thiên đình bầu không khí đặc biệt quái dị toàn bộ thiên đình đều có chút lòng người bàng hoàng đứng lên bởi vì cái gì còn không phải là bởi vì hút thuốc đều phải không có tiền sao ở một cái thiên hạ nhược thủy gần đây thời gian kích động lan tràn quyết tán này đưa đến sóng dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ngọc đế tự mình xuất thủ đem nhược thủy phong ấn đứng lên nhưng là bản thân pháp lực ở nhược thủy lần lượt đánh vào bên dưới ở dần dần tiêu tan thiên hạ nhược thủy tại sao êm đẹp sẽ phát sinh như vậy biến cố ngọc đế cũng mập bức vốn là còn chuẩn bị xin phép một chút hồng quân đây nhưng là tử tiêu cung cửa đóng chặt nghe nói hồng quân bế quan cái này làm cho ngọc đế ở tâm lý nguyền rủa m a n g lên lúc có sự sau khi chạy không có chuyện gì thời điểm liền đi ra sát nếu như không phải là bởi vì nghe theo ngươi đề nghị cứng rắn thép đường tam tạng sẽ đưa đến thiên đình lạc tới mức như thế không đưa đến một số người liền yên đều phải rút ra không d ậ y nổi thậm chí còn xảy ra mấy lần đánh nhau đánh lộn thậm chí còn ăn trộm sự kiện thật tốt thiên đình nhìn có chút ố u yên trương khí nổn ngang phía dưới trung thần đối với thái bạch kim tinh cũng nhìn không thuận mắt rồi tại sao bởi vì yên bán quá mắc nhưng là bởi vì bán yên cái vấn đề này làm không d là quen cũng không có vấn đề liền cái giá tiền này không mua nổi ngươi không thể nói ta bán đát tại sao người khác mua được ngươi không mua nổi là ngươi xong con bê húng chi một khi ai sẽ đắc tội hắn trực tiếp liền không bán cho ngươi có thể thế nào nhỉ ai làm không bằng hỏi một chút trâm đã đi đến tử tiêu cung rồi nhưng là tử tiêu cung bây giờ cửa đóng chặt nghe lão tổ đã bế quan ngọc đế than thở một tiếng từ lúc nào bế quan không tốt hết lần này tới lần khác vào lúc này bế quan nhược thủy lan tràn hắn cái này chuẩn thánh tự nhiên không quan tâm nhưng là phía dưới những người này đây một khi cọ rửa tới cũng phải xong con bê đến lúc đó thiên đình cái r á m chỉnh không tốt chỉ còn lại hắn một cái như vậy độc nhất tư lệnh cho nên bây giờ ngọc đế hoàn toàn lo lắng này sao lại thế này gần đây sự tình không ngừng đây thật để cho người nhức đầu thái bạch kim tinh chân mày cũng nhớ lại tự nhiên nghĩ đến nếu như một khi nhược thủy k h u y ế t tán lan tràn tới thiên đình như vậy cũng liền hoàn toàn trúng độc rồi đã từng có một cái có thể khống chế nhược thủy nhược thủy tiên tử nếu như có nàng ở như vậy hết thẻ các thứ này tự nhiên cũng không là vấn đề nhưng là nhược thủy đã chết chàng đại chiến kia chi bên trong liên quan tới một điểm này ngọc đế cũng nghĩ đến nếu như nhược thủy vẫn còn giải quyết hết thẻ các thứ này dễ như trở bàn tay mà bây giờ không chi ê u vậy hạ nếu là nhược thủy tiếp tục như vậy k h u y ế t tán lan tràn một khi xông về thiên đình như vậy ắt sẽ là thiên đình khó có thể tưởng tượng một chàng tai nạn chấm biết rõ vấn đề bây giờ không phải là không có chiêu sao ngọc đế tức giận vỗ bàn một cái thái bạch kim tinh tâm lý rất là tủi thân người cái này cùng ta kêu cái gì nhỉ nếu như mình làm ngọc đế chắc chắn sẽ không cùng người phía dưới la như vậy một chút thượng vị giả dày công tu dưỡng cũng không có nhìn phía dưới t r ú n g thần ngọc đế thở dài một cái bình thường không việc gì thời điểm tất cả mọi người ồn ào bây giờ này có chuyện rồi đều bắt đầu ngậm miệng không nói báo khởi bẩm bệ hạ ngược thủy lần nữa lan tràn hủ thực mấy cái thiên binh một cái thiên binh vội vã chạy tới hốt hoảng nói ngọc đế hơi nhữ mày chỉ huy t r ú n g thần lắc người một cái xuất hiện ở bên bờ nhược thủy bây giờ nhược thủy so sánh với đi qua làm lớn ra mười mấy dặm nhưng mà kỳ quái là như vậy nước chảy rốt cuộc đến từ đâu vì sao lại đưa đến như thế đây liên quan tới nhược thủy là ở thiên đình trước cũng đã tạo thành chỉ bất quá khi đó nhược thủy rất nhỏ rất nhỏ tựa như một cái ngâm nước tử sau đó tại nhiều năm như vậy không ngừng trưởng thành mới biến thành bây giờ nhược thủy bộ dáng chỉ bây giờ là lại lan tràn khuyết tán nhanh như vậy này lúc trước cho tới bây giờ cũng chưa từng có sự t ỉ n h chương sáu trăm linh một nhân đăng c ủ a phật bảy mưu tinh kế nhìn lên trước mặt nhược thủy ngọc đế mặt sắc n g ư n g trọng không khỏi lần nữa cho mình đốt lên một điếu thuốc vội vã dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là để cho thiên binh lần nữa rút ra một chút khoảng cách phong ngừa nhược thủy đột nhiên lần nữa lan tràn cho thiên đ ỉ n h tạo thành vô vị thương vong h ú t xong một điếu thuốc ngọc đế lần nữa đi đến rồi tử tiêu cung chỉ là bây giờ tử tiêu cung c ử a đóng chặt ngọc đế kêu chừng mấy âm thanh cũng không có người nào trả lời tử tiêu cung bên trong nhưng đăng cổ phật chính ở bên trong tu sinh dưỡng thức lúc đó bị chuẩn đề cứu đi nhưng là hay lại là thương ở ly sơn láo mẫu trong tay cho đến mấy ngày gần đây mới hoàn toàn hồi phục tới cho dù là bình phục tới cũng không dám tùy tiện trở lại linh sơn rồi vạn nhất ly sơn lão mẫu đột nhiên chơi đùa một cái tập kích làm sao bây giờ kia không phải chúng độc rồi sao ở một cái bây giờ linh sơn cũng không có gì mà lại nói đến linh sơn sản quyền đã thuộc về thiên đình rồi hay lại là chờ đợi ở đây tương đối an toàn chuẩn đề cùng tiếp dẫn chính đang thương nghị đến cho lai cà chỉnh trở lại chỉ cần quật ngã lai、like、ca như vậy còn lại một ít phật môn đệ tử tự nhiên làm theo cũng sẽ lần nữa trở lại phật môn trong mắt của ta có thể được chuẩn đế nói chỉ muốn bắt tiểu đến những phật môn đó người khẳng định còn sẽ trở về tin tưởng đường tam tạng cùng tiểu tới cũng không có quá thâm giao tình bất quá chỉ là đôi bên cùng có lợi lẫn nhau dùng xong bắt lại tiểu đến tin tưởng đường tam tạng cũng sẽ không nói gì a di đà phật thánh nhân nói có lý n h ư n đăng c ổ phật đọc một câu phật hiệu người thành đại sự nhất định phải có đến b u ô n g tay đánh một trận quyết tâm tiếp dẫn những mày lại gần đây quy khư sự tỉnh mới là việc cần k i ế p trước mắt về phần tiểu tới bọn họ không bằng đợi hoàn toàn xử lý xong quy khư sự tình sau đó sẽ nói đi đối với quy khư lao sư nói thế nào chuẩn đề hỏi tiếp dẫn lắc đầu một cái không có cách nào lao sư cũng không có biện pháp tốt hắn thấy hắn liên thủ với đường tam tạng cũng có thể hoàn toàn phong ấn quy khư nhưng là đường tam tạng không thể nào liên thủ với lao sư dù sao với nhau là đối lập một mặt ngoài ra còn có ma giới cũng phải nhập thế rồi một khi bọn họ nhập thế khó tránh khỏi sẽ đưa tới tam giới hỗn loạn tiếp dẫn nặng nề nói c h u n đề khinh thường nói chính là ma giới thôi có gì lo ầ u về phần quy khư ta chuẩn bị đi dò xét một phen ta xem một chút rốt cuộc là cái gì để cho lão sư cũng như vậy không thể làm gì ở một bên nguyên thủy thiên tôn tán thành nói nói ta cho là để ý tới chúng ta có thể dò cha một chút quy khư rốt cuộc là cái gì d ò xét quy khư các ngươi liền là muốn chết một giọng nói c h ậ m rãi chuyển tới hồng quân bóng người hiện lên lão sư ba vị thánh nhân có chút thi lễ nguyên thủy thiên tôn hỏi quy khư rốt cuộc là cái gì chẳng nhẽ chúng ta thánh nhân tiến vào cũng có từ vô sinh sao ta cũng không dám t h y tiện mà vào làm sao hướng là các ngươi rồi hả vậy phần quy khư là cái gì là ngay từ đầu thần ma sinh ra nơi bàn cổ đại thần chính là với quy khư bên trong sinh ra hồng quân nói chỉ là này rốt cuộc là thật hay giả lại không có nhân biết rõ nhưng là ta có thể nhất định là quy khư nhất định là có ta ngươi khó có thể tưởng tượng đáng sợ nhất thời ba vị thánh nhân c h ố mắt nhìn nhau cũng không nói chuyện rồi nếu hồng quân cũng nói như vậy như vậy quy khư bên trong hung hiểm nhất định là khó có thể tưởng tượng chẳng nhẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn quy khư bành trướng mà không có cách nào ngăn cản sao chuẩn đê hỏi hồng quân thở dài một cái tạm thời ta cũng không có bất kỳ đối sách đối với quy khư hắn đều kiên kỵ tới cực điểm đã từng hắn định mượn thiên đạo lực lượng mà vào nhưng là ở quy khư ngoại hắn cũng cảm giác được thiên đạo lực lượng không yên thậm chí còn có một ít sợ cảm giác sợ hãi bất đắc dĩ hồng quân không thể làm gì khác hơn là rút lui một đại đội thiên đạo cũng kiên kỵ phương như vậy có thể tưởng tượng rốt cuộc cường đại đến trình độ nào nếu là tùy tiện mà vào phòng chừng đó chính là tìm chết ba vị thánh nhân liếp nhau một cái ai cũng không nói gì vốn là một cái đường tam tạng đều đã không đối phó được rồi bây giờ còn xuất hiện một cái càng đáng sợ hơn quý thư bọn họ cảm giác thế nào như vậy chật vật nghĩ lại lúc trước bọn họ trong thiên địa thánh nhân không ai địch nổi bây giờ thật giống như từ đường tam tạng một cái như vậy biến số xuất hiện tựa hồ cũng thay đổi nghĩ đến đây nguyên thủy thiên tôn không khỏi nhìn chuẩn đề cùng tiếp dẫn lướt mắt đều là các ngươi nói bậy c ò n bê chỉnh cái gì tây du lựa k i ế p lúc này được rồi tây du phế bọn họ chỉnh không tốt cũng phải phế cái nhìn này để cho chuẩn đề cùng tiếp dẫn có chút một b ư c em đẹp ngươi nhìn chúng ta làm đồ chơi gì hơn nữa còn là tràn đầy ác ý ánh mắt chẳng nhẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn quy khư như vậy bành trướng đi xuống tiếp dẫn hỏi tạm thời chỉ có thể như vậy hồng q u â n nhỏ khẽ h í p một con mắt của h ạ cũng còn khá chỉ là ở ma giới ngay vậy ánh mắt của nhiên đăng cổ phật sáng lên a di đà phật nếu là lấy quy khư mà đi đối phó đường tam tạng đây nhất thời nguyên thủy thiên tôn đám người ngờ ra dùng quy khư đi đối phó đường tam tạng tựa hồ có thể được nha nhưng là nhân đường tam tạng cũng không nốc không thể nào trơ mắt nhảy vào quy khư chúng đi ta sao không nghĩ tới đây cho n đề sờ một chút nhiên đăng cổ phật đại đầu hói lão đèn ngươi rất không tồi buồn tọa thưởng thức ngươi nguyên thủy thiên tôn nhìn nhiên đăng cổ phật liếp mắt ở tâm lý ám thầm hừ một tiếng ngay từ đầu đối mặt nguyên thủy thiên tôn nhiên đăng cổ phật còn rất là l ú n g túng nhưng là ngay sau đó cũng liền bình thường trở lại không cần quan trọng gì cả hồng quân cũng châm tư chỉ là hắn muốn càng nhiều tốt nhất mượn đường tam tạng lực lượng đi đối phó quy khư sau đó ở lấy quy khư đi đối phó đường tam tạng như vậy thì tốt hơn nhưng mà được thế nào áp dụng kế hoạch điều này cần tốt hảo kế hoạch một phen bọn họ không biết là đường vũ đã nhiều lần tiến vào quy khư và nhà mình vậy lao sư ta cho là có thể được chuẩn đề nói muốn biết rõ bọn họ khoảng thời gian này một mực bị đường tam tạng liên tiếp khiêu khích đến cũng kìm nén một hơi thở đây nếu như có thể cũng muốn hoạt quả hắn nhưng là đường tam tạng tu vi cương đại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào buổi tối ngủ không yên d ấ t thời điểm thậm chí đều tại tâm tư đến thế nào đối phó đường tam tạng bây giờ rốt cuộc có biện pháp nhưng là nhân ra đường tam tạng ngốc n h à biết rõ quy khư là cấm địa hắn còn đi vào trong vào nguyên thủy thiên tôn nói a di đà phật người thành đại sự lúc cần thiết tự nhiên lúc này lấy đặc thù thủ đoạn đi đối đãi mọi người toàn bộ đều nhìn về phía nhiên đăng cổ p h ậ t chờ đợi hắn tiếp tục nói nhiên đăng cổ phật xuất ra h i ề n muốn đốt cho mình một cây nhưng là chỉ còn lại có một cái trống giống bao thuốc lá hắn n g ẩn ra a di đạp p h ậ t người thành đại sự không khói d giữ mắt nhìn mấy vị thánh nhân sắc mặt cũng khá là khó coi lúc này mới vội và ngồi xong chậm d ã i nói chúng ta hoàn toàn có thể dùng biện pháp đem đường tam tạng dẫn nhập quy h ư bên trong này không phải nói nhảm sao liên quan tới một điểm này bọn họ cũng biết rõ vấn đề được thế nào đem đường tam tạng dẫn nhập đi vào đây là một cái vấn đề nếu như lấy bên cạnh h ạ n nhân mà dẫn dụ đây nhiên đăng cổ phật tự tin cười một tiếng chậm rãi mở miệng nói nói thí dụ như ly sơn lắm mẫu n g cái h c này liền như vậy cho dù là không có đường tam tạng thông thiên giáo chủ cũng không phải dễ chê ơ ừ chương sáu trăm linh hai lại vào thiên địa b ả o khố mấy vị thánh nhân nhìn nhiên đăng cổ phật cả bạ một cái con mắt của hạ cho là nói có chút đạo lý bình thường nhiên đăng cổ phật bất h i ể n sơn không do nước thời khắc mấu chốt vẫn có một ít biện pháp lợi dụng quy khư diệt trừ đường tam tạng sau đó đang lợi dụng đường tàm tạng đi đối phó quý khư này không phải lương toàn kỳ mỹ sao nghĩ đến đây mấy vị thánh nhân kích động nghiêng đầu hướng hồng quân nhìn sang tựa hồ đang hỏi thăm hồng quân chiêu này có được hay không hồng quân cũng đang trầm lầm đến tốt hồi lâu không nói gì a di đả phật nhân đăng cổ phật đọc một câu p h ậ t hiệu lắc người một cái r a tử tiêu cung tìm được thái bạch kim tinh cầm hai gói thuốc lá vậy phần tại sao không phải mua đây nhân vị căn bản không mua nổi hơn nữa bây giờ hắn là đành thánh nhân danh nghĩa đến tìm thái bạch kim tinh muốn n h tới muốn quang minh chính đại có lý chẳng sợ thái bạch kim tinh tràn đầy buồn dầu nhưng là trên mặt lại cười đặc biệt xá lạ một đám không biết xấu hổ chờ đến ta lên làm ngọc đế ngày hôm đó ta từng cái chuẩn bị chết các ngươi vốn là nuôi một cái ngọc đế đã để cho thái bạch kim tinh buồn dầu tới cực điểm bây giờ còn được nuôi nhiên đăng cổ phật cùng phía sau hai vị thánh nhân bạch rút ra uống chùa ta là các ngươi cha nhỉ còn phải nuôi các ngươi bán một gói thuốc lá mới vừa kiếm bao nhiêu tiền nhà còn chưa đủ các ngươi ăn uống chùa cầm hai gói thuốc lá thuận tiện đến kéo hai bình nhị hoa đầu nhiên đăng cổ phật hài lòng rời đi theo sau khi hắn rời đi thái bạch kim tinh sườn núi miệng mắng to cầm điếu thuốc rượu lần nữa quay trở về tử tiêu cung hồng quân như cũng còn đang t r ầ m tư nhiên đăng cổ phật tự mình cho mình đốt lên một điếu thuốc sau đó mở ra một chai nhị hoa đầu uống một hớp rút ra điếu thuốc uống hớp nhị hoa đầu hút thuốc uống rượu càng chỉnh càng có chuẩn đề cùng tiếp dẫn không chút khách khí từ trên người nhiên đăng cổ phật thuận tay móc ra một gói thuốc lá lao ca hai cũng n g ầ m lên một bên chờ đợi hồng quân câu trả lời tốt nửa ngày trời sau hồng quân tở dài nói chuyện này tùy các người đi giải quyết đi vừa nói đi tới nội đ i ệ n trung nhất thời ba vị thánh nhân c h ố mắt nhìn nhau lão sư ý này rất rõ ràng thuộc về ở vô hình trung thầm chấp nhận các ngươi nguyện ý trách chỉnh liền trách chỉnh ta không dính vào ba vị thánh nhân bắt đầu kế hoạch đứng lên nhất là chuẩn đề cùng tiếp dẫn chỉ muốn bắt đường tam tạng như vậy chúng phật không có chút nào dựa vào để cho bọn họ trở lại linh sơn là dễ như t r ở bàn tay nghĩ như vậy tiếp dẫn cùng chuẩn đề kích động kết quả là bắt đầu kế hoạch lấy người nào đi uy hiếp đường tam tạng ừ giống như là nhiên đăng cổ phật nói ly sơn lão n ẫ u có thể trực tiếp loại bỏ dù sao ngoại trừ đường tam tạm bên ngoài nàng còn có một cái tu vi cường đại thô bạo vô lý hơn nữa cùng với bao che sư phó thông tin cái kia nhị l a g tử bọn họ còn không phải rất muốn trêu chọc đối với cái này hết thảy đường vũ tự nhiên không biết rõ bọn họ bắt đầu kế hoạch lợi dụng quy khư đi đối phó hắn nếu như nếu như đường vũ biết rõ phỏng chừng trực tiếp lại biết bay đến tử tiêu cung để cho bọn họ biết cái gì gọi là làm đường vũ phẫn nộ người tốt mấy ngày không đi tìm các ngươi các ngươi ngược lại là nghiên cứu đối phó ta đây là để ngày tốt không nghĩ tới rồi mà mấy vị thánh nhân cũng không biết rõ đường vũ đã mấy lần tiến vào quy khư rồi nếu là bọn họ biết rõ chặt chặt phòng trưng cũng sẽ không như thế kế hoạch giờ phút này đường vũ cùng ly sơn lão mẫu đang ở phạm trần du lịch lắm nhìn p h à m nhân nhân sinh bạch thái không nếm không phải một loại cản g bộ nhân sinh một đời hoa nở một mùa thời gian có hạn phải làm tận lực sống ra xuất sắc ngắn ngủi cả đời trăm năm thời gian với vô tận thần phật thọ nguyên tương so với còn như hoa lái qua nhân sinh một đời được hay lại là tràn đầy thời gian dài bất diện tốt hơn như chúng ta một loại ly sơn lão mẫu đột nhiên hỏi g ò đường vũ khẽ lắc đầu một cái không có cách nào trả lời vấn đề như vậy có lúc một ít thần phật sẽ hâm mộ phạm nhân một đời nhưng là càng nhiều còn là phạm nhân sẽ hâm mộ chúng ta người sao luôn là thấy hạnh phúc vô luận như thế nào lựa chọn cũng sẽ hối hận l ý sơn lão mẫu tự nhiên cười nói n g ư ờ i nói đúng khi đó t i ệ t giáo đại bại duy chỉ có còn lại ta một người toàn bộ t i ệ t giáo cũng lưng meo ở trên người của ta khi đó ta chỉ muốn nếu như nếu như một cái phạm nhân là tốt một đời thọ trùng sinh lão bệnh tử sau đó luân hồi truyền thế trí nhớ không coi ở đây không đến không phải một niềm hạnh phúc c h ú người ta thể nếu là muốn quên n là cái gì, có gì, h dễ trở tay chặt đứt. bàn đ ư n g vũ c ư ờ nói chỉ cách Cũng thuộc mình không cách nào hạ thủ thôi. Thật xấu, thống khổ sung sướng. Cũng là một loại nhân sinh thể nghiệm, thuộc về mình là là loại nào một sung sướng. xấu, về đúng ộ c nhất vô nhị. Người nói vô đ vừa nói ly sơn lão mẫu trong mắt sáng lên bước nhanh chạy tới một nơi hàng rong nơi nào chỉ bán qua vặt nói với đường vũ ta muốn ăn cái này không đợi đường vũ nói chuyện đâu rồi nàng trực tiếp lấy tới cái miệng nhỏ khẽ cắn xuống đường vũ tiện tay ném xuống một t ỏ i bạc xoay người rời đi hàng rong nhìn lấy trong tay bạc có chút không chân thực cảm giác chỉ cảm giác mình phát t ả i đi về phía trước mấy bước đường vũ bước chân d ừ n g một chút thế nào ly sơn lão ngẫu phát giác đến hắn khắc thưởng mở miệng hỏi thăm đường vũ d ư ơ n g mắt hướng xa xa nhìn thiên điệu bảo khố khí tức mặc dù thiên điệu bảo khố sở hữu bảo bối cũng không có tổ long tàn linh cũng đã bỏ mình nhưng là tổ long yêu say đắm nữ nhân kia vẫn còn ở trong bảo khố đang ngủ say lúc này đường vũ mới phát hiện nơi này cách lúc ấy cái hoang đảo kia không phải rất xa cũng chính là lai ca hoang đảo cầu sinh kia hòn đảo vừa nghĩ tới lúc trước lai ca hoang đảo cầu sinh khi e m ệ n g c đó đường vũ không mấy trọng loại b n động. Chúng thương n một chút. đ n g mang theo bước một hiện trên ở hắn thổ i n địa bảo khố lúc, t long nói qua tàn h khố pháp h i n trận địa bảo linh bỏ mình đường vũ có chút hí hư đứng lên như hôm nay địa b ả o khố đã biến thành long mẫu mộ rồi mặc dù ta có thể cảm giác được có trận pháp nhưng là đối với ngươi mới có thể dễ như t r ở bàn tay tiến vào đừng bảo là ngươi chính là ta phí chút sức lực như thế có thể tiến vào ly sơn lão mẫu nói đường vũ đang trầm tư có phải hay không là hẳn sống lại này cái nữ tử lúc đó tổ long tiếp nối chính là cái này nữ tử hắn mang theo ly sơn lão mẫu thi triển không gian phát tắc nhất thời bốn phía gian hỗn loạn v ậ t mẹo ở vô hình t r u n g bước ra một bước phảng phất là nghìn vạn dặm lại phảng phất là bước chân vào bất đồng không gian bên trong theo hai người hoàn toàn bước vào tiến bảo hai người đã xuất hiện ở thiên địa bảo khố bên trong không hổ là không gian pháp tác lực ly sơn lão mẫu than thở nói thiên địa bảo khố cùng lần trước đến tựa hồ cũng không có gì khác nhau duy chia tay một cái chính là những bảo bối kia cái gì đều đã không thấy cách đó không xa bên trong quan tài cái tia nữ tử như cũ còn đang ngủ say chính giữa ngủ say tựa như một cái tiên tử một loại mỹ lệ chỉ là hơi cao mày mang theo một tia thống khổ hối tiếc hối hận mà âm thanh thống khổ vang dội ở trong bảo khố ngạo thiên ta không muốn tam giới ngươi trở lại đi chương sáu trăm linh ba Tổ l o n g thật sơn ự yêu. Âm này Ly quãng, Thanh một lần một lần tái Thanh theo vô tận thống hối hận cùng thống khổ. mang lần lần diễn. cùng âm âm đức vô s lão Mâu k h ô ngẫu h i đều kinh hãi tốt nửa ngày mới nói một câu ra môn ra môn cái gì đường vũ liếc một chút miệng bị hồng quân cho lợi dùng xong ở một cái khi đó long tộc đã trở thành hồng quân cái đinh trong mắt gai trong thịt rồi hơn nữa long c à có chút ngốc n i ế t ngươi biết cái gì nhân ra cái này gọi là muốn hồng nhan không muốn giang sơn lời này ngươi nói có đạo lý vì vậy nữ tử một câu nói liền bắt đầu vấn đỉnh tâm giới ly sơn lão mẫu cẩn thận suy nghĩ một chút lúc ấy thấy tổ long đại chiến hồng quân tổ long cho ta cảm giác phóng đãng không kềm chế được tiêu căng khó thuần phóng khoáng tự nhiên không nghĩ tới vẫn còn có này như vậy si tình một mặt này lúc ấy không chỉ là tổ long là ta hai đồng thời đại chiến hồng quân đường vũ không vui dù sao lúc ấy hắn cũng ra một phần lực nếu như không có chính mình tổ long chỉ là tàn linh làm sao có thể đại chiến hồng quân đây giờ phút này nghe được lý sơn lão m g ẫ u nói đúng tổ long tràn đầy tán thưởng hắn cảm giác mình công tích bị bỏ quên không có tổ long ngươi làm thời điểm không tốt thoát thân chứ đừng cho là ta không biết rõ nhìn như ngươi và tổ long hợp thể đại chiến hồng quân kỳ thực là vì tự nghĩ biện pháp thoát thân lý sơn lão m g ẫ u nũng nịu hờn dỗi nhìn hắn một cái đường vũ lúng túng sở lỗ mũi một cái điểm này hắn không có cách nào chối quả thật như thế lúc đó bên ngoài phật môn cùng tiên h đình cũng bố trí trận pháp dù cho hắn có che đậy thiên cơ trích một khi đi sâu vào trận pháp cũng sẽ bị người khác cảm giác mặc dù khi đó không phải bản thể nhưng mà như cũ dễ dàng bị cảm giác bản nguyên khí hơi thở chỉnh không tốt ở khi đó cũng đã bại lộ hắn một cái như vậy thân phận của biến số cho nên cùng tổ long hợp thể chiến hồng quân vừa là vì đền bù tổ long muốn cùng hồng quân đánh một trận t i ế ệ t đối cũng là vì mình có thể thoát thân bốn phía giọng nói kia như cũ vẫn còn tiếp tục vang dội ly sơn lão mâu đi về phía trước hai bước nhìn về phía cái kia nữ tử ngươi có biện pháp để cho nàng tỉnh lại có đường vũ nói nhưng là ta không biết rõ con nên hay không làm như thế ừ tại sao nói như vậy nàng tràn đầy hối hận cùng tự trách cho rằng là chính mình hại chết tổ long bây giờ tổ long hoàn toàn chết dù là nếu như nàng sống lại biết rõ hết thệ các thứ này có thể hay không rất thống khổ chẳng nhẽ sẽ để cho nàng nặng như vậy ngủ ly sơn lão m à u nói ta cho là có thể để cho nàng tỉnh lại dù sao đã qua lâu như vậy rồi đây là chúng ta nhận thức là quá khứ lâu nàng trí nhớ hay lại là dừng lại ở hồng hoàng một khắc kia đường vũ nói một chữ tình hại người rất nặng nha ly sơn lão mẫu tựa như cười mà không phải cười nhìn đường vũ một chữ tình hại người rất nặng lời nói này đúng bất quá chỉ giới hạn ở tổ long như vậy si tình nam nhân mỗi người cũng si tình vô luận nam nữ tổng hội có một người là hắn tín ngưỡng đường vũ ngưng trọng nói ly sơn lão mẫu phất phất tay từ trên người ngươi ta không nhìn thấy một điểm này đường vũ cười khổ một cái có chút hoảng hốt đứng lên đoạn đường này hắn trải qua nữ tử không ít nhưng là chân chính đóng dấu ở hắn tâm lý anh tử hắn g ư ơ n g mắt hướng mẹ già nhìn một chút nhìn như đoạn đường này nữ tử không ít nhưng là chẳng qua chỉ là nhất thời chi vui mừng thôi nữ nhân x i n h đẹp cũng muốn đẩy ngã nhưng là chưa chắc là yêu chẳng qua là nhất thời tươi đẹp thôi ta là đa tỉnh thêm si tỉnh biết không đường vũ không phục phản bác một câu đa tỉnh ta đã nhìn ra ly sơn lão mẫu tựa như cười mà không phải cười nói đường vũ không muốn cùng nàng đang bàn luận cái đề tài này rồi nhìn về phía ngủ say cái kia nữ tử bốn phía trận pháp lực lượng kinh khủng bao phủ khi thì tràn đầy sinh cơ lực lượng ngược lại này cổ sinh lực lượng dung nhập vào này cái nữ tử trong cơ thể bốn phía lần nữa hoang vu đứng lên trận pháp từng trận lực lượng kinh khủng đánh tới nhưng mà đối với đường vũ đám người căn bản không tạo được tổn thương chút nào thùng rông kêu to cũng không thể để cho nàng một mực ngủ say như vậy đi xuống đi ly sơn lão m g u nói hơn nữa ngươi không có cảm giác bốn phía sinh lực lượng càng phát ra nồng nặc rồi không dù cho ngươi không động thủ để cho nàng tỉnh lại như vậy sợ rằng không dùng được nàng sinh cơ cũng sẽ hoàn toàn hồi phục bốn phía trận pháp nhìn như sinh cơ hư vô dung nhập vào này cái nữ tử bên trong thân thể nhưng là lại sinh cơ không dứt sinh lực lượng càng phát ra nồng đậm hơn nữa từ này cái trên người cô gái cũng cảm thấy b à n g bạc sinh mệnh lực đang ở dần dần hồi phục vô luận đường vũ nhúng tay không nhúng tay vào nay cái nữ tử cũng sẽ tỉnh lại chỉ bất quá chờ đợi nàng tự nhiên tỉnh lại còn cần một ít thời gian thôi thời gian này có lẽ là mười 10 năm trăm năm mấy trăm năm đều có khả năng đường vũ tra xét rõ ràng một cái hạng nay cái nữ tử tình trạng cơ thể thân thể đã không việc gì hơn nữa tràn đầy cường đại sóng pháp lực nhưng là nguyên thần vẫn còn đang ngủ say chính giữa loại này nguyên thần ngủ say không giống với lúc ấy ly sơn lão mẫu ly sơn lão mẫu đó là thi triển bí thuật tự mình lâm vào ngủ say mà n à y cái nữ tử lại là bởi vì trọng thương chân linh ngưng tụ không lâu cho nên như cũ vẫn còn ở rơi vào trạng thái ngủ say so sánh với ly sơn lão mẫu có thể dễ như t r ở bàn tay giải quyết ngưng mắt nhìn kia kia ngủ say nguyên thần ánh mắt của đường vũ đông lại một cái hóa thành một đạo thân ảnh thẳng vào nàng nguyên thần chỗ sâu nhất đó là một người nam tử toàn thân áo đen hát phát tung bay khỏe miệng hơi nhét lên mang theo không kềm chế được mà tự nhiên vi tiếu hắn ngay tại nàng nguyên thần chỗ sâu nhất ngưng mắt nhìn nàng đứng ở thời gian cuối ánh mắt ôn nhu như nước trong h o à n g hốt vô số đã qua thanh â m với thời gian trường hà trung vang dội lên nam tử mặc áo đen kia khỏe miệng cười t r u n g chín chậm rãi vươn tay ra làm khanh hắn nhẹ nhàng gọi ngủ say nữ tử khỏe mắt có một giọt nước mắt thẩm thấu ra ngoài đường vũ tâm lý vui mừng lần nữa thi triển thời gian phát tắc huyện hóa ra một đạo đạo tổ lòng thân ả n h in vào nàng nguyên tần h chỗ sâu nhất đồng thời đối với nàng phát ra kê ước nam tử nếp miệng lên phát ra bướng bình tiếng cười ha ha làm khanh ngươi muốn nhìn một chút tam giới có nhiều mỹ ta đây liền trục lộc tam giới để cho tam giới toàn bộ bỏ l ổ n l ồ m ở chân ngươi hạ ngủ say nữ tử thần s ắ c thoáng qua thống khổ điên cuồng lắc đầu tựa hồ muốn ngăn cản hắn ngạo thiên ta không muốn tam giới ngươi trở lại đi thiên địa bảo khố bên trong âm thanh như vậy như c ũ không ngừng qua lại kích động một cái kia thân ảnh ô nu n cười trốn c h í m nhìn nàng đồng thời đối với nàng vườn tay ra nhẹ nhàng gọi tên của nàng ngạo thiên ngủ say nữ tử trong miệng không khỏi phát ra một tiếng khẽ gọi nàng run rẩy mỹ mắt chỉ là nước mắt cũng không ngừng rơi xuống thật sự có bóng người toàn bộ biến mất vô ảnh vô tùng Nàng chương m sáu trăm linh bốn quy khư bên trong nhân vật mạnh mẽ cái tia nữ tử mở mịt chất động con mắt thật lâu yên lặng hắn hy vọng ngươi sống khỏe mạnh đường vũ nói chỉ thấy cái tia nữ tử chậm rãi từ bên trong quan tài đứng dậy mở mịt hướng quan sát một phía vốn là thiên đ ị a bảo khố bên trong trận pháp cũng biến mất vô ảnh vô tung đạo kia hối hận mà tiếp nối thanh âm cũng biến mất ở tới thời gian trường hạ toàn bộ thiên đế bảo khố bên trong giống như chết tiến tĩnh bốn phía khói mù đ ồ n g b ề n thiên đ ị a bảo khố từ trước mắt hóa thành điểm một cái thanh yên biến mất vô ảnh vô tung thiên đ ị a bảo khố là tổ lòng thân thể biến thành cùng tòa kia sinh cơ trích gắn bó tướng tổn nếu là không có tòa này trận pháp vốn là thiên đ ị a bảo khố hẳn đã sớm tiêu tán bây giờ này cái nữ tử sống lại trận pháp biến mất thiên đ i ệ bảo khố tự nhiên cũng sẽ tiêu tan t i ê n tiên lượn lờ khói mù phiêu đãng mà lên hóa thành một cái quần áo đen bóng người đạo thân ảnh kia liền đứng l ặ n g lặng ở nơi nào nhất miệng lên mang theo không kèm chế được nụ cười tràn đầy b ư ớ n g b ì n h trên người tản ra một cổ cuồng phách khí tức cuối cùng hắn tầm mắt rơi xuống làm khanh trên người ô n n u n ở nụ cười hắn bóng người ở vi tiếu trung cũng chậm rãi tiêu tan ngạo tiên h cái kia nữ t ử vào tới muốn ôm ở đạo thân ảnh kia nhưng mà hắn đã sơm chết ở đi qua trong hồng hoang theo trận pháp tiêu tan hắn lưu hạ tối hậu đồ vật cũng vào thời khắc này tan thành mấy khói hóa thành hư vô tổ long hoàn toàn tiêu tan ở trước mắt đường vũ đám người xuất hiện ở trên đảo cái kia nữ tử ngồi ở một bên gió biển thổi nổi lên áo nàng nàng ngưng mắt nhìn trước mặt sóng mãnh liệt nước biển không nói một lời xa xa sóng biển đánh tới đánh phía trước nham thạch phát ra từng trận tiếng rít chắc hẳn ở này cái nữ tử tâm lý lan lộn kinh đào h ã i lãng so với sóng biển càng đồng n ặ c chứ sau một hồi cái kia nữ tử mới mở miệng hỏi long tộc bây giờ như thế nào có thể như thế nào bị long ca cho s è n xoẹt thành cái này đức hạnh không có diện tộc cũng là không tệ rồi nhưng mà cái này cần như thế nào cùng nàng giải thích tình huống bây giờ đây từ hồng hoang một mực ngủ đến bây giờ phòng chứng ngay cả thiên đình nàng cũng không biết rõ bất quá như đã nói qua khi đó ngay cả đế tuấn cũng không có khai sáng thiên đình đây làm sao hướng lâu như vậy xa năm tháng cuối cùng đường vũ đem một đạo thâm độc đánh vào nàng thần hồn sâu bên trong để cho chính nàng đi mạn mạn hiểu đi nếu như nếu như giải thích căn bản không có biện pháp giải thích hồi lâu sau đường vũ mới nghe được cái tia nữ tử tiếng thở dài âm thì ra đã qua lâu như vậy rồi đúng nha năm tháng du du đường vũ nói vô luận như thế nào hắn hy vọng ngươi cũng sống khỏe mạnh ta biết nữ tử nghiêng đầu hướng đường vũ nhìn lại nàng nhìn kỹ đường vũ liếp mắt thần s á c lộ ra một tia mở mịt ta thật giống như thấy quan ngươi n g ư ơ i bản nguyên khí hơi thở rất quen thuộc đường vũ sững sở nhìn ly sơn láo mẫu liếp mắt lắc đầu k h ẽ n ở nụ cười này căn bản là không thể nào năm xưa thượng cổ hồng hoang đến bây giờ đã bao nhiêu năm không nói trước đừng khi đó kim tiền tử có hay không cũng không tốt nói sao húng chi là đường tam tạng muốn biết rõ một khi chuyển thế mặc dù sẽ có này quen thuộc bản nguyên khí hơi thở nhưng là đường tam tạng luân hồi rồi mời đời thuộc về hắn lúc ban đầu bản nguyên khí hơi thở đã sớm ở trong luân hồi biến mất không thấy làm sao có thể quen thuộc đây ngay cả ly sơn lão mẫu cũng khép cười một cái này rõ ràng là không có khả năng hồi lâu sau cái kia nữ tử rời khỏi nơi này nhìn nàng phương hướng rời đi ly sơn lão mẫu hỏi ngươi bởi vì nàng sẽ đi nơi nào long tộc đường vũ khẳng định nói ta cũng cho là như thế ly sơn lão mẫu nói cũng không biết rõ nhìn cho tới bây giờ long tộc nàng sẽ có cảm tưởng gì có thể có cảm tưởng gì đường vũ đặt mông ngồi ở bên cạnh trên một tảng đá lớn bây giờ long tộc có thể kéo dài hơi tàn đi xuống đều đã không tệ chẳng lẽ còn hy vọng ở hiện năm xưa long tộc v u y hoàng nha ly sơn lão mẫu sáng sủa cười một tiếng hướng bốn phía quan sát đây chính là lúc ấy đa bảo hoang đạo cầu sinh địa phương nhất thời đường vũ tinh thần tỉnh táo bắt đầu cho ly sơn lão mẫu giới thiệu lúc ấy lai、like、c ả tình huống nói nói văng cả nước miếng phóng đại vừa nói tay còn một bên ra giấu cho ly sơn lão mẫu cũng cười không được nhưng mà thỉnh thoảng trận mắt nhìn đường vũ l ê n mắt rất rõ ràng ý là đang nói sự tình như thế làm sao lại không cứ gọi nàng đến xem tiểu linh thần sắc mờ mịt toát ra một tia thống khổ đường vũ vội vàng cho trên bả vai con mỗi đại tiểu tiểu linh nâng ở rồi trong bàn tay tiểu linh ngươi làm sao vậy thật khó chịu tiểu linh nỉ non nói ánh mắt của ly sơn lão nỗ ngưng trọng đi xuống hướng xa xa nhìn lại vừa là quy khư từ tiêu cung ánh mắt của hồng quân đông lại một cái đột nhiên giữa bước ra một bước đi tới quy khư bên ngoài từ quy khư bên trong từng trận khí tức đáng sợ lan tràn mà ra liền liên hồng quân đều cảm giác được lòng rung động phảng phất có cái gì cường đại đồ vật ở quy khư bên trong vào thời khắc này thất tỉnh hai vụ lan tràn mà ra tựa hồ là hóa thành từng cái dương nganh múa vớt ư quái vật ở trước mặt hồng quân giữ tợn gầm thét hồng quân hừ một tiếng cả người pháp lực kích động nhưng mà lại không khỏi lui về sau một bước ngưng mắt nhìn quy khư bên trong thần s á c hắn tràn đầy ngưng trọng quy khư bên trong vong xuyên bị ngã chỗ toa kia khô bại trên cầu gỗ chậm rãi ngưng tụ ra một cái thân ảnh màu đen mặc dù chỉ là một cái hấp ảnh nhưng trên người là lại mang theo vô tận uy thế phản phất chỉ một chỉ là như vậy một vệ bóng đen liền có thể trời long đất lở、hừ. đột nhiên bốn phía xuất hiện khí tức đáng sợ vô số không gian thời gian vào thời khắc này n g u y ề n á t đạo kia thân ảnh màu đen còn như thực chất một loại đứng ở khô bại cầu gỗ trên nhưng mà thoáng qua giữa lần nữa hóa thành một đoàn hát vụ để cho người ta không phân rõ rốt cuộc là cái gì rốt cuộc thức t ỉ n h sao khác một đạo thân ảnh nổi lên trong tay cầm khai thiên thần phủ đứng yên với nước sông đục ngầu đối diện ở trên người hắn có dâng trào sức mạnh to lớn lựu chuyển lỡ lờ nhưng mà đạo thân ảnh này mơ mơ hồ, hồ phản phất g i thổi một cái sẽ tan thành mấy khói tàn hồn chẳng qua là lưu lại ở quy khư bên trong cuối cùng một tia tàn hồn thôi bàn cổ đạo tia thân ảnh màu đen trong miệng phát ra âm thanh quái dị tới cực điểm ngắn ngủi hai chữ lại mang theo không nói được tâm tình lúc bình tĩnh không có chút nào cảm tình khi thì lại tràn đầy lệ khí mang theo thị huyết như vậy cảm giác h ả o nha h ả o nha ngay cả ta cũng lẩn lừa gạt được thì ra ngươi còn có một tia tàn hồn tồn tại ở này thân ảnh màu đen quái dị n ở nụ cười ngươi tính là thứ gì lần nữa một đạo thân ảnh hiện lên đứng yên với nước sông m ạ khác mấy đạo quang mang chấp thước coi là xuất hiện trước nhất bàn cổ tổng cộng là tám đạo thân ảnh s ư n g s ứ n g ở tám cái phương hướng khác nhau đem đạo kia màu đen đen nhánh bóng người vây quanh ở giữa bàn cổ đợi tám đạo thân ảnh mỗi đạo thân ảnh đều mang đáng sợ tới cực điểm ý thế ba đ ộ n nếu là tam giới thậm chí toàn bộ tam giới cũng sẽ run dày băng liệt nhưng mà đạo kia thân ảnh màu đen lại giống như chưa tỉnh một dạng tựa hồ trên người bọn họ tản mát ra vì thế đôi cái này thân ảnh màu đen không tạo được tổn thương chút nào ta là quy khư thân ảnh màu đen nói quy khư ha, ha. ngươi coi như là quy khư sao ngươi bất quá chỉ là với quy khư bên trong sinh ra một đạo tà ác thôi đứng yên với tây phương đạo thân ảnh kia nói chắc hẳn ngươi cũng biết rõ chân chính quy khư căn nguyên đã tỉnh lại hơn nữa tiến vào tâm giới chương sáu trăm linh năm chúng sinh chết đi mấy lần quy khư bên trong bốn phía cường đại đáng sợ uy thế lan tràn không thôi vong xuyên bị ngã chỗ mấy bóng người nơi này ràng co với tòa kia khô bại cầu gỗ trên thân ảnh màu đen kia bị ngoài ra tám đạo thân ảnh bao vây ở kia cái cầu gỗ trên đạo kia thân ảnh màu đen không ngừng biến đổi khi thì hóa thành giã thu hung manh g á n g v ẻ khi thì lại biến thành không cùng người g á n g v ẻ vậy thì như thế nào thân ảnh màu đen nói ta chính là quy khư quy khư chính là ta ngươi là quy khư nhưng là quy khư không phải ngươi ở bác phương đạo thân ảnh kia nói ngươi cho rằng là ngươi có thể nơi này mà và o ở chư thiên đại thiên thế giới sao lúc ấy chúng ta liền đã giải đến ngươi căn bản liền không phải quy khư giúp ngươi cho rằng là ngươi làm hết thảy lợi dụng này bản cổ tới khai thiên tích địa chúng ta sẽ không biết rõ sở dĩ khai thiên tích địa bất quá chỉ là như ngươi mong muốn từ đó đem đại thiên thế giới hoàn toàn ngăn cách ra ngươi muốn làm chủ với đại thiên thế giới đầu tiên yêu cầu vượt qua thế giới thiên đạo với vô tận chư thiên đại thiên thế giới mà nói thế giới thiên đạo chính là một cánh cửa vô luận ngươi muốn đi đến cái kia giao diện đều cần nơi này mà qua thân ảnh màu đen tản mát ra từng đạo bạo lệ khí hơi thở thì ra là như vậy nó tự nhìn chòng chọc trước mặt kia một đạo tay cầm cự phủ bóng người đây thật là để cho ta ngoài ý muốn nha nó hóa thành một cái màu đen cự thú huyết sắc con mắt hướng bốn phía ngưng mắt nhìn từ kia mấy đạo thân ảnh nhất người người sẽ qua vốn là ta cho là ở ta ngủ say lúc thế giới thiên đạo h ẳ n sớm nên băng liệt mới đúng nguyên lai là các người là các người lấy thân bổ thiên vững chắc phía thế giới này ha ha lấy thân bổ thiên dựng d ụ c chúng sinh cuối cùng ngoại trừ bản cổ bên ngoài các ngươi lại bị thế nhân quên mất chứa chúng sinh tri hồn lấy chúng sinh ngủ say cho các ngươi mỗi người thần hồn chỗ sâu nhất thời gian cố định hình ảnh ở vô tận tuổi nguyệt hậu chúng sinh hồi phục thời gian tiếp tục chỉ sợ cũng liền chúng sinh cũng không biết rõ bọn họ đã chết mấy lần chỉ bất quá thời gian lại thay thế lên cho nên đưa đến thiên đạo bên trong sở hữu chúng sinh rất nhiều người cũng cho là bọn họ tuyên cổ trường tồn tồn tại vạn thế rồi nào ngờ bọn họ sớm đã chết rất nhiều lần ở các ngươi các t ử trong cơ thể n ổ mà ra ngăn cản đến bị nuốt vẹn mệnh vận được nếu không phải như thế dù cho ta ngủ say các ngươi cũng không gạt được ta thân ảnh màu đen ha ha phá lên cười cứu vãn chúng sinh nhưng mà lại bị chúng sinh quên mất các ngươi thật là làm cho ta thất vọng nha ta liền không hiểu chúng ta cùng là quy khư bên trong sinh ra chứ thiên đại thiên thế giới cho nên hết thầy đều là thức ăn quân cờ tại sao các ngươi tình nguyện hy sinh mình cũng muốn cứu những con kiến hôi này thật là ngu si phía thế giới này là ta mở ra tự nhiên do ta thủ hộ bàn cổ tàn hồn tay cầm khai thiên cự phủ lúc ấy ta quả thật khó mà chịu đựng cô độc ngươi đã muốn vì chính mình sáng tạo thức ăn vừa vặn ta cũng vì thế mà khai thiên tích địa lấy thế giới thiên đạo hóa thành một cánh cửa ngăn cách ngươi với chư thiên đại thiên thế giới bên ngoài vô luận ngươi muốn đi đến không gian nào muốn phải chiếm đoạt cái gì cũng cần đi qua thế giới thiên đạo thiên đạo là một cánh cửa nhưng là cũng là chư thiên đại thiên thế giới một đạo bình chướng mặc dù chúng ta đều đã bỏ mình nhưng là tàn hồn lại c h ấ n thủ ở này chỉ bằng các ngươi đạo kia thân ảnh màu đen lạnh lùng nói bằng mấy người các ngươi tàn hồn cũng muốn ở đời này ngăn cả ta tám đạo thân ảnh liếc nhau một cái nhìn nhau cười một tiếng tự nhiên không chỉ là chúng ta rồi đời này ngươi tỉnh lại so với dĩ vãng càng thêm cường đại nhưng ngươi còn không có hoàn toàn tỉnh lại không phải sao nếu là ngươi hoàn toàn tỉnh lại mà chúng ta v à i tàn hồn tự nhiên vô lực ngăn cản ngươi chiếm đoạt nhưng là bây giờ ngắn n g i đưa ngươi phong ấn vẫn là có thể vừa nói tám đạo thân ảnh đồng thời về phía trước dậm chân đi bốn phía gian băng liệt vô tận sôi trào mánh liệt khí tức lan tràn quy khư vong xuyên bị ngạn khô bại cầu gỗ bên dưới nước sông đục ngầu rung rung, rung hóa thành từng cái cự lòng d ư ơ n g anh múa vớt hướng bản cổ đám người đi thì ra là như vậy thân ảnh màu đen đột nhiên bạo nổ quát một tiếng các ngươi đem tự mình bản thân pháp tắc chi lực lưu chuyển tới ở đời này các ngươi để lại một cái hy vọng ha ha ý nghĩ hao huyền các ngươi cho là như vậy là có thể ngăn cản ta sao tám đạo thân ảnh nhất nói không phát mỗi người, trên người tản mát ra điểm, điểm ánh sáng trói lọi cuối cùng hợp nhất hóa thành một đạo đính thiên lập địa bóng người đạo thân ảnh kia chậm rãi bay lên toát ra vô tận sáng trói q u a n mang mặc dù ngươi cùng quy khư nhất thể nhưng là ngươi cũng không phải duy nhất quy khư bây giờ quy khư căn nguyên đã vào tam giới còn có ta đợi lưu lại pháp tắc chi lực toàn bộ da chỉ ở rồi trên người một người còn có đại đạo cũng đã tỉnh lại đã nhập thế đời này nhiều mặt đánh cờ chưa chắc sẽ là ngươi cười đến cuối cùng đạo thân ảnh kia tản mát ra sáng r ự c thiên uy hán giỏ xuất thủ trưởng hướng trên cầu gỗ thân ảnh màu đen, ảnh màu đen ha ha cười to các ngươi không phong được ta ngày khác ta sẽ hoàn toàn hồi phục chiếm đoạt vạn giới vừa dứt lời thân ảnh màu đen biến mất vô ảnh vô tung cùng lúc đó trên trời cao đạo thân ảnh k i a lần nữa chia ra hóa thành bất tám đồng thân ảnh mỗi người bọn họ nhìn suy yếu tới cực điểm tan hôn đ ồ n g b ề n p h ả n phất gió thổi một cái thì sẽ tiêu tán mấy bóng người nhìn nhau cười một tiếng tự nhiên mà sáng sủa chúng ta nên làm đều đã làm tận lực hậu thế như thế nào tự có hậu nhân đi giấy r u a bàn cổ bóng người quét trước tiêu tán ngay sau đó một đạo có một đạo thân ảnh đều rối rít hóa thành bụi khói tiêu tan ở giờ khắc này quy khư lại dần trở về rồi đọc lại một khắc kia quy khư run dày tản mát ra vô tận sức mạnh to lớn để cho ở quy khư ngoại hồng quân đều không khỏi lui về phía sau mấy bước nhưng mà chỉ là trong nháy mắt lại dần trở về rồi đọc lại vốn là hồng quân cảm thấy lực lượng đáng sợ với quy khư bên trong tỉnh lại có thể giờ phút này là lại biến mất vô ảnh vô tung đây rốt cuộc là chuyện gì tiểu linh hoàn toàn lâm vào ngủ say c h â m ngủ ở đường vũ đầu vai kỳ quái là đường vũ căn bản không có phát hiện thân thể nàng có chút nào khác thường đối với lần này đường vũ lấy không hiểu e m đẹp tại sao sẽ đột nhiên ngủ say đây hơn nữa không biết rõ tại sao trong cơ thể pháp tắc chi lực từng trận run dày giống như là muốn phá thể mà ra vâng thời gian pháp tắc run dày vô số điều quan g âm hà lưu thẳng đứng xuống giờ phút này đường vũ náo hải trống rỗng vắng lặng đại địa bóng đêm vô tận nhẹ nhàng bước chân vang dội lên đó là một đạo thân ảnh dọi vào rồi đường vũ mi mắt đạo thân ảnh k i a đi rất là trầm trọng nhưng mà lại không cách nào thấy do hắn tướng mạo ở quanh người hắn chạy xuôi hôn đột khí hơi thở che lại hắn hết t h ả ngay cả là nam hay nữ cũng không cách nào thấy rõ bốn phía vô tận hư vô chỉ có hắn một người như thế nơi này mà đứng cô độc hành tẩu ở bóng đêm vô tận bên trong không biết rõ qua bao lâu có thái dương quang mang thẩm thấu ra ngoài mà trên mặt đất một cây cỏ dại dưới đất c h u i lên đạo thân ảnh kia nhìn cái kia cỏ dại phà ả phất là ở vui vẻ yên tâm cười cuối cùng đạo thân ảnh kia té xuống không biết rõ lại qua bao lâu vô tận sinh mệnh từ trong cơ thể hắn mà ra đường vũ chừng lớn con mắt hắn thấy được rất nhiều thân ảnh quen thuộc chương sáu trăm linh sáu chúng sinh luân hồi quá đường vũ ngạc nhiên không thôi nhìn một màn này hắn thấy được tam thanh mấy vị thánh nhân từ người kia thân thể dựng dục mà ra thấy chúng sinh nơi nơi tất cả ở trong cơ thể hắn bay ra cuối cùng phảng phất thời gian cũng định cách theo người kia thân thể tiêu tan tam giới phảng phất khôi phục thành nguyên dạng mà tất cả mọi người đều không nhúc ních như ngừng lại giờ k h ắ c này một lát sau người sở hữu lần nữa thanh tỉnh lại mỗi người bận rộn mỗi người sự tỉnh giống như là cái gì cũng không có xảy ra như thế tại sao có thể như vậy nội tâm của đường vũ r u n g mạnh thời gian như ngừng lại chúng sinh chết đi một khắc kia không nói cho đúng là người này để cho đầy đủ mọi thứ khôi phục được chúng sinh chết đi một khắc kia nguyên dạng thời gian lần nữa tiếp theo tiếp nối cho nên không có bất kỳ người nào cảm thấy hết thẻ các thứ này thậm chí ngay cả bọn họ cũng không biết rõ chính mình đã từng bỏ mình quá người này rốt cuộc là ai còn c o i đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao sẽ như vậy chúng sinh luân hồi quá bỏ mình quá chỉ là tất cả thời gian nối lại hết thẻ trở lại lúc ấy cuối cùng bộ dáng cho nên không có bất kỳ người nào biết rõ phát sinh hết thẻ các thứ này ly sơn lão M ẫ u ngạc nhiên nhìn về phía bên người đường vũ chỉ thấy đường vũ mờ mịt đứng trên người một trận trận pháp tắc chi lực sôi trào máy liệt thả ra để cho ly sơn lão mẫu đều cảm giác được vô tận đáng sợ n h thế ly sơn lão mẫu không khỏi lui về phía sau đường tam tạng đường tam tạng chẳng lẽ là tu luyện già phát hiện vấn đề chiếm đoạt quá nhiều chúng sinh thất tình lục d ụ n g lớp hai bị cắn trả không phải từ trên người hắn cũng không có cảm giác được thất tình lục d ụ n g nói mà là pháp tắc chi lực có phải hay không là hắn tu luyện pháp là xuất hiện hối loạn nhưng mà ly sơn lão mẫu lại không có cách nào đi làm cái gì dưới cái nhìn của nàng đây cũng là đường tam tạng tự mình tu luyện pháp là xuất hiện hỗn loạn hết thảy đều yêu cầu chính hắn mà đi giải quyết ông sở hữu pháp tắc chi lực t i ê n lặng với đường vũ trong cơ thể vốn là ở trước mắt hắn phơi bảy vô số điều quan g âm hà lưu cũng tan thành mây khói biến mất vô ảnh vô tung đường tam tạng người không sao chớ ly sơn lão mẫu nhìn hắn lo âu hỏi dò đường vũ m ở mịt nhìn nàng một cái lắc đầu một cái không việc gì không việc gì liên quan đến hắn cười một tiếng không khỏi nuốt nước miếng một cái tự nhìn đến rốt cuộc là thật hay giả đây thời gian pháp tắc lộ ra đi qua đoạn phim hẳn là thật đi nếu là như vậy như vậy chúng sinh chết đi quá luân hồi quá hơn nữa còn là ở một cái thân thể người bên trong luân hồi hắn đem chúng sinh với bên trong thân thể dựng dục mà ra đem thời gian trở lại rồi xa một chút đầy đủ mọi thứ tiếp theo tiếp nối cho nên chúng sinh không có chút nào phát hiện người kia rốt cuộc là ai mà chúng sinh tại sao biết cái này như vậy luân hồi quá lúc đó thiên đạo lại làm cái gì vừa mới xảy ra chuyện gì ngươi tu luyện ra vấn đề bây giờ ngươi sắc mặt rất khó nhìn ly sơn lão mẫu nhìn hắn nói không việc gì đường vũ nói chỉ là pháp tắc chi lực đột nhiên cảm giác có chút không yên hắn hướng bốn phía nhìn một cái như cũ còn tại đằng k i a nơi trên hoang đảo tiểu linh hoàn toàn lâm vào ngủ say nhưng là đường vũ còn rõ xét không ra nàng rốt cuộc xuất hiện vấn đề gì đi bích du cung đường vũ nói thật lâu không thấy thông tin ê thánh nhân rồi hơn nữa còn có một ít tu đạo vấn đề yêu cầu hướng hắn tỉnh giáo vừa nói kéo lên một cái ly sơn lão mẫu trực tiếp bước ra một bước liền xuất hiện ở bích du cung trước giờ phút này thông tin chính ở bế quan nghiên cứu đại đạo muốn tiến thêm một bước nhưng là căn bản không khả năng hắn đường đã đi đến cuối con đường đường vũ cùng ly sơn lão mẫu không chút khách k h í trực tiếp lắp mình mà ra thông tin ê giáo chủ trận mở con mắt hướng hai người nhìn thế nào đến ta đây bích d ù c ũ n g tới hắn ánh mắt dừng lại ở trên người đường vũ ngươi thật giống như so với lúc trước càng thêm cường đại một ít có thể không c ầ n sao bây giờ đường vũ tam thân p h ậ n rách đi vào bất đồng đại đạo lấy thiên địa nhân ba phía đi c ả n g n ộ ngưng tụ quá nhiều tín ngưỡng chi lực thiên tượng càng là đóng dấu ở chúng sinh sâu bên trong bất chi bất giác để cho hắn tu vi lần nữa tinh tiến một kia đừng chỉ nhìn là này một kia muốn biết rõ thông thiên nguyên thủy thái thượng đám ba người cố bước tại chỗ bao nhiêu năm cũng không từng tấp kìm rồi giống như bọn họ người như vậy muốn tiến thêm một bước khó như lên trời nếu không thái thượng lão quân cũng sẽ không như vậy mượn hồng quân tay tới đánh bật chính mình làm cho mình tới tiến hành đột xác sư phó ly sơn lão mẫu hỉ hỉ cười một tiếng tự mô tự dạng hành một cái lễ tham kiến thông thiên thánh nhân đường vũ cung kính thi lễ ta ngươi đều là thánh nhân cần gì phải đối với ta hành lễ thông thiên nói đường vũ cờ nhạt mặc dù đều là thánh nhân nhưng là đường tam tạng thân là một cái văn bối hướng tiền bối hành lễ chuyện đương nhiên ngươi này tùy tiện đến ta đây bích dù cung tới có thể có chuyện gì không thông tin ê giáo chủ t h ẳ n g tiếp hỏi bởi vì hắn biết rõ đường tam tạng là vô sự không lên tam bảo điện đường vũ âm thầm nhìn ly sơn lão mẫu liếc mắt sau nói có một ít tu đạo chuyện chuyên tới để thỉnh giáo ly sơn ngươi trước đi nội điện ta cùng với tam tạng tham khảo một chút hắn tu đạo vấn đề theo ly sơn lão mẫu rời đi thông tin giáo chủ này mới hỏi rốt cuộc là chuyện gì trầm ngâm chốc lát đường vũ hỏi dám hỏi thông tin giáo chủ có phát hiện hay không chính mình đã từng luân hồi quá thông thiên kinh ngạc nhìn hắn tốt nửa ngày mới nói ta còn sống ý những lời này chính là ta còn sống như lời ngươi nói luân hồi là chết cái bữa một câu nói cho đường vũ nghẹn tốt nửa ngày đều không biết rõ nên nói cái gì rồi bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình vấn đề không có sai thông thiên trả lời tựa hồ cũng không sai cẩn thận cân nhắc một chút đường vũ tiếp tục thử thăm dò hỏi ta muốn hỏi là tam giới luân hồi chúng sinh nơi nơi luân hồi thông thiên giáo chủ lắc đầu nói tam giới luân hồi điều này sao có thể hoàn toàn sẽ không có bất quá phải nói thiên đạo luân hồi hẳn là có dù sao có hôn đội đại kiếp tồn tại sau đó vạn vật quy khư vô tận tuổi n g u y ệ t hậu vạn vật trọng sinh này chính là thiên đạo một loại luân hồi dĩ nhiên đến lúc đó tam giới hư vô xuất hiện bất đồng tần sinh sinh mệnh cho nên cái này không tính là tam giới luân hồi chỉ là đơn thuần thiên đạo luân hồi quả nhiên chúng sinh đều là không biết rõ thậm chí bọn họ căn bản không có chút nào cảm ứng nhìn chầm tư đường vũ thông thiên kỷ q u o á i nói tại sao có câu hỏi này đường vũ lắc đầu một cái không có gì hán đổi chủ đề nói không lâu trước đây ta ở tử tiêu cung cảm thấy một cổ lực lượng cường đại ta chuẩn bị đi dò cha một chút cổ lực lượng này rốt cuộc là cái gì không phải là thiên đạo lực lượng chứ không thể nào nếu là thiên đạo lực lượng ta tự nhiên trước tiên là có thể cảm giác ngươi nói như vậy cũng đúng thông tin ê mờ mịt đứng lên nhưng là trừ thiên đạo lực lượng hồng quân bản thân pháp lực hắn không thể nào còn nữa khác một cổ lực lượng cường đại rồi ngươi chắc chắn không có cảm giác sai tuyệt đối không có đ ư ờ n g vũ nói ta mấy lần cảm thấy cổ lực lượng này để cho ta đều có chút lòng r u n động chương sáu thái bạch kim tinh dục vọng mà khi lúc tiểu linh cũng cảm thấy của lực lượng này thậm chí lúc ấy nàng còn thi nuốt ba thước nói muốn đem nó ăn thông thiên cũng m ở mịt đứng lên này ta còn thật không biết rõ hồng quân ngoại trừ thiên đạo lực lượng còn có này còn lại thực lực cho nên ta chuẩn bị đi dò xét một phen đường vũ trách móc cười một tiếng vừa nghĩ tới đường tam tạng khoảng thời gian này hắn thật sự làm việc thông thiên không khỏi nợ nụ cười hồng quân tự cho là đúng cho là mình là thiên bây giờ đối với đường tam tạng hắn lại không thể làm gì đi đến tử tiêu cung đường vũ tự nhiên không thể mang theo ly sơn lão mẫu rồi b ấ trong, trong đó có cái gì liên hệ không được hơn nữa hoài nghi nhược thủy có phải hay không là chính là quy khư bên trong k i a c o n sông chi nhánh đâu rồi tứ mà chạy về phía rồi tam giới chỉ là bản thân ăn mòn lực lượng giảm bớt cho nên thiên giới nhược thủy chỉ có thể đối chuẩn thánh chi hạ tạo thành tổn thương nghĩ như vậy cũng không phải là không có khả năng quả nhiên cùng ở quy khư bên trong kia con sông cảm giác khí tức rất là giống nhau nhưng là cái loại này đáng sợ nuốt vệ khí hơi thở lại nhỏ yếu rất nhiều đưa mắt nhìn chốc lát đường vũ trực tiếp nhảy vào bên trong nhược thủy thâm độc lộ ra nhưng mà kỳ quái là ở nhược thủy bên trong lấy hắn bây giờ phát lực thâm độc có thể phát hiện bất quá chỉ là vài trăm thước hắn một đường đi xuống dưới theo hắn không ngừng đi xuống bốn phía nhược thủy tản mát ra từng trận nước sơn hắc khí hơi thở hơn nữa nước chạy cũng xềnh ệ c mà bắt đầu ở đi xuống chút ít còn như thực chất đây rốt cuộc là chuyện gì theo đường vũ nếu là nhược thủy thật là quy khư bên trong cái kia nước sông phân luồng như vậy nhất định có nước sông liên tiếp chỗ nhưng là sắp đem c h ọ n phiến nhược thủy d o xét một lần lại không có phát hiện tại tại sao nước chạy tiếp nhận ra cho nên để cho đường vũ không khỏi cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ nói suy đoán của mình sai lầm rồi nhược thủy cùng quy khư bên trong kia con sông không có chút nào quan hệ đường vũ tiếp tục hướng xuống mà vào bốn phía xanh xệch giống như thực chất thổ điện hơn nữa còn mang theo quỷ dị khó lường lực cắn ướp kia sợ sẽ là chuẩn thánh đến đây chỉ sợ cũng phải bị này của lực lượng quỷ dị ăn mòn đi ba tiểu linh thanh â m tại hắn bên thai văng lên đường vũ vui mừng n g h i ê n g đầu hướng đầu vai tiểu linh nhìn tiểu linh đã tỉnh lại muốn biết rõ nàng đột nhiên ngủ say để cho đường vũ một hồi lâu lo lắng mặc dù bình thường đại đa số thời điểm thức ăn xong nàng cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say nhưng là tuyệt đối sẽ không cùng ngăn cách ngoại giới nhưng mà lần này ngủ say phản phát hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới rồi thân thể nàng còn không có chút nào khác thường cho nên có thể không khiến người ta lo lắng sao ngươi đã tỉnh ngươi xảy ra chuyện gì thế nào đột nhiên liền ngủ say đây ta cũng không biết rõ trong nháy mắt đó ta cảm giác rất thống khổ sau đó liền cái gì cũng không biết tiểu linh trong mắt tràn đầy mờ mịt lúc này mới hướng quan sát bốn phía ba đây là nơi nào thiên đình nhược thủy từ quy khư ta cảm thấy nơi này khí tức quen thuộc cho nên ta tới điều tra một phen nơi này ta cũng cảm thấy cổ khí tức kia tiểu linh nói hình như là chia ra người khác từ quy khư bên trong đưa nó rời khỏi tới đường vũ sửng sốt một chút hắn vẫn luôn cho là nhược thủy rất có thể cùng quy khư kia con sông có làm liên lụy thậm chí có liên cùng nơi nhưng mà lại bỏ quên một điểm này thật chẳng lẽ có pháp lực người mạnh cùng quy khư kia con sông đưa nó chia ra đến xê dịch đến tâm giới nếu là như vậy như vậy hết thể các thứ này cũng liền thuyết phục dưới chân đã biến thành đen nhánh s ề n s ệ c cảm giác giống như phù x a đường vũ lần nữa giảm xuống mấy thước v ù vù hắn cảm thấy có cái gì tiếng thở dốc g âm từng trận hơi thở tanh h hôi đập vào mặt làm người ta nôn u mửa nhưng mà kỳ quái là mặc hắn như thế nào dò xét cũng không có cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức tồn tại nhưng là loại này tiếng thở dốc âm như thế chân thực chẳng nhẽ ở nơi này có cái gì sinh mệnh đường vũ mở mịt hướng bốn phía nhìn một cái tiểu linh cặp mắt cũng tìm tòi hướng nhìn bốn phía ba ta thế nào không có cảm giác được đường vũ hướng về kia thở dốc khí tức phương hướng đi nhưng là kỳ quái là theo hắn dần dần đến gần cái thanh âm kia lại an yên l ặ n g xuống đường vũ đứng tại chỗ hồi lâu không nút đ í c h hắn cũng không có phát hiện cái gì khác thường nếu như nói nơi này kỳ quái như vậy đó là dưới chân còn như thực chất một loại sềnh s ệ c ở bất chi bất g i á cắn nuốt hắn không ngừng hạ xuống cho nên hắn không ngừng vận dụng này pháp lực làm cho mình duy trì thăng bằng hắn tâm lý có một cái ý tưởng lớn mật chính là không phản kháng mặc cho này cổ lực cắn ướt đưa nó hút vào như vậy sềnh sạch bên dưới muốn xem một chút rốt cuộc là như thế nào bất quá chỉ là muốn suy nghĩ một chút hắn liền buông tha rồi cái này tìm đường chết ý nghĩ mặc dù hắn bây giờ thật đủ sức để tiếu ngạo tam giới thậm chí nói là tam giới đệ nhất cũng không quá đáng nhưng mà lại như cũ có khó có thể tưởng tượng tồn tại nói thí dụ như quy khư hồi lâu sau đường vũ từ bên trong nhược thủy vừa nhảy ra hắn cũng không có dò xét đến nhược thủy cùng quy khư con sông có bất kỳ dính l i u địa phương thật chẳng lẽ giống như tiểu linh lời muốn nói như vậy là có người lấy pháp lực đưa nó rời khỏi đến rơi vào nơi này hóa thành thiên hà nhược thủy bất quá đường vũ cảm giác nhược thủy chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy còn có phía dưới cái loại này xanh sạch giống như p h ủ sa một loại tồn tại tàn ra từng trận lực cắn ư ớ t tam ca tam ca đường vũ nhắc mắt nhìn đi chỉ thấy thái bạch kim tinh vẻ mặt cười nịnh nụ cười bước nhanh chạy tới người này lúc đó mình bị giam cầm thời điểm ngay cả tam ca đều không gọi rồi hơn nữa giọng phi thường ngữ bút bây giờ còn liếm mặt gọi mình tam ca nhìn kỹ xuống lúc này đường vũ m ớ i nhớ lúc ấy ở thiên n g ụ c bên trong hắn lấy thất tình lục dục chung muốn đóng dấu ở thái bạch kim tinh thần hôn chỗ bây giờ hắn đã nhìn ra t i ê u t i ê u muốn đang không ngừng mở rộng giống vậy còn có thái bạch kim tinh dục vọng cũng ở đây bành trướng bởi vì này t i ê u muốn đường vũ thậm chí có thể nơi này tới k h ô n g chế hắn cũng có thể cảm giác nội tâm của hắn suy nghĩ cho nên đối với đột nhiên xuất hiện thái bạch kim tinh hắn muốn làm gì đường vũ rõ ràng người tốt Dạ tâm không nhỏ nha lại muốn m ô truyền xoan vị vẫn còn muốn tìm hợp tác với mình bất quá điều này cũng không có thể quái thái bạch kim tinh ai bảo ngọc đế chỉ có vào chứ không có ra đây nuôi một cái ngọc đế hắn đã cảm thấy có chút khó khăn bây giờ càng là còn có hai vị thánh nhân cộng thêm một cái nhiên đăng cổ phật chỉnh không nhiều đều bị bọn họ cho miễn phí ăn ăn uống uống chỉnh đi nha nhất là đối với ngọc đế càng phát ra bất mãn dầu gì cũng là thiên đình c h i chủ láo trắng như vậy rút ra ngươi hảo ý nghĩ sao kết quả là thái bạch kim tinh gần đây càng phát ra đối ngọc đế bất mãn thậm chí còn đang suy nghĩ nếu như mình lên làm ngọc đế tuyệt đối sẽ không như vậy Cái ý niệm này, nhất thời giống như liệu nguyên tinh ý này, nhất như nguyên dạng một hỏa điều ể cho cả n g ư ờ hắn cũng nhiệt huyết sôi trào lên. Thậm chí bao nhiêu cũng lên. lần sôi trào bao đ tại t hào ư ở này g mình l m bên bộ trên ngọc ráng. Trường Thượng、Lao、Quân Thái đế Phơi Lao Điều này cũng không có thể quái thái bạch kim tình chủ yếu là bị chèn ép thật sự là quá mức thê thảm chính mình bán yên kiếm tiền cũng không đủ nuôi phía sau mấy cái tổ tông cho nên đưa đến thái bạch kim tình không thể không suy tính một chút còn lại sự t ì n h nói thí dụ như nếu như hắn lên làm ngọc đế cái ý nghĩ này càng phát ra để cho hắn nhiệt huyết sôi trào lên nhưng là muốn lên làm ngọc đế lại không thiếu được đường tam tạng hợp tác chỉ cần phía sau có đường tam tạng hết sức ủng hộ thái bạch kim tinh cho là bằng vào chính mình thông minh tài trí lên làm ngọc đế là chuyện đương nhiên thậm chí đối với với tam giới quản lý cũng xa bây giờ siêu ngọc đế nhưng mà bởi vì lúc ấy ở thiên n g ụ c đường tam tạng bị giam cầm lúc hắn nói một chút không l ờ i hay mỗi lần nhớ tới thái bạch kim tinh cũng hận không được cho mình một cái miệng r ộ n g tử mình tại sao cứ như vậy ngốc ở khi đó đắc tội đường tam tạng đây nhưng là suy đi nghĩ lại thái bạch kim tinh vẫn là quyết định yêu cầu tìm đường tam tạng thử một phen nhìn một chút thái độ của hắn mà bây giờ đường tam tạng thánh nhân t u vi căn bản là không cách nào tìm tới vốn là thái bạch kim tinh còn nghĩ thừa dịp lần sau đi đến lạc già sơn thời điểm cùng lai ca hỏi dò một chút đường tam tạng hạ xuống thật không nghĩ đến vừa mới chuẩn bị đi đến lạc già sơn liền nghe được một ít thiên binh nghị luận ở bỉ nói đường tam tạng tới cho nên thái bạch kim tinh lúc này mới vội vàng tới chuẩn bị cùng đường tam tạng thương nghị một chút đại sự thậm chí đổi biến tam giới thế cục đại sự đừng gọi ta tam ca ta không chịu nổi đường vũ cười lạnh một tiếng lúc đó tìm chính mình hối bái thuốc lá thời điểm mở miệm một tiếng tam ca ngược lại bị giam cầm ở thiên n g ụ c thời điểm giọng cái kia ngâm cuồng liền tam ca đều không gọi rồi mở miệng một tiếng đường tam tạng thậm chí còn phi thường v i n h váo hung hăng đương nhiên tam ca cũng không phải bụng dạ hẹp hỏi nhân bằng không hắn còn có thể sống đến bây giờ thái bạch kim tinh thần sắc lần ra khắp khuôn mặt làn định hót đủ cười tam ca ngươi đây là nói chuyện gì nhỉ đường vũ cười ha ha ngoài cười nhưng trong không cười nói đừng cho là ta không biết rõ ngươi đánh cái gì chú ý không thể không nói lao tiểu từ này là gan hơi lớn lại muốn mưu quyền xóa vị muốn hợp tác với chính mình không khác nào ý nghĩ h a o huyền đối với cái này nhiều chút đường vũ đương nhiên sẽ không nhúng tay bởi vì một khi thiên giới dối loạn cuối cùng chịu khổ như cũ vẫn chỉ là hạ giới những thứ kia phạm nhân tựa như cùng bây giờ bốn hải lòng cung hủy hết tứ hải long vương đợi mang theo thủy tộc tiến vào nhân giới đưa đến một vài chỗ xảy ra đại hạn như không phải đường vũ ở trong đó nhúng tay như vậy bởi vì đại hạn mà chết đi phạm nhân sợ rằng không phải số ít chờ ngọc đế nhớ tới những chuyện này không thể nói đã bao nhiêu năm đã trôi qua bây giờ thái bạch kim tinh muốn n ư u quyền xoán vị không nói cái khác thiên g i ớ i phát sinh chiến tranh vân vân một hệ liệt sự t ì n h ai lại biết rõ sẽ đi bao lâu kia sợ sẽ là thái bạch kim tinh chiến thắng ngư quyền xoán vị thành công như vậy khống chế thiên đình cũng cần một ít thời gian chứ đến lúc đó bọn họ há lại sẽ quan tâm hạ giới phạm nhân sinh tử cũng là bởi vì như thế cho nên đường vũ tìm được đường sống trong chỗ chết với thiên n g ụ c chung lần nữa khởi tử hồi sinh ở chiến thiên hạ nhưng là hắn từ đầu đến cuối cũng không có đối ngọc đế làm những gì tam ca cái này ta thái bạch kim tinh dập đầu nói lắp ba nói ta chỉ là cảm giác ngọc đế đức không xứng vị tâm lý lại đang kỳ quái điều này đường tam tạng thế nào liếc mắt liền đoán được hắn tâm lý suy nghĩ đức không xứng vị chẳng lẽ ngươi xứng sao đường vũ cười lạnh một tiếng đây là ngươi cùng ngọc đế sự tình ngươi nếu thật có thể lật đổ ngọc đế đó là ngươi bản lĩnh hư một tiếng đường vũ bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ hắn còn muốn đi hướng tử tiêu cung đi dò trang một chút vẻ này để cho hắn lòng rung động lực lượng rốt cuộc là cái gì thái bạch kim tinh sắc mà tâm tinh bất định tốt nửa ngày mới thở dài nếu như không có đường tam t ạ n hết sức giúp đỡ chỉ một liền là chính bản thân hắn muốn leo lên ngọc đế vị không khác nào nằm mộng ban ngày nhưng mà đường tam tạng cái ý này rất rõ ràng không nghĩ tới nhiều dính vào cái gì bây giờ đối với với thái bạch kim tinh mà nói muốn khởi sự quả thật thiếu quá nhiều đồ nói thí dụ như kim tiền có kim tiền liền có thể mua thuốc lá sau đó lấy thuốc lá tới khống chế chúng thần tương trợ chính mình rút một tay đây cũng là hắn muốn hy vọng lấy được đường vũ hết sức ủng hộ nguyên nhân chủ yếu không nói trước đừng chính là cái này thuốc lá vấn đề một khi có hắn ủng hộ liền có thể giải quyết dễ dàng từ đó tới khống chế thiên đình chúng thần một cái nữa hắn thực lực bản thân hắn cũng nghĩ không ra đường tam tạng nhìn vì sao lại cự t u y ệ t đây bây giờ phật môn quy y ở hắn danh nghĩa nếu là tương trợ tự mình ở leo lên ngọc đế vị như vậy khởi không phải nói cái này tam giới đều tại hắn nắm trong bàn tay rồi thậm chí hồng quân cũng sẽ bị hắn ra không hắn sẽ trở thành tam giới vị vua không ai tốt như vậy chuyện tại sao hết lần này tới lần khác hắn sẽ cự t u y ệ t đây thái bạch kim tinh có chút khó hiểu đứng lên mang theo nghi vấn hạ giới đi đi đến rồi lạc già sơn tìm lai、like、ca bọn họ hối đoái thuốc lá cùng lúc đó đường vũ bóng người hướng tử tiêu cũng đi chỉ là ở ba mươi ngày trọng tiên đâu xuất cung thời điểm hắn lại dừng bước nhữ mày lại thái thượng lao quân khí tức không nên nha hắn lúc ấy mượn dùng hồng quân tay đánh đụng chính mình thánh nhân thân thể từ đó tới tiến hành một loại thuế biến tại sao sẽ đột nhiên cảm thấy khí tức của hắn đây thoáng do dự một chút đường vũ xuất hiện ở đâu xuất cung bây giờ đâu xuất cung cửa đóng chặt chỉ có kim ngân hai vị đồng tử ở đâu xuất cung bên trong chờ đợi có một ngày thái thượng lão quân trở về đường vũ nhìn hai người lướp mắt trực tiếp xuất hiện ở thái thượng lão quân luyện đan phòng còn thuận tay tìm mấy viên tiên đan n n n n lấy hắn bây giờ tu vi kia sợ sẽ là đem thái thượng lao quân luyện chế sở hữu tiên đan đều ăn rồi đối với hắn đều đã không có hiệu quả bất quá hắn vẫn không chút khách khí thu lại một ít lấy về cho lăng tuyết cái kia tiểu nha đầu làm đường đầu ăn không thật tốt sao bắt quái lô tọa lạc tại luyện đàn phòng trung ương đường vũ hướng bốn phía nhìn một chút trước mặt một khối cổ phát đá có hiện tại trước mắt thấy tảng đá này đường vũ không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía đầu vai tiểu linh lúc đó nàng chính là theo như vậy cổ phát trong viên đá mà ra đường t ă n tạng ngươi đã đến rồi khối kia cổ phát trong viên đá đột nhiên truyền đến thái thượng lão quân thanh âm k h ó e miệng của đường vũ lướt qua một nụ cười châm biếm cho dù ở như thế nào thể biến thái thượng lão quân người như vậy không thể nào không lưu cho mình sau đó tay một đạo thân ảnh từ trên đá mơ mơ hồ hồ phơi bày ra hắn một thân thanh sam đạo bảo tay cầm chìm nổi k h ó e miệng cười t r ố n chím nhìn đường vũ quả nhiên ta liền biết rõ ngươi sẽ lưu lại cho mình hậu thủ đường vũ nhìn đạo thân ảnh kêu bình tĩnh nói nhất khí hóa tam thanh vừa nói đường vũ tầm mắt rơi xuống đá kia trên người nguyên lai làm ư ợ n tảng đá này ngươi mới có thể như vậy trường tồn nhất khí hóa tam thanh chương ă sáu trăm linh chín thiên đạo thạch phơi bảy tiếng bước chân như vậy chia ra đường vũ sớm đã vượt qua rồi vốn là nhất khí hóa tam thanh cửa này pháp thuật diễn dịch ra thuộc về hắn chính mình pháp thuật chỉ bất quá lấy nhất khí hóa tam thanh làm căn cơ mà diễn biến đối với lần này đường vũ không cho là trừ mình ra còn có người khác có thể diễn dịch mà ra cho nên trước mặt thái thượng lão quân căn bản liền không phải bản thể chẳng qua là nhất khí hóa tam thanh phó thể từ đó bám vào rồi trước mặt tảng đá này bên trên mới có thể tồn ở thời gian dài như vậy trước mặt thái thượng lão quân cười nhạt ta liền biết rõ ngươi sẽ đến cho nên ta mới c h ờ ngươi ở đây một đạo khí tức hiện lên hóa thành hai cái b ộ đoàn thái thượng lão quân ngồi xếp bằng ngồi ở bên trên hơi hơi do dự đường vũ cũng đi tới ngồi xuống nếu như biết rõ ngươi đang chờ ta ta không tới hắn khét cười một cái bất quá sao hẳn là ngươi cảm thấy ta khí tức cố ý hấp dẫn ta tới mới được chẳng qua là ta cũng không biết ngươi như vậy đem ta dẫn tới rốt cuộc có chuyện gì đường vũ n h u mày tam tạng chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu chẳng n h ẽ lại không thể ôn chuyện một chút sao ngay vậy đường vũ nợ nụ cười đúng quen biết đã lâu nhưng là ta lại không cho là chúng ta có cái gì giao tình hắn u, u thở dài một cái như đã nói qua ngươi quả thật cũng giúp ta rất nhiều nhưng là càng nhiều có phải là vì ngươi bản thân mình nói mới đúng chứ trong mắt của hắn nổi lên một k i a bi hay khi đó ta chính là một viên con cờ dù là biết rõ ngươi ý tưởng nhưng là lại vô lực thay đổi gì tam tạ ngươi n g nói như vậy ta không phủ nhận đúng là vì tự mình bản thân nói nhưng là vô hình trung giúp qua ngươi quả thật cũng không ít không phải sao nói thẳng đi lao lực như vậy ba lạp cho ta dẫn tới rốt cuộc là chuyện gì đường vũ trực tiếp làm hỏi ngươi bản thể hẳn đã tiêu tán ừ không có hoàn toàn tiêu tan nếu là ngươi bản thể tiêu tán ngươi cũng không nên tồn tại mới là xem ra ngươi điều này thuế biến con đường lưu lại cho mình không chỉ là một hậu thủ n h a bất quá như đã nói qua lúc này mới phù hợp ngươi thái thượng lao quân làm người phong cách cẩn thận mà lại cẩn thận từng ly từng tý ta nói có đúng không thái thượng lao quân n ở nụ cười không sai người sao luôn có lưu lại cho mình một ít hậu thủ con mắt của đường vũ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn tựa hồ muốn thông qua phó thể đến xem hắn bản thể ở nơi nào hay hoặc là nói điều này thuế biến con đường hắn thật sự đi tới cùng là cái gì hắn giống như nữ hoa đi bộ mặc dù có chút cơ bản giống nhau nhưng lại nhưng cũng có chút sai lệch cho nên đường vũ có chút tò mò đứng lên ta bản thể tán lạc với trong thiên địa một tảng đá một cây thảo thậm chí một con run dế cũng có thể là ta thái thượng lao quân khé cười giải thích nói ngươi con đường này thật đúng là kỳ lạ nha không có cách nào ngươi cho rằng là ai cũng như ngươi một dạng thừa tái thiên đạo đại khí vận ngắn ngủi bất quá mấy năm liền chạy tới rồi tình trạng như thế thái thượng lão quân thanh em xuất hiện một tia thổn thức có thể là đối với chúng ta như vậy muốn tiến thêm một bước so với lên trời còn khó hơn nếu là có đến đột phá hy vọng ta như thế nào đi lên một con đường như vậy đây nghe vậy đường vũ nụ cười thu liễm đi xuống nhìn như hắn tốc độ đột phá tuyên cổ hiếm thấy nhưng là vừa nghĩ tới trong cơ thể kia một tia chia ra thần hồn không khỏi khiến người ta cảm thấy rồi nặng nề không biết do nếu như mình có một ngày thật thành tăng đến mà hắn cần mức độ giống như là tiểu linh từng nói hắn hoàn toàn chiếm đoạt chính mình thần hồn như vậy chính mình đầy đủ mọi thứ đều là đổ làm áo cưới thái thượng lao quân đứng lên đi tới đá kia trước mặt thiên đạo ở cực yếu sợ rằng không lâu sau lại vừa là hỗn độn đại kiếp đường vũ sửng sốt một chút đột nhiên nghĩ đến không lâu trước đây vu thị quang trông được đến cảnh tượng đó chúng sinh luân hồi đầy đủ mọi thứ hồi về chỗ cũ thời gian nối lại lên như vậy khi đó thiên đạo đây chẳng nhẽ khi đó chính là hỗn độn đại kiếp có người lấy có bầu dục và vật nhưng là người này rốt cuộc là người nào muốn hoàn toàn dò xét ra hết thệ các thứ này chân tướng trừ phi hắn thời gian pháp tắc đại thành với thời gian hà lưu trung lịch lưu nhi thượng làm cho mình trở lại thượng cổ nhưng mà làm như vậy lại hung hiểm dị thường hơi không cẩn thận hắn liền sẽ bị lạc ở thời gian con sông bên trong ở khó khăn trở lại như thì không cách nào siêu thoát sở hữu cũng sẽ bao phủ ở trận này kiếp nạn bên trong thái thượng lao quân đu thở dài cho nên ta không thể không đi tới con đường này hy vọng có thể nơi này tiến thêm một bước có lẽ ta cũng sẽ hoàn toàn chôn vùi ở trận này thuế biến con đường này cuối cùng biết cái gì dạng ngay cả ta cũng không biết rõ nhưng là lại chỉ có thể như thế dù cho ngươi có thể tiến thêm một bước đơn giản chính là đi đến hồng quân nữ hoa trình độ như vậy không thể nào nơi này siêu thoát đường vũ bình tĩnh nói ngay vậy thái thượng lão quân thần s ắ c nổi lên vẻ khổ sở bởi vì đường tam tạng nói rất đúng dù cho hắn có thể lột sắt thành công bất quá cũng chỉ có thể bước ra nửa bước thôi có thể đi đến cũng chính là hồng quân cùng nữ hoa như vậy cảnh giới muốn hoàn toàn siêu thoát là không có khả năng cuối cùng kia sợ sẽ là lộ s á t thành công nếu là thật hỗn độn đại kế đến hắn vẫn như cũ không tránh khỏi n g ư ơ i nói không tệ thái thượng lão còn nói nhưng là tiến thêm một bước luôn là được không phải sao đường vũ có chút nhữ mày nói thẳng đi ngươi cố ý hấp dẫn ta tới nơi này rốt cuộc là chuyện gì ta nếu nói là chỉ là muốn cùng ngươi trò chuyện một chút ngươi có thể tin không tin đường vũ tử tôn nói loại người như ngươi làm sao sẽ không có mục đích đây thái thượng lão còn n ở nụ cười xem ra lão phu ở ngươi tâm lý ấn tượng không phải rất tốt nhà hắn chắp hai tay sau lưng tại chỗ đi hai bước cuối cùng hắn đi tới thiên trước mặt đạo thạch vung tay lên vô số mơ hồ hình ảnh phơi bày phảng phất chúng sinh nơi nơi trợt lóe lên thiên đạo thạch đường vũ dĩ nhiên là biết rõ tin đồn chính là thiên đạo thuần túy nhất căn nguyên biến thành ngay từ đầu ở hồng quân t a y sau đó hồng quân đem giao cho thái thượng lao quân thiên đạo thạch t o á t ra từng đạo sáng trói quang phảng phất là ở bất đồng thời không ngưng tụ ra một vài bức mơ hồ hình ảnh ồ đường vũ nhẹ khẽ ồ lên một tiếng lóe lên hình ảnh lại là đi qua hắn đã từng thỉnh kinh thời điểm thật sự làm việc thái thượng lao quân vung tay lên hình ảnh chuyển một cái ngươi tới nhìn thiên đạo thạch từng đạo sáng mở l õ e lên cùng lúc đó đường vũ trong cơ thể thiên đạo căn nguyên cũng một rung động rồn rập đường vũ chỉ nhìn một cái liền thần sắc biến đổi lớn thiên đạo trên đá phơi bậy là vô tận hư vô nhưng mà có tiếng bước chân vang dội phảng phất trong thiên địa đầy đủ mọi thứ toàn bộ đều đã đi xa chỉ có sự cô độc này bước chân ở vô tận hư vô trong bóng tối hành tàu đường vũ đem điều này tiếng bước chân cùng không lâu trước đây ở thời gian con sông trông được đến đạo thân ảnh kia hợp làm một thể chẳng lẽ là người kia tiếng bước chân đây là cái gì đường vũ biết do còn hỏi nói không biết ta biết do ngươi người mang thời gian phát tắc cho nên ta nghĩ muốn ngươi tới giúp ta dò xét ra hết thẻ các thứ này đường vũ nói không thể nào mặc dù ta người mang thời gian phát tắc nhưng là chưa đại thành ngươi muốn cho ta với bây giờ trở lại đi qua vu thị quang trung lịch lưu nhi thượng ta không làm được chương sáu trăm mười suy diễn đi qua thái thượng lao quân s ứ n g sở khẽ n ở nụ cười tự nhiên không phải cho ngươi vu thị quang trường hà trung lịch lưu nhi thượng rồi ta cũng biết rõ bây giờ ngươi chính là không làm được k i a có ý gì đường vũ không hiểu đứng lên ta yêu cầu ngươi thi triển thời gian phát tắc với thiên đạo trên đá phát tắc chi lực cùng thiên đạo thạch lực lượng hòa hợp hiện hiện ra đi qua này tấm mơ hồ hình ảnh đường vũ cẩn thận trầm ngâm một chút nói cho đúng là thái thượng lão quân muốn mượn chính mình thời gian phát tắc nhưng mà thông qua thiên đạo thạch để biểu hiện những thứ này không thấy rõ mơ hồ hình ảnh muốn đem đi qua phơi bày ra đối với lần này đường vũ cũng tràn ngập tò mò được vừa dứt lời trên người đường vũ đột nhiên nổi lên một tia ba động giống như là vô số điều thời gian trường hà thủy lạc lấy đường vũ làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn giờ phút này cho dù là c h u ẩ n thánh đứng ở hắn bên người cũng sẽ bị hắn thời gian p h á p tắc c h ô n mùi ánh mắt của thái thượng lão quân chấp một hồi n à y chính là thời gian p h á p tắc sao quả nhiên ngoài dự đoán mọi người nếu là đại thành có được hay không qua lại quá khứ và tương lai đây p h á p tắc chi lực hóa thành một đạo chế nhiệt huyễn sán chùn tia sáng chiếu sáng ở cổ phát thiên đạo trên đá vo ve thiên đạo thạch nhẹ run lên con mắt của thái thượng lão quân nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thiên đạo thạch thiên đạo thạch hình ảnh nhanh chóng chuyển đổi cuối cùng ở một mảnh k i a hư vô trong bóng tối tiếng bước chân vang lên lần nữa muốn lộ ra sao cái ý niệm này với đường vũ trong đầu mới vừa lóe lên mà qua chỉ nghe một tiếng thanh thúy âm thanh từ thiên đạo trên đá chuyển tới cuối cùng sở hữu hình ảnh toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa mà thiên đạo trên đá lại để lộ ra một k i a vết rách thiên cơ biểu diễn liền liền thiên đạo thạch cộng thêm ngươi thời gian pháp tắc đều không cách nào hiện ra những thứ này đi qua sự tình sao thái thượng lão quân biến đổi thân sắc đi qua che giấu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì so sánh với thái thượng lão quân k i ế p sợ đường vũ ít nhiều gì biết một ít đó chính là trôn xuống chúng sinh sau đó ở vô tận tuổi n g u y ệ t hậu luân hồi thời gian nối lại hết thể khôi phục được lúc ban đầu nguyên điểm cho nên đưa đến chúng sinh đều chưa từng biết rõ bọn họ đã từng được trôn cất xuống đây là nút ở thời gian chung không muốn người biết đã qua thậm chí ngay cả người kia đều bị chúng sinh quên mất không có nhân biết rõ hắn đã từng lấy có bầu d ụ c chúng sinh để cho tam giới phục quy nguyên dạng nhưng là hắn lại bị người q u ê n lãng đầy đủ mọi thứ đều là không muốn người biết thậm chí ngay cả hắn một người như thế cũng không có bất kỳ lịch sử trong điện tịch lưu lại thuộc về hắn đôi câu vài、lời. không b i ế thái rõ tại sao. Đường vũ k ô n g k h thượng lão quân i là là nhìn g chằm chằm n g thiên đạo thạch ánh mắt lom lom nhìn lần lượt sử dụng pháp lực cố gắng muốn từ thiên đạo trên đã thấy cái gì đột nhiên thái thượng lão quân lui về sau hai bước chừng lớn con mắt cùng lúc đó thân thể của hắn lại cũng trong phút chốc d ố i rít nước nẻ đường vũ vội vàng tiến lên một cổ hùng hậu pháp lực chuyển vào hắn bên trong thân thể nhưng mà này cổ pháp lực lại không có hiệu quả chút nào theo thái thượng lão quân thân thể tràn ra bên ngoài cơ thể đây rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ là thái thượng lão quân nhất khí hóa tam thanh đến thời gian sao không thể nào đối với nhất khí hóa tam thanh quen thuộc tới cực điểm đường vũ tự nhiên nhìn ra bản thân hắn p h ó thể như cũ còn có thể tồn tại ở thế gian nhưng là đây rốt cuộc là chuyện gì cắn trả thiên đạo cắn trả sao thái thượng lao quân thân thể dần dần hóa thành bụi mù tiêu tan ở đường vũ trước mắt chỉ là hắn lại dùng rằng nói thì ra là như vậy là ngươi đường tam tạng ngươi đời này ngươi đường cuối cùng phanh thái thượng lao quân p h ó thể chìm tới đáy tiêu tan ở trước mắt đường vũ đứng yên như tượng gỗ nếu như đoán không lầm thái thượng lao quân hẳn là thấy được chính mình cuối cùng đường nhưng mà hết thể này đối với đường vũ không có bất kỳ ý nghĩa gì dù cho có thể thấy cuối cùng vậy chưa chắc thật là cuối cùng sẽ phát sinh chỉ cần mình đủ mạnh như vậy cuối cùng thế nào là do hắn đi quyết định nhìn thái thượng lao quân tiêu tan đường vũ thở dài ngược lại đi tới thiên đạo thạch cạnh cẩn thận nhìn một chút khối này cổ phát đá tiểu linh trong đôi mắt t o á t ra một đạo sáng trói quang nhìn c h ầ m c h ầ m thiên đạo thạch tựa hồ có hơi thủy nuốt ba thước ta thật muốn ăn rồi nó người cái gì cũng muốn ăn đường vũ tức giận nói cẩn thận nhìn một chút thiên đạo thạch không có phát hiện còn lại bất kỳ khắc thừa gì nhân vị thiên đạo thạch đã hóa thành một khối cổ phát đá đường vũ ngật đứng một lát xoay người rời khỏi nơi này ông tại hắn rời đi giờ khắc này toàn bộ thiên đạo thạch run một cái toát ra một bức tranh mặt vu thượng mặt rõ ràng lộ ra đường vũ dáng vẻ nhưng mà một màn này đường vũ tự nhiên không nhìn thấy từ tiêu cung hồng quân cũng không tại giờ phút này hắn còn ở quy khư ngoại suy nghĩ quy khư biến đổi lớn nguyên nhân cho nên toàn bộ tử tiêu cung chỉ còn sót nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn đề đợi ba vị thánh nhân đúng cộng thêm một cái nhiên đăng cổ phật giờ phút này bọn họ còn đang nghiên cứu thế nào lợi dụng quy khư đi đối phó đường tam tạng dựa theo lão đèn cách nói chính là lấy bên cạnh hắn người đi uy hiếp đường tam tạng sau đó để cho hắn tiến vào quy khư bên trong chỉ cần một khi vào nhập tướng tin đường tam tạng tuyệt đối không thể sống đến đi ra dù sao quy khư đó là liên hồng quân c u n g kiêng kỵ phương lợi dụng quy khư đi đối phó đường tam tạng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì để cho hắn ngông cùng như vậy thỉnh thoảng tới tử tiêu cung đi bộ thậm chí một lời không hợp liền đối nhóm người mình đọc thủ muốn biết rõ đã sớm nén giận rồi nếu như lần này thật có thể một lần vất v à suốt đời nhàn nhã giải quyết đường tam tạng như vậy không thể tốt hơn nữa vài người tham thảo nói văng cả nước miếng lắp áp nhưng mà nguyên thủy thiên tôn lại không thế nào nói chuyện chủ yếu đều là tiếp dẫn chuẩn đề ở tham khảo thỉnh thoảng nhiên đăng cổ phật còn nói một chút ý kiến theo đường vũ dần dần đến gần nhưng là lần này lại để cho hắn cảm thấy kỳ quái cũng không có lần nữa cảm giác vẻ này lực lượng đáng sợ đây là chuyện gì xảy ra tiểu linh cảm giác vẻ này lực lượng đáng sợ rồi không đường vũ hỏi thăm tiểu linh không có thật giống như trong lúc bất trợn không giải thích được biến mất tiểu linh nói đối với cổ lực lượng kia hồng quân không khả năng không biết rõ cho nên ở đường vũ suy đoán Cổ lực lượng này r ấ theo có t ể là Hồng quân b thâm độc lộ ra nguyên thủy thiên tôn đợi vài người tự nhiên không có cảm giác được tiếp dẫn cùng chuẩn đề như cũ vẫn còn ở nói văng cả nước miếng thảo luận thế nào lợi dụng uy khư đi đối phó đường tam tạng chương sáu trăm mười một hồng quân khắc một cổ lực lượng đường vũ thâm đ ọ c đi sâu vào giờ khắc này nhất thời bọn họ thảo luận rõ ràng vang dội ở bên hai ta còn không có đi đối phó các ngươi các ngươi lại còn muốn phải đối phó ta muốn biết rõ gần đây đường vũ vẫn tương đối ngừng cũng không có nhận nhị liền tam tới tìm bọn họ để gây sự nhưng mà lại không nghĩ tới cho bọn hắn cơ hội bọn họ không còn dùng được nha lại còn suy nghĩ đối phó chính mình thật là bỏ hung cất cánh thì vân tử nghe của bọn hắn thảo luận ánh mắt của đường vũ nhất thời liền lạnh xuống lại còn muốn dùng người khác tới uy hiếp chính mình thật là muốn chết nguyên thủy thiên tôn khẽ to mày hướng bốn phía quan sát một chút vô tình hay cố ý lui về phía sau mấy bước thậm chí pháp lực đều không khỏi kích đống đứng lên ở trên người mình bố trí mấy tầng kết giới vê anh uy thế rung trời trong phút chốc tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt biến đổi lớn nhưng mà nguyên thủy thiên tôn không nói một lời xoay người chạy mã lực lái đến lớn nhất trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung đường tam tạng tiếp dẫn thanh âm đều mang vẻ run dày trước mặt một quyền nhìn như là nhẹ p h i u p h i u giống như là người bình thường tùy ý đánh ra một quyền không cảm giác được chút nào sóng pháp lực nhưng là chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người đi dợn cả tóc gáy cả người lông tơ đến ngược v ề phần nhiên đăng cổ phật thấy đường vũ trong nháy mắt đó trực tiếp liền chạy đương nhiên chủ yếu nhất là đường vũ pháp lực chỉ giới hạn ở tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nếu không nhiên đăng cổ phật có thể chạy thật là đùa như thế đường tam tạng hiểu lầm hiểu lầm chuẩn đề thanh em run dậy nói tâm lý than thở đứng lên thương nghị thế nào đối phó đường tam tạng nhưng mà lại bị hắn cho tóm gọn cái này còn đối phó hắn cái dám chủ yếu nhất bọn họ hai người đều có một loại tự thân khó bảo toàn cảm giác trên người đường vũ mang theo uy thế quá mức đáng sợ cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cảm giác bây giờ đường tam tạng tựa hồ so với hồng quân càn g còn đáng sợ hơn đường tam tạng hiểu lầm chuẩn đề sắc mặt tịch biến còn nghĩ giải thích một câu trước mặt u u một quyền nhẹ phiêu phiêu không cảm giác được bất kỳ uy thế gì nhưng mà lại phản phất từ khác nhau thời không mà ra bốn phương tám hướng hóa thành mơ hồ quyền thế giống như là đem này nhất phương thiên địa cũng bao phủ phanh chuẩn đề bay ngược mà ra cả người miệng phun máu tươi cùng lúc đó tiếp dẫn nhục thân trong phút chốc trực tiếp nổ tung đường vũ sắc mặt lạnh lùng thiên tượng hắn muốn hoàn toàn đem hai người hủy diệt lại vọng tưởng lấy tự mình ở con người hầu như tới uy hiếp chính mình đáng chết vain ngàn vạn tinh thần lóe lên hồng quân bóng người hiện lên hắn giang tay ra như có tinh thần bị hắn cầm trong tay vain vain tinh thần nổ tung hóa thành cường đại vô cùng một cổ sức mạnh to lớn với đường vũ thiên tượng chính diện chống lại chỉ là hai người vẫn không khỏi cũng đi sâu vào đến trong hỗn độn nếu không uy thế như vậy một khi khuếch tán mà ra lan tràn tới toàn bộ thiên đ ỉ n h hoàn toàn có thể mang thiên đ ỉ n h cũng hủy diệt đừng nói là thiên đ ỉ n h rồi thậm chí tam giới cũng có thể băng liệt tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng theo sát phía sau tiến vào hỗn độn nhìn hai người đại chiến đường vũ bóng người hoàn toàn biến mất rồi dung nhập vào trong thiên đ ị a phản phất toàn bộ đất trời đều là hắn hắn hóa thành này nhất phương thiên đ ị a hồng quân bị thiên tượng bao phủ chân mày không khỏi nhữ lại bây giờ hắn bị thiên tượng bao phủ muốn hoàn toàn phá vỡ nơi này tựa hồ chỉ có lấy pháp lực n à y tháng bốn phía thiên địa cầu thần l o i lên có hoa cỏ cây cối hồ điệp bay tán loạn hồng quân cảm thấy chính mình đặt mình trong ở k h á c một vùng không gian bên trong câu thông đến thiên đạo lực lượng nhưng mà hắn lại cảm giác tựa hồ liền thiên đạo lực lượng đều có chút ít trần trở phản ứng bất quá hắn cũng không có mượn thiên đạo lực lượng bởi vì hắn biết rõ thiên đạo lực lượng đối với đường tam tạng mà nói không có chút nào tác dụng chỉ có thể dựa vào bản thân mình pháp lực vây anh chân trời treo cao một viên phồn tinh nổ tung hóa thành đường vũ bóng người xông về hồng quân hồng quân đưa tay ra một trưởng lộ ra nhưng mà trước mặt đường vũ biến mất vô ảnh vô tung đột nhiên hồng quân biến đổi thân sắc nhanh chóng lui về phía sau chỉ thấy trên đất một cây cỏ dại trong lúc bất trợt biến thành đường vũ dáng vẻ ở thiên tượng bên trong đường vũ có thể dung nhập vào bất kỳ một nơi một viên tinh một cây thảo thậm chí bay múa hồ điệp xa xa chạy băng băng mai đều là hắn hồng quân hừ một tiếng hắn bóng người cũng biến mất ngay tại chỗ đường tam tạng lại mạnh như vậy rồi chuẩn đê ngạc như nói hắn thật giống như so với lúc trước càng tăng cường lúc trước cùng hồng quân đại chiến đường tam tạng còn lạc tại hạ phong bây giờ hắn tựa như có lẽ đã có thể chống lại hồng quân rồi chủ yếu nhất là hắn chênh lệnh hồng quân nửa cảnh dưới đây đừng xem hồng quân chỉ là bước ra nửa bước nhưng là tướng đối với thánh nhân mà nói đây chính là thiên địa khác biệt nhưng mà đường vũ bây giờ lấy thánh nhân c h i cảnh đại chiến hồng quân còn không rơi xuống hạ phong để cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều kinh hãi vê anh uy thế lan tràn từ tán tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều không khỏi lui về sau hai bước chỉ thấy đường tam tạng bóng người hiện lên chỉ bất quá có chút chật vật áo còn rách nát nhưng là sắc mặt như cũ lạnh lùng、Khu thật thấp tiếng ho khan từ một bên chuyển tới khóe miệng của hồng quân mang theo một vệt máu trong mắt nổi lên vẻ vẻ vải ngưng mắt nhìn đường vũ nhưng mà đường vũ lại nở nụ cười ở trong thân thể ngươi còn có khác một cổ lực lượng mặc dù hồng quân hết sức cất giấu nhưng là ở hai người một k í c h tối hậu đem hết toàn lực bên dưới hồng quân như cũ không khỏi h i ể n lộ ra chút ít khí tức cổ lực lượng này rất đáng sợ nhưng mà đường vũ cảm giác mặc dù là ở hồng quân trong cơ thể nhưng là tạm thời không có thể tùy ý mặc cho hắn sử dụng xa xa tới thông tin nghe được đường vũ lời nói hơi sừng sờ nhìn về phía hồng quân tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng c h ố mắt nhìn nhau đối với hồng quân bọn họ tự nhận là biết quá tường tận nhưng mà nghe được đường vũ nói ở hồng quân trong cơ thể còn có này một cổ lực lượng khác nhất thời để cho hai người không hiểu đứng lên đường tam tạng ngươi lại lại tiến lên một bước hồng quân nhỏ k h ẽ híp một con mắt của h ạ so với ngươi còn kém một chút đường vũ nói ừ bất quá bên trong cơ thể ngươi cổ lực lượng kia rất đáng sợ không giống với thiên đạo nhưng là lại rất cường đại để cho ta đều cảm giác được lòng r u n động dừng một chút đường vũ tiếp tục nói hẳn là tới từ ở ngoài giới hay hoặc là nói ngươi tình cờ lấy được thượng cổ một số người lực lượng từ đó bị ngươi phong tồn tại trong cơ thể chẳng qua là ta lại kỳ quái án l ệ nói thượng cổ những thứ kia đại thần muốn mạnh hơn bây giờ ngươi hẳn là không có chứ đối với ta tự nhiên cũng vậy bằng vào ta bây giờ thực lực cho dù là bản cổ đại thần đứng ở trước mặt giống vậy cũng sẽ không khiến ta cảm giác sợ hãi cho nên bên trong cơ thể ngươi cất kín cổ lực lượng này càng nhiều hẳn là tới từ n g o ạ i giới nhưng là ta lại kỳ quái ngươi nên là gần đây một ít ngày giờ mới đến nếu không ta sẽ không chỉ có này mấy lần mới cảm giác được đường vũ ngưng trệ đến hồng quân trách móc n ở nụ cười thân vị thiên đạo đại ngôn nhân lại mượn còn lại không gian lực lượng thú vị thật sự là thú vị Trường thân một thiên trên một thời Thật ta thấy trách. Thiên trí trừ hết tâm rồi rồi. khư. người người lượng. người cười. Hồng quân nguồn nhân, còn mang không khiến buồn Không đang muốn Hồng quân hiển nhiên Hồng quân cũng sớm có dị tâm rồi. Hắn nói cũng đi đến cuối con uy quy cuối đây. hiếp khác phải cái đại lại đi vào là hợp thành thiên đạo, nhưng là Mà đạo đạo lực cảm sớm có có bố dị m u ố ngay t từ h một lúc nhiều năm trước đương vũ liền cùng hậu thổ tham khảo quá hồng quân nói bây giờ xem ra quả nhiên không sai trong cơ thể hắn một cổ lực lượng khác chắc là vì thay thế thiên đạo mà làm chuẩn bị thông thiên tiếp dẫn chuẩn đề đám ba người toàn bộ đều nhìn về hồng quân tình cờ lấy được một cổ tà ác lực lượng cổ lực lượng này rất cường đại cho nên ta chỉ có thể lấy thể xác tạm thời phong ấn hồng quân từ tốn ó i chắc hẳn ngươi cũng cảm giác cổ lực lượng này cũng không có hoàn toàn làm việc cho ta cho nên cũng liền chứng minh này cũng không phải ta tiếp dẫn cùng chuẩn đề ồ một tiếng bởi vì ở tại bọn hắn hai xem ra hồng quân giải thích là không có sai nhưng mà thông thiên giáo chủ lại ở tâm lý hừ lạnh một tiếng Ngươi là làm là ha ha, là là trừ trừ ta, ta m ông hỗn độn bên trong một trận run rẩy một bộ mơ hồ hình ảnh phơi bày đó là nhiên đăng cổ phật lấy đại pháp lực chuyển vào trong hỗn độn hình ảnh phơi bày là lang thuyết cái kia tiểu nha đầu giờ phút này bị hồng quân cho giam lại hơn nữa liền ở quy khư ngoại chỉ thấy n h i ê n đăng cổ phật vung tay lên đem lăng tuyết nặng nề đánh vào q u y khư người đ a n g chết đường vũ thanh em lạnh lùng dọa người không gian pháp tắc phơi bày cả người sắp nhập vào trong đó ngay sau đó bước ra một bước đi sâu vào đến q u y khư bên trong q u y khư với hắn mà nói không có bất kỳ tổn thương có thể nếu là người khác kia sợ sẽ là t h á n h nhân sợ rằng cũng sẽ bị q u y khư nuốt trừ lấy cho nên đường vũ tự nhiên trước tiên phải đi cứu lăng tuyết rồi về phần n h i ê n đăng cổ phật đường vũ quyết định chở hắn đi ra sẽ đưa cái kia lão không chết đến đường đột nhiên phát sinh biến cố để cho hồng quân tiếp dẫn chuẩn đề đợi ba người trực tiếp sửng sở tại chỗ ngược lại tiếp dẫn cùng trong lòng chuẩn đề mừng rỡ đường tam tạng tiến vào quy thư phòng chứng hắn là hoàn toàn trúng độc rồi nghĩ đến đây chuẩn đề cùng tiếp dẫn liếc nhau một cái không khỏi c ư ờ i một tiếng đứng lên đường tam tạng vừa chết bọn họ như c ũ đứng lên có thể tứ vô kỵ đạt rồi ừ đầu tiên chủ yếu là cho tiểu bỏ ra mang về tắt hắn hai miệng dọc tử về phần còn lại những phật môn đệ tử đó chỉ cần tiểu tới trúng độc rồi bọn họ tự nhiên làm theo cũng sẽ lần nữa trở lại phật môn trong lồng n ự c đến lúc đó phật môn vẫn như cũ phật môn chuẩn đề nói thẳng tiếp liệt mà bắt đầu không khỏi cười ra tiếng lao đèn không tệ không hố là phật môn đệ tử như vậy trung thành cảnh cảnh vốn là ngay từ đầu hắn chạy thời điểm để cho chuẩn đề có chút bất mãn nhưng không nghĩ đến nhân ra cho ngươi áp dụng một cái cơ hội quả nhiên có lúc có gan thì có sinh bọn họ băn khoăn quá nhiều thì không được dựa theo lao đèn từng nói người thành đại sự tất nhiên phải có này v ư ơ n g tay đánh một trận dũng khí ha ha đường tam tạng đáng đợi ngươi chuẩn đề ha ha cười to chỉ cảm thấy khoảng thời gian này tủi thân cả gốc lẫn lãi trở lại đi sâu vào đến quy khư cũng không tin đường tam tạng còn có thể sống được đi ra này rất rõ ràng là không có khả năng hồng quân nhìn hai người lên mắt không nói gì bóng người chậm rãi tiêu t à n ngay tại chỗ nhưng mà thông thiên nhìn hai người trong mắt nổi lên một tia cười trên n ổ i đau của người khác thật là ý nghĩ háo huyền lại muốn lấy quy khư đi đối phó đường tam tạng quy khư đối với đường tam tạng mà nói giống như nhà mình phòng bếp như thế tùy ý ra vào tới lui tự do hai cái này xui xẻo hải tử chuẩn đề hướng thông tin ê nhìn sang trong mắt mang theo một tia dễ c ậ n muốn biết do khoảng thời gian này thông tin ê một mực cùng đường tam tạng đi rất gần bọn họ hay lại là biết rõ mà bây giờ đường tam tạng tiến vào quy khư quả quyết không thể nào ở còn sống đi ra cho nên theo chuẩn đề thông tin ê cũng đã không đủ gây sợ rồi mạnh hơn nữa hắn cũng cường bất quá hồng quân húng chi bởi vì đường tam tạng quan hệ sợ rằng hồng quân đã sớm đối thông tin ê có chút bất mắn đi chuẩn đề nhìn thông tin ê cười hắc hắc thoáng hơi trầm âm thông tin liền đoán được chuẩn đề có ý gì ngươi đây là cái gì đức hạnh thông tin ê chỉ h ắ n nói bản giáo chủ không phải rất thích ngươi bây giờ biểu tình chuẩn đề t h ầ n sắc lần ra h ư một tiếng không nói gì dù là không có đường tam tạng nhưng là thông tin ê giáo chủ thực lực bản thân hay lại là không thể khinh thường nhưng mà đối với bọn họ những thứ này thánh nhân giữa tranh đấu hồng quân rất ít đúng tay bất quá ngay cả như vậy chuẩn đề như cũ vẫn cảm giác được mừng rỡ dù sao giải quyết hết đường tam tạng một cái như vậy thai h o ạ n bọn họ thân là thiên địa gian thánh nhân cũng liền đường tam tạng như vậy đối với bọn họ tứ vô kỳ đạn bây giờ đường tam tạng tiến vào quy h ư trên căn bản chắc chắn phải chết cho nên bọn họ đứng lên thiên địa mặc t a b ơi nguyên thủy thiên tôn cũng nhìn thấy đường tam tạng tiến vào q u y khư để cho hắn đều có chút sừng sờ hết t hệ các thứ này cảm giác thật sự là quá mức thuận lợi như thế này mà dễ như t r ở bàn tay đem đường tam tạng cho dẫn dụ tiến vào q u y khư n h ư n đăng cổ phật cũng không nghĩ tới đường tam tạng lại không chút do dự nào tiến vào q u y khư xem ra chính mình quả nhiên đánh cuộc đúng a di đà phật người thành đại sự nhất định phải có này vung tay đánh một trận dũng khí lúc cần thiết làm làm đặc thủ, thủ đoạn đây không phải là rồi không giải quyết đường tam tạng một cái như vậy đại phiền thoái muốn biết rõ ngay từ đầu mấy vị thánh nhân tụ trung một chỗ còn đủ loại nghiên cứu bây giờ ở nhiên đăng cổ phật nhìn có chút buồn cười liền như vậy dễ như t r ở bàn tay giải quyết còn cần nghiên cứu cái gì thật là băn khoăn quá nhiều khó thành đại sự giờ phút này hoàn toàn cho chư vị thánh nhân giải quyết đường tam tạng một cái như vậy t hai h o ạ nhiên đăng cổ phật tâm tình thật tốt không khỏi đốt lên một điếu thuốc suy nghĩ một chút ngắm thuốc lá đi đến rồi lạc già sơn lai ca bọn họ còn không biết rõ đường tam tạng sự tình đậy chứ hắn phải nhất định đưa cái này hắn cho là tin tức tốt mà l a i c a cho là không phải rất tin tức tốt truyền đạt cho l a i c a tới h vân nhiên đăng c ủ a phật tăng nhanh tốc độ hướng lạc giả sơn đi lạc giả sơn giờ phút này l a i c a đang cùng di lạc phật đám người đánh mặt trước đây một t r ư ớ c mặt ra để một chai nhị hoa đầu còn có này một gói thuốc lá bây giờ rượu thuốc lá không lo rồi kinh tế cũng ở mạn mạn chuyển biến tốt chương sáu trăm mười ba đáng thương l a i c a hoa lạp lạp từng trận đông thanh vang dội ở lạc giả sơn đây là phần phật thanh nhâm mặt trược laika ngậm thuốc lá mỹ đến con mắt tâm tình thật tốt nhìn một cái chính là không ít thắng thỉnh thoảng còn nắm mà nhị hoa đầu thứ hai miệng ngân đầu nhất đế liền đứng ở hắn bên cạnh cầm trong tay một đĩa lậu phộng mấy cây quả dưa cho u lớn phục vụ bài cục đây sự tình như thế hắn đã không phải lần thứ nhất làm dù sao gần đây laika đám người trong lúc rảnh rỗi thỉnh thoảng làm mấy vòng liền do ngân đầu nhất đế tới phục vụ bài cục bất quá không trắng phục vụ một loại chơi đùa đến cuối cùng người nào thắng cũng sẽ ít nhiều gì cho hắn một ít t i ề n tiếp cho nên cũng đưa đến một ít la hàn cái gì cũng thật thấy thèm nghề nghiệp này laika ở một hơi rượu cầm lấy một trái dưa leo cắn một cái để ép ép men rượu thuận tay đánh ra một tấm bài năm cái phổ hiền bồ t á t hơi do dự một chút hay lại là đ ụ n h ư n g mà lần này lại đưa tới lai、like、ca bất mãn l ê n mắt phổ hiền bồ t á t ở tâm lý phát khổ nha ban g chủ ta cũng không muốn đụng nha vấn đề ngươi cũng đánh bốn cái năm cái rồi không động vào cũng chưa có ông kim s ắ c phật quang tràn ngập lồng trùm lên lạc g i á trên núi không sau đó xuất hiện là nhiên đ ă n g cổ phật ngậm thuốc lá bóng người nhưng mà thấy vài người đang đánh mặt trượt không khỏi sửng sốt một chút còn có lòng dỗi dành đánh mặt trước đây bây giờ đường tam tạng tiến vào quy khư chắc chắn phải chết phía sau hai vị thánh nhân nhất định sẽ chỉnh đốn phật môn cái này còn có này lòng d ỗ i dành chơi đùa hoàn toàn không nghĩ tới sự t ì n h đại đ i ề u chứ a di đà phật người thành đại sự cút con b n h i ê n đăng cổ phật lời nói còn không chờ nói xong trực tiếp bị lai k a cắt đứt cũng không ngẩng đầu nói không bán chịu mua thuốc lá cầm pháp bảo không có pháp bảo cút ngay con b theo lai k a khẳng định lại vừa là đến mua yên nghe được lai k a lời nói nếu là thường ngày n h i ê n đăng cổ phật sắc mặt nhất định sẽ có chút khó coi song lần này chỉ là cờ nhạt khá cổ ó một l cô đông i đại thành cổ đông Phật, laika đã lấy tới nhị hoa đầu từ ngực từ ngực làm hai cái nấc đánh một ợ rượu sau đó l a i c a lau miệng thờ ơ hỏi cái gì tin tức nhỉ đường tam tạng tiến vào quy khư nhưng đăng cổ phật cười h i ế p mắt c h ậ m d ã i nói nhất thời toàn bộ lạc g i ả sơn cũng hoàn toàn yên t ĩ n h rồi nhất là laika trong tay còn nắm mặt t r ợ c đang muốn hướng ra đánh đây nhưng mà không quen tay s i n h bữa ở ở bàn không tựa như xét đánh một dạng laika không n ú c đ í c h thật lâu đầu hắn ông một tiếng chỉ cảm thấy một trận quay c u ồ n g trời đất thân thể thẳng tắp ngựa về sau lại đi theo ngã về phía sau cặp chân không khỏi g ơ lên dao một tiếng bàn mặt t r ợ c bị laika một cước đá đến nhưng mà nằm trên đất laika không n ú c n í c cặp mắt vô thần mở mịt nhìn không trung Cả ngồi ư t r dậy run rẩy cho mình đốt lên một điếu thuốc trên đánh móc mồ hôi lạnh quét quét chảy dòng sở dĩ tiếp dẫn cùng chuẩn đề không có đối với bọn họ độc thủ đơn giản cũng là bởi vì đường tam tạng quan hệ bây giờ đường tam tạng tiến vào quy khư như vậy bọn họ khẳng định ở vô bận tâm nghĩ đến đây laika làm nuốt nước miếng một cái ban g đầu chọc chư vị thành viên cũng c h ố mắt nhìn nhau bây giờ đường tam tạng tiến vào quy khư một khi phía sau hai vị thánh nhân xuất thủ bọn họ phải làm gì trong đó một số người không khỏi nhìn một chút laika từ phật tổ bất tử con lựa chọc hoàn toàn có thể đem hết thệ các thứ này đẩy tới trên người laika nói là được hắn mê hoặc sau đó bọn họ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhận thức cái sai nên vấn đề không lớn dù sao hiện tại phật môn đã không người thậm chí phổ độ cũng không tìm tới người thích hợp cho nên bọn họ muốn về lại phật môn hẳn không có vấn đề nhất thời toàn bộ lạc g i ả sơn bầu không khí ngưng trọng đi xuống lai ca ngồi dưới đất hút thuốc trong mày không nói một lời tin tức này có phải hay không là một cái tin tốt nhiên đăng cổ phật cười nhạt a di đ c phật nếu là ngươi đợi lạc đường biết quay lại lao tăng tự mình vì chư vị cầu tha thứ di l c phật nhìn một chút nhiên đăng cổ phật lại nhìn một chút phật tổ há miệng một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ bởi vì hắn thấy mất đi đường tam tạng ban đầu trọc hoàn toàn chúng độc rồi một khi hai vị thánh nhân xuất thủ bọn họ làm một chút đường phản kháng cũng không có nha đối với quy khư nơi tin tưởng không dùng hết tăng nói nhiều chư vị chắc biết rõ đó là cấm địa cho nên đường tam tạng ở lão tăng xem ra hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ mong rằng chư vị quay đầu lại là bờ n h ư n đăng cổ phần nói a di đà phật nếu là chư vị quay đầu lại là bờ về lại phật môn lao tăng tự nhiên sẽ giống như hai vị thánh nhân cầu tha thứ lời nói này bên dưới một ít phật đà c h ố mắt nhìn nhau có chút động tâm bởi vì này sao xem ra đường tam tạng đã trúng độc rồi sau đó xong con bê chính là laika rồi dù sao laika làm đi ra như vậy kinh thiên động địa sự t ì n h cho phật môn tới một cái giải quyết t ậ n gốc trực tiếp rời trống cho nên phía sau hai vị thánh nhân là không có khả năng bỏ qua cho laika một ít phật đà nhìn ánh mắt của laika mang theo một tia đồng tình laika không dễ dàng nha vốn là thành lập ban g đầu c h ọ c lập được thiên đạo thế độc nhưng là thiên đạo còn không có nhận lời thật vất vả khoảng thời gian này thời gian trải qua có chút tiêu tán đứng lên nhưng mà đường tam tạm tiến vào quy khư ban chủ bằng không chúng ta trở về cho hai vị thánh nhân nhận thức cái sai di l ạ c phật đề nghị nói nhận sai nghĩ đến đây laika không khỏi sờ sờ mặt hắn cũng có thể nghĩ ra được chính mình kết cục to mồm cũng có thể cho mình c ố t chết nhưng mà nhìn phía dưới chúng phật đều tại d ư ơ n g mắt nhìn mình đây laika tự nhiên biết rõ những người này nhất định là có một ít đã động lòng sở dĩ không có hoàn toàn chạy nhiên đăng cổ phật chạy tới là ngại vì thực lực của chính mình giờ phút này ánh mắt của laika có chút trống r ỗ n g mờ mịt mà lại không biết làm sao nhìn phía dưới kia một cái kia cái sáng lên đại đầu hói laika cảm giác có chút nhút mắt cuối cùng hắn thở dài một c á i nói muốn trở về thì cứ trở về đi vừa nói hắn tự dễ u cười một tiếng các ngươi liền nói là được ta mê hoặc yên tâm tin tưởng hai vị thánh nhân sẽ không trách tội các ngươi nghe được lai k a nói như vậy chúng phật đều nhìn về lai k a nhất là linh cắt b ù a tắt trực tiếp quỳ sụp xuống đất nghẹn ngào lên tiếng ban g chủ ta sẽ không đi húng chi lao tam cũng chưa chắc sẽ chết ở quy khư nhỉ chúng ta kiên trì kiên trì chính là thắng lợi có thể sẽ đợi tới lao tam l ờ i tuy như thế nhưng là hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin dù sao quy khư đó là cấm địa n h i ê n g đăng cổ phật âm thầm cười một tiếng còn phải tiếp tục nói gì trên trời cao đột nhiên một đạo uy thế tán lạc đi mà xuống đem lai ca cho bao phủ vào giờ khắc này lai ca chỉ cảm giác mình cả người cũng bị trói bụng ở nhưng là ở một khắc cuối cùng lai ca hướng về phía phía dưới hô to liền nói là ta mê hoặc các ngươi chương sáu trăm mười bốn chúng phật hồi phật môn lai ca vào lúc này còn đang là chúng phật lo nghĩ đem hết thệ đều đảm nhiệm nhiều việc đến trên người mình chủ yếu là lai ca không có cách nào nha bây giờ thánh nhân xuất thủ chính mình khẳng định được không kia sợ sẽ là hắn không nói như vậy phòng trưng chúng phật ngại vì hai vị thánh nhân dưới dâm uy cũng sẽ đem hết thể đẩy tới trên người mình nói là được chính mình mễ hoặc hoặc có lẽ là ngại vì hình thức cái gì đã như vậy như vậy laika còn không bằng làm một người tốt cho chúng phật lưu hạ một cái ấn tượng tốt đem hết thể các thứ này cũng kéo ở trên người mình không thể không nói chiêu này vẫn là rất có hiệu quả chúng phật c h ơ mắt nhìn laika bị thánh nhân giam cầm đi giống như là giam c ầ m một cái cho lớn tựa như nhưng mà vào lúc này laika như cũng còn vì bọn họ an toàn nghĩ linh c á t bồ tát cảm động lúc ấy lại khóc còn có một chút phật đà cũng không khỏi khóc thút t h ế t bọn ngươi còn không trở lại linh sơn trên bầu trời vang tới rồi chuẩn đề thanh â m bọn ngươi lại tùy ý làm vậy tùy tiện thoát khỏi phật môn còn không tội linh c á t bồ tát thứ nhất quý xuống chúng ta biết tội đều là như lai phật tổ mê hoặc chúng ta ngoài ra phật tổ pháp lực cường đại khó mà phản kháng hình thức không do người làm ra như vậy có nhục phật môn chuyện chúng ta biết tội mong rằng thánh nhân nhìn rõ mọi việc cũng còn khá lời nói này lai ca không nghe được nếu như lai ca thấy linh cắt bồ tát thứ nhất chạy đến cứ như vậy nhận sai chỉnh không tốt trực tiếp thì phải cho lai、like、ca tức ở ra r á m muốn biết rõ ở chúng phật chính giữa hắn tin tưởng nhất là quan â m bồ tát thứ yêu chính là linh cắt bồ tát kia sợ sẽ là thành lập bang đầu trọc cũng đối với hắn ủy thác trách nhiệm nặng nề hoàn toàn trở thành người một nhà một loại n h ị n thậm chí thỉnh thoảng hai người còn phải uống chút nhưng là không nghĩ tới nha linh cắt bồ tát lại nhảy ra thẳng thắn như vậy còn nghĩ hết thệ các thứ này trực tiếp đẩy ở trên người lai ca không có một chút do dự chúng phật nhìn linh cắt bồ tát cũng có chút sửng sốt một chút này không phải lai、like、ca thân tín sao thế nào như vậy dứt khoát liền phản bội lai ca có một g i a tới đi đầu tự nhiên có người đi theo kết quả là phật môn người quỳ đấy đất đều tại cầu xin tha thứ nhận sai hơn nữa đều nói là lai ca mê hoặc nhưng mà quan âm bồ tát ở phía xa hơi do dự một chút cũng hay lại là quỳ xuống bất quá nàng lại không có nói gì chỉ có nhiên đăng cổ phật đứng ở trên trời cao túi dòm ọ i người bọn ngươi lúc sau này hồi linh sơn ở định đoạn còn không mau mau trở lại linh sơn chuẩn đ ề nói chúng phật trố mắt nhìn nhau liếp nhau một cái mỗi người đứng lên lục soát một chút hướng linh sơn chính là làm nhưng mà bây giờ linh sơn đại lôi âm tự đã không có thậm chí nhiều ngày lâu dài không người đại lý đều đã có hoang mọc ung t u n g rồi nhìn có chút vắng lặng lần nữa trở lại đại lôi âm tự chúng phật cảm khái ngàn vạn tâm h tư phức tạp sơn hay lại là ngọn núi này nhưng là không có tự miếu rồi con lựa chọc hay lại là những thứ này con lựa chọc nhưng là ít một chút nhân cuối cùng tại một cái rộng rãi địa phương chúng phật tỏa xuống dưới cũng còn khá lúc ấy lúc trở về mang theo tiểu mục đầu băng ngồi tiểu mục đầu băng ngồi phương trên đất để xuống một cái từng cái chỉnh tề thứ tự sắp xếp ngồi t h ẳ n g tắp hai tay đặt ở trên đầu gối ngồi nghiêm chỉnh thật giống như một đám tội phạm đang bị cải tạo đều đang đợi đến thánh nhân giàu hơn đây nhưng mà bây giờ nhiên đăng cổ phật sâu sắc hai vị thánh nhân tín nhiệm trực tiếp đem hết thệ các thứ này giao cho hắn nhiên đăng cổ phật bóng người hiện lên trên trời cao kim s á c phật quang tràn ngập ngoài miệng ngậm một điếu thuốc nhìn phía dưới quen thuộc chúng phật hơi nhữu m ả y ngược lại không biết rõ từ xuất ra một cây đại quả cả đặt ở miệng của mình bên các vị quen thuộc đồng nghiệp mọi người khỏe ta là nhiên đăng thật là đã lâu không gặp quá mức là tưởng nhầm nha nhiên đăng cổ phật thanh em lấy pháp lực quyết tán truyền khắp linh sơn mỗi một xó a xỉnh linh sơn c h ú n g phật từng cái ngồi gào khóc bản chính nhưng mà nhìn xác thực có một ít thờ ơ vô tình dán g vẻ dù sao ngược lại s ự sau đó trở về khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy rồi có chút l u n g túng trong đó cũng tương tự bao gồm gì là phật có chút tối ám hối hận chính mình đứng sai đội ngũ muốn biết rõ hắn vẫn luôn đối phật tổ vị trí có ý tưởng bây giờ nhiên đăng cổ phật sâu sắc hai vị thánh nhân tín nhiệm nếu như mình lúc ấy không có phản bội như vậy phật tổ vị khẳng định chính là mình chính mình sở hữu hùng tài vĩ lực cũng có thể đại thi quyền cước mà bây giờ hết thệ các thứ này cũng hóa thành bậc nước dù sao hắn không có đứng đối đội nghĩ đến đây di l ạ c phật hối tiết tới cực điểm tin tưởng mọi người đối với ta cũng không xa lạ gì cho nên hắn cũng sẽ không quá nhiều giới thiệu nhân năng của phật thanh âm như cũ không nhanh không chậm truyền tới bây giờ thánh nhân cũng nói chỉ muốn mọi người có thể về lại phật môn cho nên hết thệ tự nhiên sẽ không nhắc chuyện cũ không để cho những người này về lại phật môn cũng không được nha dù sao cho dù là phổ độ cũng không tìm tới người thích hợp rồi vừa nói ra lời này phía dưới nhất thời buộc phát lôi đỉnh một loại tiếng vỗ tay lấy linh cắt bồ t á t làm chủ đùng đùng chính là c h ủ tay cũng chụp đỏ vẻ mặt kích động lớn tiếng nói đa tạ t h á n h nhân t h á n h nhân từ bi bây giờ xem ra cái bộ dáng này bảo tử đã hoàn toàn trúng độc rồi không cần thiết tốt bảo tử một con đường đi tới tối cho nên lần nữa đứng đội là phi thường có cần phải nhưng mà quan âm bồ t á t lại động cũng không động đường tam tạng tiến vào quy khư thật sẽ chết sao nàng có chút bắt đầu nghi ngờ không nói trước đừng liền chỉ một có thể để cho nàng bước vào t r u y n thánh đan dược liền thật sự là quá mức ngoài dự đoán của mọi người cho nên đối với đường tam tạng an nguy nàng từ đầu đến cuối bảo hiểm tất cả có một ít hoài nghi bất quá bây giờ địa thế còn mạnh hơn người nàng thế nào cũng không đáng kể nếu là đường tam tạng trở lại khẳng định tiếp tục cùng đường tam tạng lan lộn nếu là không về được chỉ có thể như vậy q u y phật môn đối với chính mình cũng không có bất kỳ chỗ xấu không thể không nói quan âm bồ tát suy nghĩ còn là phi thường toàn diện vô luận như thế nào nàng bản thân mình không có bất kỳ tổn thất nào n h ư n đăng cổ phật ở trường thiên đại luận mà bắt đầu lưu loát nói một chàng có hay không những người nghe phật buồn ngủ phật tổ đức không xứng vị lại vọng tưởng phản bội hai vị thánh nhân thật sự là tội không thể tha thứ lần kế phật tổ nhất định với chúng phật bên trong lần nữa tuyển cử những lời này nhất thời để cho chúng phật tinh thần tỉnh táo lại muốn lần nữa tuyển cử phật tổ như vậy khởi không phải nói mỗi người cũng có cơ hội trong đó tự nhiên lấy linh cắt bồ tát đặc biệt kích động cả người thân thể đều không khỏi khe r u n đứng lên nếu là tuyển cử phật tổ hắn có nhất định hưu thế dù sao lúc ấy bán ra thuốc lá thời điểm hắn chính là lung lạc rồi một đám người di lạc phật cũng kích động vốn cho là phật tổ vị hoàn toàn vô vọng mà bây giờ xem ra chưa chắc còn có cơ hội bây giờ toàn bộ phật môn chỉ có hắn một cái như vậy c h u ẩ n thánh mà nhiên đăng cổ phật không tham gia đại tuyển theo di lạc phật một khi lần nữa tuyển cử phật tổ trên căn bản mình đã có thể bộc lộ tài năng rồi nhất định lại chính là lần kế phật tổ hai vị thánh nhân anh minh di lạc phật đứng lên la lớn chương sáu trăm mười lăm lai ca thê lương chúng phật cũng đặc biệt kích động nếu là được tuyển làm phật tổ đây là quang tông diệu tổ sự tình tia sợ sẽ là chết cũng đối lên liệt tổ liệt tông rồi nhưng mà còn có một chút cơ t r í la hán nhìn một chút di lạc phật kia sợ sẽ là t u y ể n cử như vậy thắng được người nhất định là đường kim di lạc phật rồi cho nên bọn họ đã không ôm ấp hy vọng nghĩ đến đây nhất thời trung phật than thở tâm tình thấp rơi xuống nhưng đăng cổ phật cầm trong tay đại quả cả như c ũ vẫn còn ở thao thao bất tuyệt diễn giảng người mà bây giờ bầu không khí lại không giống nhau nhất là lấy di lạc phật linh cắt bồ tát đám người hướng bốn phía chúng phật nhìn một cái sau đó thoáng kích động thậm chí đều tại ảo tưởng mình làm bên trên phật tổ g á n vẻ cuối cùng ở nhiên đăng cổ phật một bộ quen thuộc chào cảm ơn từ c h u n g hắn diễn giảng coi như là kết thúc sau đó bắt đầu lần nữa xây cất đại lôi âm tự nhiều như vậy con lựa chọc cũng không thể dai gió dầm sương đi v ề phần lúc ấy cầm đồ cho thiên đình vân vân một hệ liệt vấn đề này đều phải cần phía sau thánh nhân đi giải quyết chúng phật hăng hái mười phần chủ yếu là có thể coi chọn phật tổ một người khác quen thuộc đại lôi âm tự lại trở lại hỗn độn sâu bên trong chuẩn đề tự nhìn chòng chọc lai ca ánh mắt lom lom nhìn lai ca nhất thời một trận rợn cả tóc gãy cảm giác bản n n g móc ra một điếu thuốc cho mình đốt nhưng mà thấy chuẩn đề mặt bất chi bất giác lại đ è n hai phần hắn thoáng do dự một chút móc ra một điếu thuốc đưa tới tới một cây chuyện cho tới bây giờ laika cũng không đếm xỉa đến ngược lại sự tình đã như vậy không cần quan trọng gì cả ghê gớm không phải là viên thì sao chuẩn đề sắc mặt bất chi bất giác lại lạnh hai phần không khỏi đưa tay ra nhất thời laika một cái bản năng phản ứng lui về sau hai bước vương kín chính mình mặt động tác này nhất thời lại để cho chuẩn đề hô hấp một hồi cố nén rút ra laika một hồi xung động từ trong tay hắn nhận lấy điếu thuốc nói như l a ta đối với ngươi như thế nào có thể như thế nào một lời không hợp to mồm đùng đùng liền quất tới ha ha laika cười ha ha không nói gì ở trong hỗn độn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống hút thuốc không nói một lời khá có một ít vỏ đã mẹ lại sức dáng vẻ việc đã đến nước này laika cũng không có cách nào hết t h ầ đều bất cứ giá nào có thể thế nào nghe laika ngoài cười nhưng trong không cười thanh âm chuẩn đ ề nhỏ khẽ híp một con mắt của hạ ngay sau đó khẽ thở dài một tiếng nói như lai nếu là có cái gì bất mãn ngươi nói ngay được laika búng một cái cho thuốc lá Nói, lưng, việc, nữa, chuyện, tới, đó, thứ r trở ầ m đem giãi nói, ngươi lại ta t à n yếu lai ca hút thuốc liệt gây ra rất nhiều bất mãn chuẩn đê đột nhiên g ư ờ i chật nảy lên một cức liền đã tới cút ai nha lai ca ai nha một cái âm thanh cả người thân thể hóa thành một cái điểm đen nhỏ heo một tiếng ở trước mắt biến mất đi sâu vào đến hỗn độ nội n bộ chuẩn đề theo sát phía sau đi theo đi lên đùng đùng chính là một hồi to mồm l a i c a thật là tủi thân ngươi để cho ta nói ra bất mãn ta nói sau đó ngươi còn c u t ta hồi lâu sau chuẩn đề thở nhẹ nhõm một cái thật dài vẻ mặt sảng khoái dáng vẻ về phần l a i c a nằm trên đất sưng mặt sưng m ũ i miệng m ũ i chảy máu nhìn đặc biệt thê lương thoải mái chuẩn đề rốt cuộc thể nghiệm được đã lâu trở về chỗ thêm cảm giác quen thuộc chỉ cảm thấy cả người như thế sảng khoái hay lại là tiểu tới mặt đánh thoải mái nha、ừ. chuẩn đề hư một tiếng vung tay lên cho lai ca giam lại ngay sau đó một cước liền đ ã tới linh sơn giờ phút này một ít phật đà đối với phật tổ vị tràn đầy ước mơ nhất là di l c phật linh cắt bù t á t đám người ngay tại chúng phật ước mơ lúc một đạo thân ảnh hiện lên từ một cái điểm nhanh nhỏ dần dần lộ ra phật tổ dáng vẻ lục x o á t một tiếng ở chúng phật nhãn trước vạch qua t ự a n như một viên mỹ sải thẳng tắp đâm vào lòng đất chỉ còn lại cặp chân còn ở bên ngoài tới lui chúng phật nín thở nhìn chỉ còn lại cặp chân còn ở bên ngoài đạp lai ca không có ai tiến lên cho hắn từ dưới đất rút ra thật lâu laika lục soát một tiếng từ bên trong đi ra ngay sau đó một cổ y thế lồng gắn vào trên người hắn rồi nhất thời laika cảm giác mình thật sự có pháp lực cũng bị phong cấm rồi chúng phật cũng không dám tin nhìn laika chỉ vì bây giờ laika dáng vẻ là thật có chút chật vật mà xương phủ cùng một cái đầu heo tựa như mũi còn đang không ngừng ra máu đây nhưng mà cho dù pháp lực bị phong ấn nhìn laika chật vật như thế nhưng là laika như cũng vô cùng n h ạ t nhưng lấy tay phần phật một cái hà mũi nhất thời cọn nụ cười hài lòng h ế t sau đó nhìn trên tay mình huyết ở cả xa bên trên phần phật rồi m ấ y cái ngay sau đó ổn định xuất ra một điếu thuốc đốt túi đầu hút không nói một lời giờ phút này lai ca bóng người nhìn cô linh linh cảm giác có chút thê lương nhưng mà chúng phật lại không có một người tiến lên đem cô độc lai ca đỡ lớn mật như lai lại làm ra như vậy có nhục phật một chuyện đúng là đại nghịch bất đạo trên bầu trời chuẩn đề thanh em vang dội chuyến khắp linh sơn chúng phật lập tức dựng lên phật môn đại lôi âm tự ngoài ra tạm thời do nhiên đăng c ổ tạm đại phật tổ vị quản lý linh sơn n ệ tình bọn ngươi đều là thành thật hối cải hơn nữa bị tiểu tới mê hoặc chuyện này bổn tọa không nhắc chuyện cũ nếu là lần kế nữa đừng trách bổn tọa không k h á c h khí c h u n đề thanh âm chầm rãi tiêu tán sau đó do nhiên đăng cổ phật tiếp tục lên tiếng nói một chút liên quan tới đến tiếp sau này phật môn phát triển phật môn sau đó lại đem di l c phật cất nhắc trở thành phật môn phó phật tổ cùng hắn cùng quản lý phật môn tranh thủ sớm ngày để cho phật môn phát huy nhất thời di l c phật kích động bây giờ đã là phó phật tổ rồi như vậy liên quan tới phật tổ đại tuyển vấn đề khẳng định cho hắn lên trước nhà cuối cùng ở nhiên đăng cổ phật dưới sự hướng dẫn chúng phật đồng tâm hiệp lực bắt đầu xây lại đại lôi âm tự về phần lai ca đã không có nhân quản hắn rồi thậm chí cũng không có người nào nhiều liếc hắn một cái chán nản lai ca không bằng phổ thông ngốc tử nhưng mà lai ca lại một bộ không có vấn đề biểu tình thích sao điệu thế nào ngược lại hiện tại cũng đã như vậy đức hạnh ở thê thảm thì như thế nào không thể không nói nhiên đăng cổ phật muốn còn rất là chú đáo tự mình động thủ vì lai ca đậy lại một cái tọa ngục giam thuộc về lai ca một người ngược lại ở chúng phật trong ánh mắt n h ư n đăng cổ phật tự tay cho lai ca đưa tiến vào thậm chí ngay cả giới hạn cái gì cũng không có bởi vì hoàn toàn không cần thiết dù sao pháp lực đã bị thánh nhân phong bế cho nên hoàn toàn không coi hắn là chuyện như lai còn không đem thuốc lá giao ra n h ư n đăng cổ phật bình tĩnh nhìn lai ca trong n g ụ c giam dơm dạ t r ả i trên mặt đất sau đó ở phía trên có một cái tấm đệm hay lại là lục sắc giờ phút này lai ca liền câu ngồi một mình ở tấm đệm bên trên chương 616, như lai giao ra thuốc lá lai ca ngồi trong tù không nói một lời bởi vì làm người thất bại hắn không cần thiết ở đi nói cái gì cho nên k h á có một loại vỏ đã mẹ lại sức tâm tình về phần thuốc lá cái gì kia sợ chính là cái chết laika cũng sẽ không giao cho nhiên đăng cổ phật như lai ngươi đã luân lạc tới tình trạng như thế còn không giao ra thuốc lá nhiên đăng cổ phật khẽ quát một tiếng xen lẫn pháp lực thanh âm giao động laika một trận khí huyết sôi trào mất đi pháp lực laika đã không nhịn được nhiên đăng cổ phật khí thế laika n h u n m mày một cái dê n khẽ một tiếng huyết từ trong n h ư n g hắn trong lô múi chạy sôi mà ra mà giờ khắp này laika siêu cấp ra muôn p ậ t như cũ run dậy cho mình đốt lên một điếu thuốc nhìn cũng chưa từng nhìn nhiên đăng cổ phật liếc mắt trực tiếp liền cho hắn không thấy nhiên đăng cổ phật nhỏ khẽ h i ế p một con mắt của h ạ n đối với laika bây giờ gặp gỡ thánh nhân chỉ là đơn thuần đem hắn pháp lực cho cầm giữ như vậy có thể thấy phía sau hai vị thánh nhân cũng không muốn thương tổn laika tánh mạng cho nên nhiên đăng cổ phật cũng không dám tùy tiện làm quá mức vạn nhất thoáng cái cho laika chính chết đối ở sau lưng hai vị thánh nhân cũng không tiện giao phó thoáng trầm ngâm bên dưới nhiên đăng cổ phật xoay người rời đi chuẩn bị tìm một ít laika thân tín tới khuyên một khuyên hắn để cho hắn không muốn như vậy liều chết chống cự giao ra thuốc lá đi bây giờ mất đi lai、like、ca phật môn chúng phật hoàn toàn đàng hoàng đối với nhiên đăng cổ phật cũng nghe lời giam giáp dù sao bọn họ đều là có tiền khoa có thể nói là mang tội thân bây giờ còn phải nỗ lực tranh thủ nhiên đăng cổ phật hảo cảm tốt lập công chủ tội nhưng mà như c ũ còn có một số người đang uống say thời điểm hoài niệm đến đã từng lai、like. ca cái này cũng đưa đến mấy cái la hán lần nữa bị nhốt vào ngục giam mà mấy cái này la hán hay lại là lai、like、ca đã từng coi thường nhân nhưng không nghĩ đến nhưng lại như vậy trung thành một cái kia cái đại đầu chọc tụ tập với nhau tám người một gian không việc gì thời điểm còn phải bị người mang đi ra ngoài cưỡng chế tham gia đến dựng lên đại lôi âm tự lao động bất quá bởi vì lai ca lần này sự t ì n h tại hậu thế truyền lưu có một nhánh quy củ lưu truyền xuống rồi mấy ngàn năm đó chính là đi vào nhân phải ngươi được loại bỏ thành đầu chọc đối với cái này hết thảy đường vũ là không biết rõ dù sao hắn đã tiến vào quy thư một cái cho lang tuyết ôm ở trong ngực đại ca ca sắc mặt của lang tuyết tái nhận mang theo một loại chưa tình hồn sợ hãi đừng sợ không việc gì đường vũ nói lần này hắn như đi ra ngoài tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nhưng đèn cổ phật nói cái gì cũng phải nhường hắn hoàn toàn lập địa thành phật đây là q u ý khư lang t u y ế t có chút sợ hay nói đối với q u ý khư nàng tự nhiên cũng là nghe nói qua không việc gì đừng sợ đường vũ cờ nhạt ta đều đi vào nhiều lần song lần này q u ý khư cùng mấy lần trước đi vào lại có chút không giống mấy lần trước lúc đi vào sau khi bốn phía cũng nổi lơ lửng xương mù màu đen thỉnh thoảng còn có ăn mòn lực l ư ợ n mà lần này những thứ kia đen vụ đô thiếu đi ngược n g ũ cũng n không g c ả lại c đối ư ợ c đ với đường vũ mà nói hẳn là không có nguy hiểm gì đã như vậy vậy không bằng ở bên trong dọ xét một phen nhìn một chút quy khừ rốt cuộc thế nào tại sao sẽ đột nhiên phát sinh như vậy dị biến đây nghĩ đến đây đường vũ mang theo lang tuyết trực tiếp về phía trước mà vào lang tuyết có chút sợ hãi thật chặt kéo đường vũ tay theo liên tiếp đi vào đường vũ ngược lại là không có khẩn trương như vậy dù sao đã thành thói quen cùng nhà mình bếp sau không có cái gì khác biệt nơi này thật giống như không giống nhau tựa hồ đầy đủ mọi thứ đều yên lặng rất nhiều đường vũ hỏi thăm trên bả vai tiểu linh ngươi cảm thấy sao tiểu linh có chút mờ mịt một bộ mê man dáng vẻ phảng phất tùy thời đều có thể ngủ mất tựa như về phía trước đi sâu vào một ít bốn phía vô tận không gian p h á p tắc thời gian p h á p tắc như cũ vẫn còn ở thay nhau ngang dọc đến bất quá đường vũ cũng không có lần nữa đi sâu vào bởi vì bên người mang theo lăng tuyết đây như là chính bản thân hắn hắn có hoàn toàn năng lực tự vệ mà bây giờ có một cái lăng tuyết lại bất đồng cho nên một phen cân nhắc bên dưới đường vũ vẫn là quyết định đi ra ngoài trước đi không gian p h á p tắc thi triển trong nháy mắt đường vũ đã từ quy khư bên trong đi ra bốn phía ma tộc đại quân giờ phút này đang ở rời chuẩn bị tiến vào vạn yêu quốc đường vũ hướng bốn phía nhìn một cái liền trở về p h n g trần tứ hải long vương bây giờ sinh hoạt tại bên bờ thậm chí dựng lên không ít nhà nói đến có chút b u ồ n c ư ờ i bây giờ bốn nước b i ể n tộc lại luân lạc tới tình trạng như thế với phàm nhân không khác thậm chí bọn họ cũng hoài nghi có phải hay không là ngọc đế cho bọn hắn quên mất n à y cũng không phải là không có khả năng bất quá còn có một cái tin tốt đó chính là trong truyền thuyết long mẫu trở lại có long mẫu ở có lẽ long tộc còn có hy vọng tối thiểu không đến nổi như vậy kéo dài hơi tàn ở trong kẽ hở cầu sinh tồn làm chuyện cẩn thận cẩn thận thời khắc để phòng thiên đình mượn đề tài để nói chuyện của mình xuống tay với long tộc hiểu được long tộc bây giờ tình cảnh làm khanh thở dài một cái trình nói đến long làm rơi xuống tình trạng như thế đều là l o n g ca làm giờ phút này làm khanh chính ở bên trong phòng si ngốc ngưng mắt nhìn xa xa mặt biển đại đa số thời điểm nàng đều là như vậy là nhìn nước biển ngần người tựa hồ muốn từ quen thuộc phương thấy ngày xưa thân ảnh quen thuộc nhưng mà đạo thân ảnh kia đã sớm chôn cất diệt ở vô tận năm tháng trước rồi cuối cùng đầy đủ mọi thứ hóa thành khẽ than thở một tiếng đông lạc tại rồi lịch n hải à long vương đi vào hồi báo nghe được tin tức ta biết làm khanh nhẹ nhàng nói đông hải long vương há miệng một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ muốn biết rõ bọn họ đã từng cân nhắc qua đi theo đường tam tạng lăn lộn bây giờ tiến vào quy khư cái này còn với hắn lăn lộn cái bố rồi quy khư trói không được hắn làm khanh ấm ấm ú u nói về phần long tộc bây giờ tình huống tạm thời vẫn là bám vào thiên đình bên dưới cũng cũng không phải không được tối thiểu như hôm nay đ ỉ n h chính là thời buổi dối loạn tạm thời sẽ không ra tay với long tộc húng chi không phải là còn có ta sao sao nếu là thật tỏ thái độ rõ ràng cùng đường tam tạng đồng thời như vậy một khi đường tam tạng lại xuất hiện chuyện gì sẽ cho thiên đình đám người xuất binh tìm được m ệ n cớ đến lúc đó long tộc mới hoàn toàn nguy hiểm chương sáu trăm m ư ơ i bảy đổi giết nhiên đăng cổ phật cùng lúc đó đường vũ mang theo lang tuyết chuẩn bị trở lại ly sơn nhưng mà thôi toán bên dưới nhất thời sắc mặt hắn thay đổi cùng với xuất sắc đại ca ca thế nào lang tuyết hỏi người đại t ỷ t ỷ sách kiếm giết tới linh sơn rồi thật lâu đường vũ mới lên tiếng hắn thậm chí có thể thấy đạo kêu bóng người màu vàng giờ phút này đang cùng nhiên đăng cổ phật đại chiến đánh nhiên đăng cổ phật liên tục lùi về phía sau linh sơn mới vừa dựng lên lên đại lôi âm tự còn không chờ thế nào vào ở đây ở ly sơn lão m à u ác liệt vô cùng kiếm quang bên dưới lần nữa ầm ầm sụp đổ đem một ít phật đả chôn ở bên trong bất quá bọn hắn bên trong đi ra một khắc kia nhanh chóng lui về phía sau chỉ sợ bị kiếm khí t r ă n ngập này có thể không phải đùa d ỡ n trong tù lai ca thản nhiên nhìn l ư ỡ i mắt không biết là hắn vật khí hay là bởi vì tòa này ngục giam cái cách đại lôi âm tự khá xa cho nên cũng không có bị hai người pháp lực lan tràn đến chủ yếu là ly sơn lão m ẫ u cùng nhiên đăng cổ phật cũng đang khống chế bản thân khí thế chỉ giới hạn ở đối phương nếu không khí thế t r ă n ngập linh sơn tiếp theo nhiều chút phạm nhân thành chấn sợ rằng cũng phải bị liên lụy ly sơn người dốt cuộc ý muốn như thế nào nhiên đăng cổ phật cà xa có chút rét nát khí tức hỗn loạn nhìn ly sơn lão mẫu chất vừa nói đại lôi âm tự vừa mới xây lại xong nhiên đăng cổ phật đang ở cho chúng phật học đây nghiên cứu một chút đến tiếp sau này phật môn phát triển cùng với phương hướng vấn đề nhưng là tiếp theo một đạo kiếm quang lăng lệ từ trên trời hạ xuống thứ nhất kiếm đem đại lôi âm tự bảng hiệu cho chém nghiền nát ở chúng phật còn chưa phản ứng kịp thời điểm kiếm thứ hai trực tiếp để cho xây lại đại lôi âm tự lần nữa sụp đổ ngay sau đó ly sơn lão mẫu mặt đẹp băng hàn sách kiếm không nói một lời chạy n i ê n đăng cổ phật liền bồ tới theo nhiên đăng cụ phật cũng còn khá mẹ hắn lao tăng tù vì cao thầm nếu không này nhất kiếm c h ỉ n h không tốt thì phải cho mình chém viên tiệc rồi tùy tiện tổn thương ta tiệt giáo người ngươi còn có cái gì được rồi ly sơn lão mẫu mặt đẹp băng hàn mặc dù biết rõ có đường tam t ạ n ở lang tuyết sẽ không có đến nguy hiểm gì nhưng là hắn còn cầm kiếm đánh tới bất quá khắc liền nhìn các ngươi không vừa mắt vừa v ẫ n có một hợp lý động thủ mượn cớ trường kiếm trong tay q u ơ múa phản phất đem này phương thiên địa cũng bao phủ ở rồi vô số kiếm quang lăng l ạ ở giống như là với không cùng thời gian trường hà trung m ạ tới nhiên đăng cổ phật từng bước lui về phía sau a di đà phật di lạc phật bọn ngươi còn không rút chẳng lẽ muốn nhìn lão tăng viên tịch sao di lạc phật vốn là đang ở xem thật kỹ vai diễn vừa nghe đến nhiên đăng cổ phật nói như vậy sắc mặt nhất thời khổ xuống dưới k i u ly sơn lão mẫu là dễ trêu sao nhất là bây giờ bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được ly sơn lão mẫu đ ẳ n g đằng sắc khí xuất thủ càng là không chút lưu t ì n h hơn nữa trong tay còn có thông thiên giáo chủ chu tiên kiếm kia sợ sẽ lả lên cũng quá sức đánh quá nhân gia nha nhưng mà di lạc phật vội vàng đem yên dập tắt hay lại là đậu thủ tay cầm phật châu hướng ly sơn lão mẫu đánh tới ly sơn lão mẫu tay cầm chu t i ê n kiếm đại chiến di lạc phật cùng nhiên đăng cổ phật mà không rơi xuống hạ phòng để hai người đánh trên người nhiên đăng cổ phật xuất hiện lần nữa một ít vết thương giống vậy di lạc phật cũng vậy ca sa bị kiếm khí xé rách ly sơn lão mẫu ngươi a di đà r ờ i ạ n h i ê n đăng cổ phật lời nói còn không chờ nói xong nhất thời mắng to một câu ông vạn t i ê n kiếm mang hội tụ thành một đạo sáng trói sáng mở toát ra đâm ánh mắt mang phanh nhiên đăng cổ phật bay ngược mà ra một ngụm máu tươi tán lạc ở bàn không nhưng mà nhiên đăng cổ phật phi thường cơ t r í thừa dịp thời cơ này xoay người chạy nhất thời di lạc phật thiếu chút nữa không có một cái lao hết u y phun ra ngoài người chạy cho ta ném xuống tới trước mặt một cái thanh tú tay nhỏ nặng nề g h chụp lên bộ ngực hắn cùng lúc đó ly sơn lão mẫu x é t kiếm chạy nhưng đèn cổ phật liền đuổi theo mặt đẹp băng h à n rất nhiều một bộ không chết không thôi d á n g v ẻ nhiên đăng cổ phật đi cũng không hồi chính là chạy về phía trước nam thiên môn một ít thủ vệ toàn bộ đều ngần ra còn không chờ bọn hắn phản ứng từ đây lục xoát thoáng cái nhiên đăng cổ phật liền vào vào ly sơn lão mẫu tay cầm chu tiên kiếm theo sát phía sau tiến vào thiên đình giờ khác này ly sơn lão mẫu không biết là vô tình hay cố ý bắt đầu huy kiếm nhiên đăng ngươi chạy đi đâu mặc dù không có chém trúng nhiên đăng cổ phật nhưng là thiên đình bốn phía một ít vật kiến trúc một tiếng ẩm vang ẩm ẩm sụp đổ một m ả n g lớn lang tiêu bảo điện ngọc đế ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng chân mày hơi nhũ lại đường tam tạng tiến vào quy khư đây đối với ngọc đế mà nói là chuyện tốt nhưng là có thể là chuyện xấu chuyện tốt chính là hắn đã chết chuyện xấu chính là vạn nhất không hút thuốc có thể làm sao bây giờ bây giờ chúng phật lần nữa trở lại linh sơn như lai cũng đã bị nhốt đứng lên trong tay hắn khẳng định còn có một ít rượu thuốc lá nhưng là những thứ này phỏng chừng không đến được trong tay hắn có thể bị linh sơn chúng phật chia đ ề u ừ bây giờ linh sơn thế chân cho thiên đình trong tay hắn còn có lai ca lúc ấy thế chân lúc ký kết hợp đồng hoàn toàn có thể nơi này muốn kẹp để cho bọn họ lấy thuốc lá gắn nợ kia sợ sẽ là phía sau hai vị thánh nhân biết rõ bọn họ cũng nói cũng không được gì dù sao trong tay hắn có hợp đồng hắn là chủ nợ thái bạch kim tinh tâm lý âm thầm phát khổ mặc dù đường tam tạng lúc ấy cự tuyệt hắn nhưng mà theo thái bạch kim tinh chỉ có có đủ lợi ích đường tam tạng hoàn toàn còn có thể đáp ứng chỉ cần mình lên làm ngọc đế vị thuộc về ở đường tam tạng danh nghĩa như vậy đường tam tạng hoàn toàn nắm trong tay tam giới ừ hiện tại phật môn nhìn như là trở về nhưng là trong tay đường tam tạng còn nắm không bàn nhỏ của thế lực vạn yêu quốc còn có ma tộc bây giờ ma tộc đã tiến vào tam giới đây đều là không thế lực nhỏ chỉ cần đường tam tạng đáp ứng trợ giúp chính mình như vậy leo lên ngọc đế vị theo thái bạch kim tinh dễ như trở bàn tay mà bây giờ tựa hồ hết thể đều trúng độc rồi đời này tựa hồ không lên được ngọc đế vị rồi hắn không phải là tương đương ngọc đế sao sao khó khăn như vậy bây giờ đường tam tạm đã tiến vào quy khư đối với thiên đình mà nói đây là cũng là một cọc chuyện may mắn nha ngọc đế trầm dai nói bất quá sau đó vấn đề lại tới đó chính là sau này hút thuốc vấn đề mặc dù hiện trong tay thái bạch còn có một chút hàng tích chữ nhưng là không ngăn được chúng ta thiên đình nhiều người nha dừng một chút ngọc đế tiếp tục nói bây giờ phật môn trọng quy linh sơn nhưng là linh sơn vẫn như cụ phật môn thế chân cho chúng ta thiên đ ỉ n h cho nên trong quyết định lấy thế chân hợp đồng đi h ồ i đoái một ít thuốc lá tin tưởng trong tay như lai、like、một nhất định có một ít thuốc lá nếu là không làm như vậy như vậy nhất định rơi vào tay phật môn b ậ y hạ anh minh chúng thần vội vàng phù hợp nói ngọc đế hướng phía dưới nhìn một cái cuối cùng tầm mắt rơi xuống trên người thái bạch kim tinh thái bạch liền từ n g ư ờ i n ắ m thế chân hợp đồng đi đến tây thiên đi tuân chỉ thái bạch kim tinh đứng dậy móc ra hợp đồng vung tay lên rơi vào thái bạch kim tinh trong tay thái bạch kim tinh vừa mới chuẩn bị đi đến linh sơn đột nhiên một tiếng ầm vang toàn bộ thiên đình tựa hồ cũng k h é run đứng lên báo vậy hạ không xong li sơn lão mẫu đang đuổi rét nhiên đăng cổ phật thậm chí ở chúng ta thiên đình khai chiến thiên đình nhiều chỗ cung điện sụp đổ thậm chí còn tạo thành một ít thiên binh vô tội thương vong một cái thiên tướng vào vào vô cùng lo lắng bẩm b ả o đến chương 618, t h i ê n đình lần nữa tổn thất ngay vậy toàn bộ thiên đình chúng thần nhất thời yên lặng như tờ em đẹp li sơn lão mẫu lại đuổi rét nhiên đăng cổ phật tiến vào thiên đình giờ phút này chúng thần còn có chút n g n g bức chính giữa ngọc đế cọ thoáng cái đứng lên ánh mắt hướng xa xa nhìn hắn hô hấp ngừng lại rồi giờ khắc này trong mơ hồ hắn thấy ly sơn lão mẫu tay cầm chu tiên kiếm đuổi r ế t nhiên đăng cổ phật kia từng kiếm một bổ xuống mặc dù không có bổ tới nhiên đăng cổ phật thiên đình một ít vật kiến trúc lại đang không ngừng sụp đổ chủ yếu nhất là ly sơn lão mẫu hoàn toàn không đang k h ô n g chế chính mình khi thế đuổi theo nhiên đăng cổ phật chính là chém đương nhiên đây rốt cuộc là chém nhiên đăng cổ phật hay là ở ba thiên đình này cũng làm người ta khó hiểu hai người từ nam thiên môn thẳng vào c h ô đi qua cung điện sụp đổ bụi khói nổi lên b ố n phía bụi mù tràn ngập giống như quần quận trường lòng nhất như vậy bao nhiêu lần nhiên đăng cổ phật muốn chạy trốn tới tử tiêu cung đi cầu cứu nhưng là ly sơn lão mẫu rất rõ ràng nhìn tấu h một điểm này đổi sát nhiên đăng cổ phật một khắc không ngừng dựa theo cái tình huống này nhiên đăng cổ phật có thể tiến vào tử tiêu cung nhưng là hắn cũng tương tự được bị chu tiên kiếm trọng thương cho nên nhiên đăng cổ phật bắt đầu một đường chạy trốn tìm kiếm cơ hội hắn này chạy trốn không sao này có thể khổ thiên đình l y Sơn lão mẫu mặt đẹp băng hàn sát khí tràn ngập trong tay chu tiên kiếm sát cơ nở rộ lan tràn bốn phía ngọc đế mắng một tiếng thân ảnh nhất tránh xuất hiện ở ở trước người hai người các ngươi lời còn chưa nói hết trước mặt chu tiên kiếm vạch qua bầu trời tựa hồ có hư không âm thanh tan vỡ âm ngọc đế liên tục né tránh sau lùi lại mấy bước n h ư n đăng người chạy đi đâu khanh khách vừa nói ly sơn lão mẫu nở nụ cười sau đó vội vàng đem mặt sụ mặt dù sao bây giờ cười là không đúng nàng tư ngọc đế bên người mà qua lần nữa đuổi rét nhiên đăng cổ phật đi nhìn cũng chưa từng nhìn ngọc đế lấy mắt nhất thời sắc mặt của ngọc đế tái xanh tới cực điểm một tiếng quát lên dừng tay cho ta t h a n h â m như sấm vang r ộ i ở thiên đình mỗi một xó a xỉnh ở phía trước còn đang chạy trốn nhiên đăng cổ phật không khỏi thở dốc hai tiếng a di đà hắn là dừng tay có thể ly sơn lão m u không có một tiếng ầm vang từ bụi khói t r u n g bay ra là nhiên đăng cổ phật bóng người giờ phút này chật vật tới cực điểm dừng tay ngọc đế bạo nổ quát một tiếng chuẩn thanh khí tức tràn ngập hướng ly sơn lão mô bao phủ đi phanh chủ tiên kiếm huy động lý sơn lão mẫu sừng sững ở bán không màu vàng quần áo nhẹ nhàng tung bay nhìn phía dưới thiên đình bộ dáng khoe miệng nàng không khỏi giơ lên một chút ngay sau đó nhanh chóng dần dần không nhìn thấy lại đi nhưng mà xác thực bị ngọc đế nhìn rõ ràng lý sơn người đến ta này tiên h đình đến cổ động phá hư không biết có chuyện gì chuyện này n g ư ơ i như không cho chấm một cái hài lòng giao phó chấm nhất định phải báo lên thông thiên giáo chủ báo lên thông thiên giáo chủ ngọc đế cũng có thể tưởng tượng đến cái hình ảnh kia cũng có thể thông thiên giáo chủ nói lên hai câu nói mang tính hình thức xoay người liền nói cho lý sơn lão mẫu lần sau còn nữa như vậy thời điểm động tác lớn một chút tiện đem nhất thiên đình phá hủy xảy ra chuyện vi sư ô m lấy này theo ngọc đế là tuyệt đối có thể h ừ ta đuổi rét nhiên đăng cổ phật chuyện ngươi lại tùy tiện đ ú n g tay ngọc đế ngươi cho ta t i ệ t giáo không người cho nên liền có thể khi thật sao ly sơn lão mẫu nhìn hắn chậm rãi giơ tay lên t r u n g chu tiên kiếm ngươi lấy khí thế đại ta nếu muốn cùng ta đánh một trận sao nhất thời ngọc đế cảm giác hết ý kiến chấm sở dĩ ngăn cả ngươi là thì không muốn cho ngươi tiếp tục như vậy phá hư thiên đình lúc nào lấn phụ các ngươi t i ệ t giáo rồi hả Các Các khác cũng là không rồi. Còn có cổ chạy được, khác chạy. giáo ngươi ngươi không người không nhiên đăng ngươi đàng nào không được, hết lần này tới lần khác hướng thiên đình tiệt khi khi rồi. tới tệ Phật, hết sao. là là dễ dễ dễ âm thầm trận mắt nhìn nhiên đăng cổ phật liếp mắt đối với ly sơn lão m ẫ u đuổi r ế t nhiên đăng cổ phật ngọc đế không có bất kỳ ý kiến không có vấn đề nhưng là các ngươi không thể ở ta thiên đình làm như vậy nhỉ ở tiếp tục như thế thiên đình còn cần hay không nhiên đăng cổ phật vẫn luôn ở tìm cơ hội chuẩn bị chạy trốn nhưng là từ đầu đến cuối đều bị ly sơn lão n ẫ u kiếm khí tập trung vào đưa đến hắn căn bản không dám tùy tiện mà động a di đ ạ phật người thành đại sự quá bi thảm rồi n h i ê n đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu trâm không có cái ý này ngọc đế nói ngươi cùng phật muốn chuyện cùng trâm không có bất cứ quan hệ nào hướng bốn phía nhìn một cái ngọc đế một trận thương tiếc nhưng là các ngươi không thể tùy tiện đến trâm thiên đình tới đây như vậy n ị c h n g ậ m đi hắn thấy này căn bản liền không phải n ị c h n g ậ m rất rõ ràng là ly sơn lão mẫu cố ý không thấy vừa mới cũng không khống chế được cười trâm cái này tam giới c h i chủ làm thật đúng là bực bội vậy ngươi tại sao vừa mới lấy khí thế đ ạ ta ly sơn lão mẫu nói ngươi là có hay không muốn đánh với ta một trận âm thầm nhìn nhiên đăng cổ phật liếp mắt nàng khí thế xa xa đưa hắn phong tỏa trâm nói qua trâm chỉ là không hy vọng ở t r o m thiên đình làm loạn ngọc đế thở dài một cái tới với giữa các ngươi ân ân đoán đoán cùng trâm không có bất cứ quan hệ nào khóe miệng của ly sơn lão mẫu hơi n h ế c lên nổi lên một tia lạnh lùng nụ cười vung tay lên chu tiên kiếm chạy nhiên đăng cổ phật liền bổ xuống nhưng mà nhiên đăng cổ phật vội vàng n g tránh mặc dù hắn tránh tránh khỏi có thể cách đó không xa cung điện lần nữa một tiếng ầm vang nghe được âm thanh như vậy ngọc đế cũng thương tiếc đây là trong thiên đình n h i ê n đăng cổ phật tìm đúng cơ hội nhanh chóng chạy trốn chỉ cần đi đến tử tiêu c u n g tìm được hai vị thánh nhân che chở như vậy hắn lại là an toàn n h i ê n đăng cổ phật người chạy đi đâu ly sơn lão mẫu không ngừng theo sát ông trên bầu trời một đạo khí thế lan tràn ly sơn lão mẫu cả người thẫn thờ đứng thẳng bất động đứng nguyên tại chỗ chuẩn đề bóng người chậm rãi hiện lên hóa thành chuẩn đề dáng vẻ rất rõ ràng là hóa thân nhân đăng cổ phật giống như là một cái tìm được da cho lớn vội vàng xuất hiện ở chuẩn đề bên người miệng to thở dốc đứng lên ly sơn lão mẫu ngươi như vậy đuổi giết phật muôn người n g ư ơ i ý muốn như thế nào chuẩn đề bình thản thanh âm vang r ộ i ở ly sơn lão mẫu bên hai ly sơn lão mẫu lông mày kẻ đen hơi n h í u giữa hai lông mày nổi lên một tia thống khổ từng ly từng tí huyết theo khoe miệng giọt rơi xuống chỉ là sắc mặt của nàng lạnh lùng như cũ tiên nhiên đăng cổ phật thương độ như ta nói thế nào chuẩn đề ta cho ngươi mặt mũi rồi có phải hay không là vê anh một đạo thân ảnh hiện lên sừng sững ở chuẩn đề sau lưng một quyền liền cho hàn hóa thân đánh tan thành mây khói thông thiên giáo chủ quần áo đen vù vù mà múa sắc mặt lạnh lùng ngươi lại dám thương độ n h ư ta tìm chết n h ư n đăng cổ phật đứng ở cách đó không xa không dám làm một cử động n h ỏ nào tham kiến thông thiên giáo chủ ngọc đế có chút thi lễ giáo chủ ly sơn lão ngô tùy tiện xuất hiện thiên đ ỉ n h tạo thành như vậy thương vong thậm chí một ít cung điện cũng tổn thất ở trong tay nàng hy vọng thông thiên giáo chủ có thể nhìn rõ mọi việc nếu không chấm nhất định báo lên thông thiên giáo chủ nhỏ k h ẽ híp một con mắt của hạ xuống phía dưới nhìn một cái ly sơn ngươi thế nào làm sự tình thế nào phá hư như vậy điểm à không phải ngươi làm sao có thể lớn như vậy tứ phá hư ngươi thân là thiệt giáo đệ tử lại như vậy vô pháp vô thiên sau này lập tức cho ta trở lại ly sơn đi bế quan không có vi sư mệnh lệnh không cho phép ra sơn chương sáu trăm mười chín cường thế thông thiên nghe vậy ngọc đế hô hấp một hồi ngạc nhiên không thôi nhìn thông thiên giáo chủ thiên đình như vậy tổn thất nặng nề lại chỉ là để cho nàng đơn thuần bế quan ngọc đế sự thật ấy chính là bản giáo chủ giáo đồ vô phương ngươi yên tâm bản giáo chủ nhất định nghiêm ngặt dạy dỗ thông thiên nói lời này y tứ nói cách khác bọn họ thiên đình phá hư cũng liền bị phá hư ngọc đế chỉ cảm thấy lòng tràn đầy tủi thân nguyên thủy thiên tôn ngươi cái này lao tiểu tử nhìn cái gì vậy thông thiên giáo chủ nhìn bên người khẽ quát một tiếng theo hắn vừa dứt lời nguyên thủy thiên tôn bóng người h i ệ n lên cùng lúc đó ở cách đó không xa tây phương hai vị thánh nhân cũng xuất hiện tham kiến hai vị thánh nhân nhân đăng cổ phật vội vàng bay đi có hai vị thánh nhân ở hắn hẳn là an toàn thông thiên ngươi lại tung đồ hành hung cho thiên đình tạo thành khổng l ồ như vậy tổn thất chẳng lẽ ngươi liền không nên nói gì nguyên thủy thiên tôn bình tĩnh nói giờ phút này ngọc đế hoàn toàn lo lắng nếu làm ấ y vị này thánh nhân ở chỗ này làm có thể làm sao bây giờ kia khởi không phải tổn thất càng nhiều theo lý thuyết chư vị thánh nhân không nên như vậy xung động nhưng là có thông thiên giáo chủ ở không đúng muốn biết rõ cái này nhị l a n g tử có thể là chẳng nó ngang gì tới nói cái gì thông thiên có chút không hiểu bản giáo chủ không phải đã nói rồi sao chuyện này đúng là ly sơn không đúng sau này ta sẽ để cho nàng trở lại ly sơn không có bản giáo chủ mệnh lệnh không ứng thuận sơn ngươi còn muốn thế nào nhỉ nhìn mấy cái thánh nhân muốn mở miệng nói chuyện thông thiên vung tay lên được rồi bây giờ đến nói một chút ta đổ tôn sự tỉnh nói tới chỗ này ánh mắt của thông thiên nhìn về phía nhiên đăng cổ phật thậm chí còn tây phương hai vị trên người thánh nhân lang tuyết là ta tiệt giáo người ly sơn đồ đệ tự nhiên cũng là ta đổ tôn rồi ngươi hại ta đổ tôn tiến vào quy khư bây giờ không rõ sống chết thông thiên giáo chủ chỉ một cái nhiên đăng cổ phật nhất thời nhiên đăng cổ phật chỉ cảm thấy bốn phía gian phản g phất đông đặc ở giờ khắp này vô tận uy áp đề ép tới phải đem hắn miễn cưỡng để ép miền nát chuẩn đề vô tình hay cố ý giật mình nhiên đăng cổ phật lúc này mới cảm giác áp lực giảm nhiều nhưng mà chuẩn đề cùng tiếp dẫn ở tâm lý c u n g âm thầm phát khổ mà bắt đầu vốn là còn tưởng rằng lao đèn chuyện này làm không tệ dù sao giải quyết đường tam tạng một cái như vậy thai họa nhưng là người dùng id uy hiếp đường tam tạng không tốt nói thí dụ như nữ nhi quốc quốc vương giã đi nhỉ hết lần này tới lần khác dùng lăng tuyết cái kia tiểu n h a đầu này nhưng là bọn họ tiệt giáo nhân bọn họ tiệt giáo xưng tên bao che cho con nhất là thông thiên cái này nhị lăng tử đó là dễ t r e o sao nhiên đăng cổ phật sửng sốt một chút cũng âm thầm hối hận đứng lên cho là mình q u a loa bất quá khi đó làm sao có thời giờ cân nhắc nhiều như vậy nha chuyện này hai ngươi nói làm sao bây giờ thông thiên giáo chủ chất vấn nói chuyện này không cho bản giáo chủ một cái hài lòng giao phó ta liền phế bỏ ngươi môn phật giáo thông thiên ngươi chuẩn đề mới vừa phải nói chỉ thấy tiếp dẫn đứng dậy thở dài nói chuyện này chính là một cái hiểu lầm quả thật phật môn không đúng nhưng là đường tam t ạ m nhiều lần mạo phạm lao sư chúng ta cũng là không thể làm gì xuất hiện ở như vậy hạ sách đối với ngươi đồ tôn c h u y ệ n dừng một chút tiếp dẫn tiếp tục nói chúng ta định sẽ làm ra tương ứng một bồi thường nhiều chút bồi thường ly sơn lão mẫu nhìn nhiên đăng cổ phật cười lạnh chờ ta giết hắn đi chúng ta tiệt giáo cũng cho ngươi một bồi thường nhiều chút như thế nào nhìn ly sơn lão mẫu liếc mắt tiếp dẫn tầm mắt lần nữa rơi xuống trên người thông tin ê ngươi đãi như tại sao ta đổ tôn không rõ sống chết chuẩn đề đả thương đồ đệ của ta thông tin ê nở nụ cười lạnh các ngươi thật là khi ta tiệt giáo không người dễ khi dễ phải không nói tới chỗ này đột nhiên thông tin ê tiến lên trước một bước lăng nhiên khí thế che khuất bầu trời nhiên đăng cổ phật cùng ngọc đế hai vị trần thánh không khỏi lui về sau hai bước ngọc đế vô cùng lo lắng liên sợ bọn họ vạn nhất thật ở thiên đình đánh nhau như vậy toàn bộ thiên đình sợ rằng cũng phải phá hủy nha nguyên thủy thiên tôn không khỏi nhìn một chút tây phương nhị thánh sau đó lui về sau hai bước chuyện này nói đến bản chính là bọn hắn phật môn đ ố i lý kia sợ sẽ là hồng quân ra mặt thông thiên đều có lý nhất phương cho nên nguyên thủy thiên tôn không nghĩ tới nhiều trộn lẫn cùng bọn họ sự tình ở giữa chủ yếu nhất là hắn không đánh lại thông thiên ngươi rốt cuộc muốn phải như thế nào tiếp dẫn nhữ mày ở tâm lý than thở một tiếng âm thầm nhìn nhiên đăng cổ phật liếp mắt đều là ngươi làm việc bất lợi đưa đến thông tin h ê tức giận nhân đăng cổ phật tràn đầy tủi thân thật vất vả cho các ngươi giải quyết đường tam tạng một cái như vậy phiền thoái giờ phút này lại còn tới trách cứ mình thoáng trầm âm tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau một cái mỗi người trong tay xuất hiện số c â y pháp bảo vứt cho rồi thông tin h ê thông tin h ê hừ một tiếng ta đổ tôn cứ như vậy không bao nhiêu tiền sư phó ly sơn lão mẫu mới vừa phải nói liền nghe được thông tin h ê truyền âm ngươi đừng nói chuyện ngươi cũng biết rõ cái kia tiểu nha đầu không c o chuyện gì h u n g chi sự tỉnh cũng đã không sai bịt lắm không bằng bắt trẹt một ít bất quá thiên đình thế nào tổn thất như vậy điểm ta là sợ tổn thất quá nhiều để cho sư phó khó xử không việc gì lần sau thả tay chân ra làm có sư phó chỗ dựa ly sơn lão mồ ộ im miệng không nói một lời chỉ ánh mắt của là lại lạnh lùng nhìn về phía nhiên đăng cổ phật nếu như có thể nàng thật rất nhớ nhất kiếm bổ nhiên đăng cổ phật như vậy hèn hạ sự tình cũng làm được nếu là giữ lại từ đầu đến cuối đều là một cái thai họa hết lần này tới lần khác hắn lại tự cho là đúng cho là mình đứng ở đại nghĩa nhất phương người như vậy mới là đáng sợ nhất đánh đại nghĩa cờ hiệu chuyện đương nhiên là một ít tà ác chuyện xấu mà chính mình lại cứ khăng khăng không tự biết còn cho là mình đứng ở chính nghĩa nhất phương đầy đủ mọi thứ đều là không có sai bất quá p h ỏ n g c h ừ n g hắn cũng không sống được bao lâu rồi đối với đường tam tạng mà nói l a n g tuyết chính là hắn b ị c h lân nhiên đăng cổ phật làm ra sự tình như thế hắn tuyệt đối sẽ không để cho nhiên đăng cổ phật sống tiếp tiếp dẫn hừ một tiếng bất đắc dĩ lần nữa lấy ra một ít b ả o bối lúc này thông thiên giáo chủ hài lòng nợ đủ cười lương gạ phật môn nhất bút còn hư hại thiên đình một ít cho thiên đình tạo thành một ít t ổ thất chuyện này rất tốt về phần ly sơn lão mẫu thương hoàn toàn không nghiêm trọng chủ yếu là chuẩn đề cũng không dám chân chính tổn thương ly sơn lão mẫu ngọc đế một nhìn cho hắn bỏ quên điều này có thể đi thiên đình tổn thất nhiều như vậy có thể nói này hoàn toàn đều là thai bay vạ gió nha tham kiến mấy vị thánh nhân ngọc đế đứng ra như hôm nay đình tổn thất nặng nề có thiên binh vô tội chết oan càng là nhiều chỗ kiến trúc bị hư hại không biết rõ chuyện này mấy vị thánh nhân cho là phải làm như thế nào hắn nhìn nhiên đăng cổ phật liếc mắt tiếp tục nói luôn nói đến thiên đình là vô tội có thể không phải vô tội thế nào nếu như n h i ê n đăng cổ phật không hướng thiên đình chạy làm sao sẽ cho thiên đình tạo thành khổng lồ như vậy tổn thất đây hơn nữa ly sơn lão mẫu nói nàng không phải cố ý ai tin nha muốn biết rõ vừa mới cũng không nhịn được trộm cười ra tiếng rồi này theo ngọc đế tràn đầy trầm trọng thông tin tở dài một cái đây là đúng là ly sơn không đúng bản giáo chủ tuyệt không tiên vị môn đồ sau này sẽ để cho nàng trở lại ly sơn không có bản giáo chủ mệnh lệnh không cho phép ra ly sơn chương sáu trăm hai mươi thời gian trường hà chấn động ngay vậy ngọc đế thiếu chút nữa không có máu như thế mà còn không gọi là thiên vị môn đồ toàn bộ thiên đình tổn thất như vậy thảm trọng chỉ là đơn thuần ly sơn lão mẫu trở lại ly sơn hơn nữa cái gọi là không có ngươi mệnh lệnh không cho phép ra ly sơn này quyền chủ động không cũng trong tay các ngươi sao dù là bây giờ ly sơn quay trở lại sau đó không bao lâu mới đi ra dựa theo thông thiên đức hạnh hoàn toàn có thể nói bản giáo chủ đ ể cho nhìn thiên đình bị như vậy phá hư ngọc đế có một loại muốn hộp máu xung động thông thiên giáo chủ cùng ly sơn lão mẫu hắn không đắc tội nổi ngược lại g ư ơ n g mắt nhìn về phía tây phương hai vị thánh nhân cùng nhiên đăng cổ phận dù sao chuyện này chủ yếu nói đến nhiên đăng cổ phật hẳn chịu trách nhiệm chính nếu là hắn không hướng thiên đình chạy cũng sẽ không cho thiên đình tạo thành như vậy tổn thất nhìn ngọc đế đáng thương ánh mắt tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau một cái mỗi người ho nhẹ một tiếng ngược lại mang theo nhiên đăng cổ phật không nói một lời rời đi thiên đình theo đến mấy người bọn họ rời đi thông thiên cùng ly sơn lão mẫu tự nhiên cũng đi nha nhất thời chỉ còn lại có ngọc đế đứng ngay tại chỗ nhìn phía dưới một mảnh hỗn độn thiên đình nguyên r ủ mắng lên đây đều là một đám đồ chơi gì chính là làm bất quá bọn hắn nếu như đã làm thế nào cũng phải cùng bọn họ l i ề u mạng không thể quá khi dễ người rồi nhất là ly sơn lão mẫu rất rõ ràng liền là cố ý hồi lâu sau ngọc đế không thể làm gì thở dài một cái âm thanh cái này tam giới tri chủ làm thật là bực bội phía dưới thái bạch kim tinh n h âm thầm khinh bị mà bắt đầu liền cái này đức hạnh hay lại là ngọc đế đây này cũng bị người khi dễ đến cửa nhà một câu nói cũng không nói lần sau động tác lớn một chút thông tin ê cùng ly sơn lão mẫu khai báo một câu không phải sợ xảy ra chuyện vi sư ông ấ y vừa nói vung tay lên được rồi yêu đi đâu đi đâu đi vi sư đi bế quan chắp hai tay sau lưng thông thiên d ư ớ i chân đạo ấn hiện lên một bước liền biến mất ở rồi ly sơn lão mẫu trước mắt hai người này đều là không sợ phiền phức đại đ á m kia ly sơn lão mẫu cho là mình làm đã hơi quá đáng nhưng mà theo thông tin ê giáo chủ đây hoàn toàn chính là không gọi chuyện theo thông tin ê vừa rời đi không lâu đường vũ đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn thật là náo nhiệt nhỉ đường vũ cười nói muốn biết rõ lúc ấy ly sơn lão mẫu huy kiếm phá hư thiên đỉnh dáng vẻ theo đường vũ vẫn là rất ngang ngược ít nhất bên người nữ tử không có một người dám làm như vậy ly sơn lão ngẫu nũng nịu hờn d ỗ i nhìn hắn một cái ngươi đã sớm từ quy khư đi ra ánh mắt dừng lại ở trên người lang tuyết cẩn thận nhìn một chút nàng phát hiện tiểu nha đầu cũng không có bị thương mới ra đến tự nhiên cảm thấy ngươi làm hết thảy đường vũ nhún vai một cái nếu là sớm một bước ta sẽ để nhiên đăng cổ phật rời đi sao hắn nhỏ khẽ h i ế p một con mắt của hạ h ư một tiếng nói bất quá chính là để cho hắn sống lâu một ít thời gian thôi đối với nhiên đăng cổ phật giờ phút này đường vũ hoàn toàn động sát tâm lại dám lấy bên cạnh mình người đến uy hiếp chính mình tìm chết. Ta li ề n biết rõ, ta rõ, là là k sơn, là sơn lão mẫu nhìn g nặng hắn một cái đến lúc đó rất có thể dẫn đi xuống trời phạt nhưng là cuối cùng chịu khổ vẫn như cũ phạm nhân không phải sao đường vũ lắc đầu cười một tiếng mới vừa phải nói đột nhiên cảnh s á t trước mắt biến ả o không trung tựa hồ mơ hồ xuất hiện một cái đen nhánh lô đen ngàn vạn thời gian trường hà buông xuống trong mơ mơ hồ hồ một đạo thân ảnh hiện lên hắn ở thời gian chung bước từ từ mà đi ở quanh người hắn bao phủ cường đại vô cùng sức mạnh to lớn tựa hồ trong lúc dở tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa chỉ là nhưng không cách nào hoàn toàn thấy rõ hắn tướng mạo từ vóc người mơ hồ có thể thấy đó là một người nam tử duy nhất có thể thấy rõ là hắn kia đôi con mắt tràn đầy mở mịt cùng c h ố n g rỗng hắn ở năm tháng trường hà t r u n g b ư ớ c từ từ mà đi thân ở rồi không đồng thời quang trường hà p h ả n phất với đi qua bây giờ cùng tương lai giữa thay nhau thời gian trường hà t r u n g phơi bày quá khứ thân ảnh ly sơn lão mẫu khiếp sợ nói đường vũ nhìn đạo thân ảnh kia cảm giác có chút quen thuộc là một loại xuất phát từ nội tâm quen thuộc ta đi xem một chút đường vũ thi t r i ể n ra thời gian phát tắc ở năm tháng trường hà t r u n g b ư ớ c từ từ, chạy đạo thân ảnh kia đi đường tam tạng ly sơn lão mẫu kêu lên một tiếng sợ hãi nàng nhưng là biết rõ Đường tam tạng thời a m tạng t gian phát tắc, từ từ. Không không tắc người trước thành. n vậy t h mặt h này t h giống vậy người mang thời gian phát tắc hơn nữa đối với thời gian phát tắc vật dụng càng ở đường vũ trên tại sao có thể như vậy đường vũ khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này nam tử kia bước chân vào đi qua thời gian trường h ạ ngay sau đó lại với đi qua mà tiến vào tương lai ánh mắt của hắn mở mịt trống rông tới cực điểm phảng phất với quá khứ hiện tại tương lai giữa không ngừng xuyên qua bản năng đang tìm kiếm cái gì để cho đường vũ càng cảm giác kỳ quái là vì sao lại đối cái thân ảnh này có một loại xuất phát từ nội tâm cảm giác quen thuộc không đội kịp hắn bước chân vào không cùng thời gian trường h ạ hơn nữa p h á p tát chi lực càng ở ba người trên tiểu linh nói nhưng là hắn hình như là đem chính mình chôn ở thời gian trường hà bên trong còn nữa hắn không phải hoàn chỉnh không phải hoàn chỉnh dưới chân thời gian trường hà hiện lên đường vũ bước mà lên đuổi theo đạo thân ảnh kia nhưng là từ đầu đến cuối cũng không kéo ra với nhau khoảng cách hắn là một đạo không lành lặn thần hồn thôi đầy đủ mọi thứ chỉ là bản năng phản ứng tiểu linh trong mắt toát ra một đạo đạo q u a n sán n g ư n g mắt nhìn trước mặt đạo thân ảnh kia tựa hồ muốn hắn căn nguyên đều phải nhìn thấu đột nhiên nàng rên khẽ một tiếng hai mắt nhắm nghiển ở trong mắt có huyết sắc thẩm thấu ra ngoài bị căn trả không lành lặn thần hồn đường vũ sửng sốt một chút đột nhiên nghĩ đến chính mình thần hồn tựa hồ cũng không phải hoàn chỉnh cái ý niệm này ở hắn trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất hắn nhìn chằm chằm phía trước kia một đạo thân ảnh trong lòng hoảng sợ vô cùng chỉ một chỉ là một luồng không lành lặn thần hồn liền như thế cường đại ở quanh người hắn chạy xuôi dâng trào cường đại khí tức để cho đường v ũ đều cảm giác được tâm cảnh bốn phía trường hà phảng phất đều run dày như là người này trạng thái đỉnh cao nhất như vậy lại nên là như thế nào đáng sợ nhưng là tại sao có một đạo không lành lặn thần hồn đây tiểu linh suy yếu mở miệng hẳn chính, hắn, chính mình chia ra thần hồn trừ hồn mình ra, không ra, chương ó có bất t kỳ người nào ể chia c phải thủ Kia đối ra. sợ sẽ là gặp sáu trăm hai mươi mốt hôn mê bất tỉnh con mắt của tiểu linh không ngừng chảy máu khí tức cũng có chút h ể vải đứng lên cho nên nhất định là chính bản thân hắn chính mình đem thần hồn nứt ra sau đó này một luồng thần hồn hắn t r ô n ở thời gian trường hà trung không ngừng như vậy trôi giặt với đi qua bây giờ cùng tương lai giữa nhưng là hắn tại sao phải làm như vậy đường vũ hoảng sợ vô cùng chỉ có hai cái khả năng hoặc là chính là cái này n h â n cường đại đến c ự c điểm này phương thiên địa không chứa nổi hắn hắn đem chính mình chia ra sau đó tìm kiếm cao hơn đại đạo muốn đột phá với lần tiến thêm một bước tiểu linh hư vinh nói một khả năng khác chính là hắn đang n ư u tính đến cái gì ta cảm giác loại thứ hai có khả năng càng nhiều hơn một chút như vậy một tia không lành lặn thần hồn liền đáng sợ như vậy nếu là muốn siêu thoát đơn giản là dễ như t r ở bàn tay thậm chí cũng có thể vấn đ ỉ n h đại đạo như vậy tồn tại về phía trước đạo thân ảnh tia nhìn hắn dung nhập vào không đồng thời quang trường hà đường vũ có thể thấy chỉ là một mơ hồ b ó n g lưng ở trước mắt càng lúc càng xa có khả năng hay không là đại đạo nhúng tay đưa đến như thế đây đường vũ nỉ non một cái câu muốn biết rõ ở trong truyền thuyết bàn cổ khai thiên tích địa sau đó thiên địa do thiên đạo chấp trưởng đại đạo bắt đầu t ỷ thế bất xuất nhưng là đại đạo sở trưởng quản tương tự với thiên đạo một loại tồn tại tuyệt đối không bằng số ít thậm chí đường vũ tưởng tượng không hiểu tại sao bàn cổ khai thiên tích địa sau đó đại đạo đột nhiên tị thế bất xuất rồi đem này phương thiên địa giao cho thiên đạo nhưng lại như vậy các l o à i khác giống như thiên đạo không gian đại đạo vẫn như cũ đang quản lý đến chỉ một chỉ là vứt bỏ thiên đạo này nhất phương thiên địa giờ phút này đường vũ có một cái lớn gan suy đoán có phải hay không là đại đạo quản lý không bên trong này phương không gian đây ngươi nói như vậy cũng không phải là không có khả năng tiểu linh thần sắc nổi lên vẻ run rẩy tựa hồ có hơi sợ hãi một dạng truyền t h n g nói ba không nên tùy tiện nói những thứ này có lẽ đại đạo sẽ nghe được nó so với ba tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều đường vũ hướng tiểu linh nhìn một cái có chút không hiểu nay tiểu gia hỏa nói thế nào lên đại đạo biết cái này như vậy sợ hãi đây tựa hồ là bản năng sợ hãi núp ở linh hồn thân ở sợ hãi như vậy thiên đạo đây đường vũ hỏi muốn biết rõ bọn họ trốn là thiên đạo không gian theo lý thuyết hết thạy các thứ này xuất tiên tri nói hẳn là thiên đạo mới đúng ngay vậy tiểu linh trong mắt đột nhiên bạo phát ra một đạo thị huyết qua n g mang ngay cả trên đầu nó xúc tu cũng đang múa may đến thanh âm nước quãng không ngừng vang vọng mà bắt đầu phảng phất là vô số tiểu linh đồng thời mở miệng nói thiên đạo tính là gì sớm muộn ta ăn nó đường vũ không nói gì lật rồi một cái nước mắt đứa nhỏ này cái gì cũng muốn ă n đây vâng trước mặt thời gian trường hà chấn động k h í tức đáng sợ lan tràn tới đường vũ thoáng do dự một chút còn là quá khứ rồi chuẩn bị dò xét một phen một khi không cảm giác được hắn lập tức chạy đây chính là thời gian trường hà đường vũ cũng sợ hãi dòng máu màu xanh lục phọt ra vào không đồng thời quang trường hà có âm thanh thống khổ chuyển tới chỉ thấy nam tử kia giờ phút này đang cùng một cái cự thú đại chiến một trưởng liền cho cái kia lục sắc cự thú đánh bay rồi sánh vai thánh nhân tồn tại liền bị người này một trưởng bị thương nặng đ ư ờ n g vũ ngạc nhiên không thôi nói là thời không thú nó nuốt ở quang âm hà lưu trung chỉ là trong truyền thuyết loại này cự thú đã sớm diệt tuyệt mới đúng tiểu linh nói trong truyền thuyết thời không cự thú là vô tận trong thời gian sinh ra có thể chiếm đoạt thời gian một loại tồn tại ông đạo thân ảnh kia m ở mịt lần nữa vô ra một trường cũng không quay đầu lại rời đi dưới chân thời gian hối loạn ở không cùng thời gian trường hà trung chìm chìm nổi nổi v ề phần cái kia đáng sợ cự thú trực tiếp bị c h ủ ộ c b n á t đương vũ nhìn run sợ trong lòng hắn cảm giác cái này cự thú có có thể so với thánh nhân c h i lực nhưng là cứ như vậy bị người nhẹ phiêu phiêu hai trường đập chết rồi người này rốt cuộc cường đại đến trình độ nào muốn biết rõ đây chẳng qua là hắn không lành lặn t h ầ n hồn hơn nữa hắn ý thức tựa hồ cũng không phải thanh tỉnh ở vào một loại mở mịn trạng thái đường vũ miễn cưỡng dùng mình một cái quá đáng sợ hắn có thể nếu không thể làm được điểm này cũng được nhưng là tuyệt đối sẽ không thoải mái như vậy giống như là hắn có thể dễ như t r ở bàn tay trọng thương tiếp dẫn cùng chuẩn để đợi thánh nhân một loại tồn tại nhưng là muốn giết bọn họ tuyệt đối phải phí chút sức lực nhưng mà người này nay một đạo không lành lặn thân hồn hai bàn tay liền đập chết một cái như vậy có thể so với chuẩn đề bọn họ những thứ này thánh nhân nhân vật đáng sợ trước mặt đạo thân ảnh kia đã biến mất không thấy ngay tại đường vũ sẽ phải thối lui ra thời gian con sống lúc đạo thân ảnh kia đột nhiên lần nữa trở về rồi hắn sừng sững ở không đồng thời quang trường hà trung yên lặng nhìn đường vũ m ở mịt trong ánh mắt tựa hồ nổi lên vẻ thanh t ỉ n h đường vũ d ư ơ n g mắt ngưng mắt nhìn hắn ông hắn ý thức một trận mơ hồ trong đầu đầy đủ mọi thứ trong phút chốc trống ngược lại cái gì cũng không biết cùng lúc đó tiểu linh cả người cũng nằm ở hắn đầu vai hoàn toàn ngủ say đi xuống、Phàng. ẩm phảng phất là trầm tiếng sấm rền vang r ộ i ở trong tiên điệp ly sơn lão mẫu d ư ơ n g mắt lo âu hướng phía trên nhìn thời gian trường hà chấn động dù xuống r ồ i ngàn vạn sáng mở thân ảnh mơ hồ hiện lên bọn họ đang ở thời gian trường hà bên trong đại chiến một người trong đó bóng người chính là đường tam tạng giờ phút này ly sơn lão mẫu vẻ mặt khẩn trương ở thời gian trường hà bên trong đại chiến hắn không muốn sống nữa hơi không cẩn thận hắn cũng sẽ bị thời gian hoàn toàn phai mở nhưng mà kỳ quái là giờ phút này đường tam tạng đối với thời gian pháp tắc vận dụng tự hồ đạt tới lửa hỏa thuần thanh mức độ ngay cả hắn pháp lực tựa hồ cũng tinh tiến không ít cho hắn đại chiến chính là năm tháng trường hà chung kia một đạo thân ảnh phanh ẩm có huyết tán ở thời gian trường hà bên trong kia đạo thân ảnh mơ hồ ngân sặc lui về phía sau cùng lúc đó thác loạn thời gian trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa rầm rầm thời gian trường hà dần dần không nhìn thấy sau đó ngã xuống còn có đường vũ bóng người đường t a m tạng đường t a m tạng ly sơn lão mẫu một cái tiếp nhận hắn đại ca ca người làm sao vậy lăng tuyết nóng này hô lên tra xét rõ ràng rồi xuống trên người hắn không có bất kỳ vết thương nhưng là kỳ quái lạ tại sao sẽ đột nhiên như vậy đã hôn mê đây không kịp suy nghĩ nhiều mang theo đường tam tạng cùng lăng tuyết ly sơn lão mẫu trực tiếp quay trở về ly sơn đường vũ nằm không núp ních ngay cả tiểu linh cũng hôn mê ở hắn đầu vai để cho ly sơn lão mẫu kỳ quái lạ nàng d o xét bất quá bất cứ vấn đề gì nhưng phải thì phải như vậy hôn mê bất tỉnh chẳng lẽ là thần hồn bị bị thương nặng cũng không có nha hơn nữa ở thời gian trường hà trung đại chiến trong mơ hồ tựa hồ là đường tam tạng chiếm cứ t h ư ơ n o n g đuổi chạy người kia đại tỷ đại ca ca đây là thế nào rốt cuộc xảy ra chuyện gì lăng tuyết hỏi không biết rõ ly sơn lão mẫu lông mày kẻ đen hơi nhíu lắc đầu một cái chương sáu trăm hai mươi hai chỉ có thể chiếm đ o ạ n lúc này đường tam tạm trạng thái rất là kỳ quái toàn thân cao thấp không có một chút vết thương nhưng là lại hết lần này tới lần khác hôn mê bất tỉnh ly sơn lão mẫu đã từng hoài nghi tới có phải là hay không thần hồn trọng thương nhưng mà thần hồn hoàn hảo không chút tổn hại cho nên cái này thì kỳ quái đường vũ liên tiếp ngủ say ba ngày ngay tại ly sơn lão mẫu bó tay toàn tập chuẩn bị đi tìm thông thiên giáo chủ thời điểm hắn u u tỉnh lại ngươi đã tỉnh đại ca ca ngươi như thế nào đây ly sơn lão mẫu cùng lăng tuyết vội vàng l ầ n cần hỏi dò đây là chuyện gì xảy ra đường vũ có chút mờ mịt chỉ nhớ rõ thấy được đạo thân ảnh kia sau đó đạo thân ảnh kia nhìn chính mình liếc mắt sau đó chính mình liền cái gì cũng không biết thế nào hắn không hiểu hỏi làm sao còn rồi hả ngươi cũng hôn mê ba ngày rồi ly sơn lão mẫu nói bây giờ ngươi cảm giác thế nào rốt cuộc là chuyện gì xảy ra em đẹp đường tam tạng làm sao sẽ cùng k i ê u đạo thân ảnh đại chiến với nhau đây hơn nữa còn là ở thời gian trường hà bên trong đại chiến nguy hiểm như vậy sự t ì n h hơi không cẩn thận hắn sẽ tán thân ở thời gian trường hà bên trong mà ở ly sơn lão mẫu hoài nghi chung đường tam tạng sở dĩ như vậy hôn mê bất tỉnh chỉ sợ là bị thời gian lực lượng dính tới nhưng là cũng không phải nha hắn người mang thời gian pháp tác lực hôn mê ba ngày đường vũ có chút ngạc nhiên điều này sao có thể vội vàng d o xét mình một chút tình huống thân thể cũng không có phát hiện cái gì dị thường chính là ba ngày còn nữa ngươi thế nào ở thời gian trường hà trung hòa nhân bắt đầu đại chiến chẳng lẽ ngươi không biết rõ nhiều như vậy nguy hiểm không ly sơn lão m â u nói đường vũ mặt đầy ngạc nhiên nhìn ly sơn lão m â u ở thời gian trường hà cùng người đại chiến hắn tuyệt đối không có quá hắn thời gian pháp tắc chưa đ ạ i thành căn bản không dám như vậy đi làm như vậy duy có một cái khả năng là thân hồn chung một người khác chính mình đang thao túng thân thể của mình cùng người khác ở thời gian trường hà trung chiến đấu nghĩ đến đây đường vũ cả người thân thể cũng run dậy hắn căn bản là cái gì không biết rõ nhưng là lại bị một người khác nắm trong tay mình thân thể mà đi chiến đấu nếu là cái kia chính mình có thể một mực khống chế này thân thể của mình hắn không nghĩ ở nhớ lại chỉ là thân thể cũng không ngừng k h é run đứng lên người làm sao vậy l i sơn lão mẫu nhìn đường vũ hỏi đường vũ miễn cưỡng cười một tiếng không việc gì không việc gì chỉ là đại chiến sau một ít lo âu trung động ha ha đây nếu là một cái hơi không cẩn thận ta nhất định sẽ bị thời gian lực lượng ảnh hưởng đến lời tuy như thế nhưng mà nội tâm lại giao động, động không ngừng thật lâu không thể bình tĩnh thật sâu nhìn đường vũ l ê n mắt ly sơn lão mẫu lông mày kẻ đèn hơi nhữ lại tuyết nhi ngươi trước đi ra ngoài một chút tỉ tỉ và ngươi đại ca ca nói chút chuyện được lang tuyết xoay người đi ra ngoài ly sơn lão mẫu chậm rãi tiến lên ngồi ở trên giường người không ngất nhìn đường vũ ngươi muốn làm gì không khỏi đường vũ có chút khẩn trương không khỏi hướng một bên giật giật ta cho ngươi biết ngươi cũng chớ làm loạn ta nhưng là hoàng hoa đại cô nam ly sơn lão mẫu ngẩn ra ngay sau đó cười khanh khách đứng lên lời nói này chính ngươi không đỏ mặt sao nàng đưa ngón tay ra khoa tay múa chân đứng lên ngươi tính một chút thỉnh kinh trên đường u tây rồi bao nhiêu lần còn cần ta giúp ngươi đếm kỹ thoáng cái sao cái này cái này thân bất do kỳ lúc ấy không phải là vì chán g h é t phật môn sao cho dù lấy đường vũ ra mặt nghe được ly sơn lão m g ẫ u nói như vậy nét mặt g i à n mua cũng không khỏi một đỏ quá xấu hổ vậy ngươi vẫn cùng ta nói hoàng hoa đại cô nam con mắt của ly sơn lão m g ẫ u chừng một cái n g h c h ví dụ ví dụ đường vũ lung túng s ớ m núi hướng bên cạnh lần nữa di động một ít nhưng mà khóe miệng của ly sơn lão n ẫ u hơi nết lên một cái hạ mang theo đùa dai nụ cười tiếp tục hướng đường vũ này mặt nhích lại gần ngươi làm gì thiên nóng như vậy cách gần càng nóng rồi đường vũ tìm rồi một cái cớ trời nóng lực ngươi cũng cái gì tu vi đã sớm không ý kỵ cực lạnh mùa hè nóng b ấ t rồi kia sợ sẽ là ném đống lửa rồi sợ rằng cũng sẽ không cảm giác nhật chứ ly sơn lão mẫu nũng nịu hờn d ỗ i nhìn hắn một cái hơi chầm mặc c h ầ m rãi mở miệng nói ở thời gian trường hà chúng chiến đấu người kia không phải ngươi đi mặc dù lúc ấy nhìn vẫn là đường tam tạng nhưng là hắn đối thời gian pháp tắc không chế lô hỏa thuần thanh chủ yếu nhất là lúc ấy trên người hắn s o n g pháp lực tựa hồ trong lúc dở tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt điện trên người cái loại này đáng sợ uy thế chấn áp cổ kim phản phất chính là thiên đạo cũng sẽ run dày bò lổm n ổ m ở dưới chân hắn lấy hắn lúc ấy cường đại kia sợ sẽ là hồng quân đứng ở trước mặt hắn cũng tiện tay có thể d i ệ t cho nên ly sơn lão mẫu bắt đầu nghi ngờ người kia chưa chắc là đường tam tạng bởi vì hắn trên người uy thế quá mức đáng sợ ngay vậy đường vũ thoáng trầm mặc một chút không phải ta nhưng là cũng là ta lời nói này để cho ly sơn lão mẫu có chút một bức Chỉ nghe đường vũ thở dài một cái tiếp tục nói ở trong thân thể ta còn có này một người khác ta thực ra như lời ngươi nói thời gian trường hà trung đại chiến ta không biết rõ bởi vì này căn bản liền không phải ta ly sơn lão mẫu chừng lớn con mắt trong mắt tràn đầy khiếp sợ điều này sao có thể chứ thần hồn chia ra tiểu linh nói qua ta thần hồn là chia ra đường vũ nặng nề nói điều này sao có thể ly sơn lão mẫu kinh hô thành tiếng ta cũng không biết rõ làm sao chuyện đường vũ cười khổ một cái đối với thần hồn chia ra hắn hoài nghi chính là hệ thống cho nên bây giờ hắn bản năng đối hệ thống sinh ra sợ hãi thậm chí căn bản cũng không dám mở ra hệ thống giao diện lại không dám tùy tiện đi hối đoái thứ gì khí vận có hay không chính mình hối đoái càng nhiều nó thì sẽ càng cường đại đây sau đó ở một cái thích hợp thời cơ hoàn toàn thay thế chính mình nghĩ đến đây đường vũ không khỏi cảm thấy sợ hãi đã từng nhất cường đại trợ lực bây giờ lại trở thành nhất cường đại kẻ địch đáng sợ một chính mình khác đây đối với đường vũ mà nói so với hồng quân thiên đạo đợi càng đáng sợ hơn ly sơn lão mẫu thần sắc nghiêm trọng cho nên lúc ấy là nó đang khống chế thân thể của ngươi đang chiến đấu ừ hẳn là như vậy đường vũ nhún vai một cái hắn từ trên giường đứng lên đ ổ i chủ đề cười hắc hắc ngươi chăn vẫn đủ hương trên người của ngươi mùi vị ly sơn lão mẫu không nói gì chỉ con mắt của là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn đường vũ cho đường vũ chỉnh cũng khẩn trương lên ngươi này làm gì nhìn ta như vậy có một ngày hắn sẽ thay thế ngươi ly sơn lão mẫu hỏi này ai biết do đây đường vũ vẻ mặt không có vấn đề nói tại sao không thể là ta chém hắn đây nhưng mà đường vũ tâm lý lại âm thầm phát khổ mà bắt đầu chém hắn chặt đứt chính mình thân hồn như vậy thuộc về chặt đứt chính mình sở hữu tu vi cũng sẽ giảm bớt nhiều cuộc đời này khó tiến thêm nữa hơn nữa thần hồn không hoàn toàn hắn sẽ trở thành một ngu ngốc người giống như là ở thời gian trông được đến kia đạo thân ả n h nhất dạng ngu ngốc mờ mịt cho nên hắn và một người khác chính mình với nhau gắn bó tướng tổn lẫn nhau làm một thể có thể làm chính là dần dần chiếm đoạt đối phương liên quan tới một điểm này đường vũ rất rõ ràng lạc tại hạ phong chương sáu trăm hai mươi ba tội phật đâu ly sơn lão mẫu nhìn đường vũ liếp mắt đối với hắn lời nói rất rõ ràng không tin chém dụng thân hồn chung một người khác chính mình rất rõ ràng là không có khả năng ta chuẩn bị đi g i ế t nhiên đăng cổ phật đường vũ nhỏ khe híp một con mắt của h ạ n nổi lên lăng nhiên sắc cơ lại lấy bên cạnh mình người đến uy hiếp chính mình thật là muốn chết lần này cần là đang ở không giết chết hắn nha giữ lại sớm muộn đều là một cái thai họa ai biết rõ lần sau con sẽ làm ra cái dạng sự tình gì tới đây cho nên vì để tránh cho hắn tiếp tục làm ác đường vũ quyết định chính mình khổ cực một chút thế thiên hành đạo đưa hắn lên đường về phần laika chỉ cần một cái ý niệm là có thể thấy đáng thương laika câu ngồi một mình ở trong ngục thấy một màn như vậy khóe miệng của đường vũ không khỏi có quét một cái đáng thương laika bị chúng phật từ bỏ nhìn đáng thương như thế laika người này tương đối mà nói vẫn không tệ cho nên ta cũng phải tướng giúp hắn một tay ở một cái bởi vì ma tộc tiến vào vạn yêu quốc đưa đến vạn yêu quốc có chút h ỗ n loạn cho nên yêu cầu một nhân tài đi quản lý mà người này laika việc nhân đức không ngừng ai dù sao hắn có quản lý kinh nghiệm làm việc không thể không nói đường vũ cân nhắc rất là chú đáo cho lai ca đường lui cũng suy tính đi vào huống chi chúng phật đã cách lai ca đi thiên đại địa đại lai ca có thể đi đâu bên trong đây cho nên cho hắn nhét vào vạn yêu quốc thuận tiện cùng la hầu đồng thời quản lý vẫn là rất không tệ ngày xưa phật tổ bây giờ bang đầu chọc ban chủ sau này vạn yêu quốc tri vương chặt chặt lai ca cái thân phận này có chút nhiều nha nói đến nhiên đăng cổ phật ly sơn lão mẫu thần sắc cũng lạy xuống thân là phật muôn người thật không ngờ hẹn hạn vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn chúng ta đi dù sao nếu như ngươi cùng đi với ta không phải rất tốt đường vũ cười hắc hắc l i n h sơn lão mẫu ư ớ n g sở gật đầu một cái ta biết rõ đường vũ ở trước mắt hắn chậm rãi biến mất phòng c h ừ n g lần này nhiên đăng cổ phật hoàn toàn trúng độc rồi chọc h a i không tốt đây hết lần này tới lần khác chọc tam ca chọc tam ca nhân trên căn bản có thể để cho người khác mở tiệc linh sơn vốn là hứng thú xây đại lôi l m tự lần nữa sụp đổ chúng phật lại biến thành không nhà để về hải tử nhìn có chút thế thảm nhiên đăng cổ phật bây giờ còn không ở linh sơn cho nên tạm thời hết thệ các thứ này trách nhiệm rơi vào di lạc phật trên bả vai đầu tiên là là hiệu triệu chúng phật lần nữa dựng lên đại lôi âm tự chỉ là lần này chúng phật đều có chút không hừng lắm ai biết rõ có thể hay không mới vừa xây xong lại bị người làm sụp nhưng là di lạc phật hạ lệnh chúng phật hay lại là bận rộn linh cát ngươi cùng bản tọa tới xuống di lạc phật đơn độc cho linh c á t bồ tát gọi tới một bên linh c á t bồ tát không hiểu nhìn hắn chỉ nghe di lạc phật nói cho bồn tọa tới điếu thuốc đốt một điếu thuốc hút một hơi di lạc phật tiếp tục nói ngươi cũng biết rõ ở phật tổ n g ạ c h ở tội phật tiền nhiệm phật tổ trong tay có không ít rượu thuốc lá cho nên bây giờ bổn tọa yêu cầu ngươi đi đem các loại từ trong tay hắn nghĩ biện pháp đều lấy ra nhất thời linh cắt bổ tắt làm khó đứng lên muốn biết rõ lúc trước hắn chính là laika thân tín bất quá khi đó hắn phản bội rất là dứt khoát nhưng là đơn độc đối mặt laika vẫn còn có chút l u n g túng chủ yếu nhất là còn phải từ trong tay hắn đem những hương đó y ê n cái gì đều lấy ra laika đã luân lạc tới tình trạng như thế rồi bọn họ còn phải ngay đầu cho thêm một vậy trong một giam laika thần sắc bình tĩnh không đau khổ không vui rất nhiều một bộ bi ai không ai bằng tâm tử thê lương pháp lực bị phong ấn hắn đã trở thành một cái người p h ạ m liên quan tới một điểm này n h ư n đăng cổ phật cân nhắc vẫn là rất chú đáo an bài ngân đầu yết đế thỉnh thoảng cho hắn đưa chút c ơ m laika tay nâng g đến một cái thông s u ố t răng nhe răng chén bên trong chứa mấy cái bánh cao lương laika ca bình tĩnh gặm lấy trong tay bánh cao lương thỉnh thoảng nghẹn còn phát ra một tiếng quái dị nớp thanh âm phụ trách đưa cơm ngân đầu yết đế thở dài một cái xoay người rời đi tựa hồ không đành lòng đang nhìn bây giờ laika theo ngân đầu yết đế rời đi không lâu linh cắt bồ tát đi tới phức tạp nhìn laika têu một tiếng phật tổ laika nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt đối với lúc ấy sự tình hắn tự nhiên cũng nghe nói một ít lúc đó linh cắt bồ tát thứ nhất quỷ sau đó đem tất cả mọi chuyện cũng đẩy tới trên người mình nếu như là người khác làm như thế laika có thể lý giải nhưng là linh cắt bồ tát có thể nói là hắn từ đầu trí c u ố i liền tín nhiệm nhân bị chính mình tín nhiệm nhân như vậy phản bội đổi thành ai tâm lý có thể thoải mái nha phật tổ di lặc phật để cho ta tới cầu lấy một ít thuốc lá linh c á t bồ tắt nói lời nói còn là phi thường khắc khí dùng là cầu lấy hai chữ nhưng mà l a i c a không nói một lời phản phất là dùng yên lặng nhất không tiếng động phản kháng hay hoặc giả là bi ai lớn hơn tâm chết ngày xưa tin tưởng nhất nhân như vậy phản bội chính mình mà l a i c a cũng luân lạc tới tình trạng như thế nói cái gì tựa hồ cũng đều không hữu dụng phật tổ hay lại là giao ra thuốc lá đi linh c á t bồ tắt ngưng mắt nhìn l a i c a nói l a i c a nghiêng đầu nhàn n h ạ t hướng hắn nhìn một cái tự dễu cười một tiếng tiểu cát bổn tọa đối với ngươi như thế nào ngay vậy linh cắt bồ tát túi đầu xuống không thể chối lai ca thật rất tín nhiệm hắn nhưng là địa thế còn mạnh hơn người nhà phật tổ hết thệ đều đã đi qua linh cắt bồ tát hít một hơi thật sâu lời này trên thực tế bây giờ nói thuộc về lai ca huy hoàng đã qua như thế nào hắn là phật môn tội phật càng bị che pháp lực giam cầm ở nơi này nơi tiểu tiểu trong n g ụ c giam phật tổ ngươi chính là g i a o ra thuốc lá đi linh cắt bồ tát tiếp tục nói linh cắt bồ tát ngươi lớn mật lại dám đối phật tổ vô lý theo quát khẽ một tiếng quan âm bồ tát hiện thân mà ra sở dĩ nàng đứng ra là bởi vì nàng cảm thấy đường tam tạng không có chết chủ yếu là đường vũ cho nàng thiên lý truyền đống rồi để cho nàng tiếp tục tại trước mặt laika làm một người tốt nhìn quan âm bồ tát laika tràn đầy cảm động chán nản đến tình trạng như thế không nghĩ tới quan âm bồ tát như cũ như vậy trung thành cảnh cảnh không hổ là b u ồ n tọa thân tín laika cảm động thiếu chút nữa lệ nóng doanh t r ọ n g nhìn quan âm bồ tát linh cắt bồ tát lui về sau một bước chủ yếu là quan âm bồ tát đã là t r u y n thánh rồi lơ đãng bộc lộ ra ngoài khí t ứ c để cho linh cắt bồ tát cảm thấy áp lực quan âm bồ tát chẳng lẽ ngươi muốn cùng cái này tội phật thông đồng làm vậy sao linh cắt bồ tát khẽ quát một tiếng tội phật nghe vậy l a i c a tự trào n ở nụ cười tiểu cắt nha ngươi thật là làm cho bồn tọa hết sức thất vọng thoát khỏi linh sơn phật môn l a i c a thừa nhận với phật môn mà nói hắn là một cái tội nhân nhưng mà linh cắt bồ tát hắn đã từng như vậy tín nhiệm bây giờ lại nói ra lời như vậy nhất thời để cho l a i c a cảm thấy thất vọng chỉ cảm giác mình thật là mắt bị mủ nhìn lầm người hay lại là quan âm bồ tát hảo nha trung thành cảnh cảnh chính mình quả nhiên không có tin lầm nhân -Tát lớn tiếng chất vấn. chương mang n g i này. sáu t v trăm hai mươi bốn cứu đi laika cái này quan âm bồ tát thật đúng là laika tử trung phan dù là laika cũng luân lạc tới tình trạng như thế vẫn như cũng mạo hiểm phật môn cùng làm v y tới cứu hắn muốn cùng laika một cái như vậy tội phật thông đồng làm vậy chẳng n ẽ nàng không biết rõ làm như vậy giá sẽ là cái gì không ít nhất theo linh cắt bồ tát đây tuyệt đối là lai c à tử trung phan quan âm bồ tát bất đắc dĩ lật rồi một cái lướp mắt như không phải đường tam tạng đột nhiên truyền âm nàng cũng không dám làm như vậy nha mà bây giờ phía sau có đường tam tạng chỗ dựa vậy còn sợ cái gì ở một cái chủ yếu nhất là tiếp tục trông coi linh sơn hoàn toàn không có bất kỳ phát triển hiện tại phật môn một chút cũng không có phật môn bộ dáng cho nên quan âm bồ tát như c ũ còn phải cùng đường vũ lan lộn đường tam tạng thực lực cường đại không nói chủ yếu nhất là để cho nàng bước vào t r u y n thánh vạn nhất đột nhiên hạn chế tạo ra một cái kỳ tích làm cho mình đột nhiên bước nhập thánh nhân cũng không phải là không có khả năng cho nên nghe được đường vũ chuyên âm quan âm bồ tát không chút do dự nào đã tới rồi còn có một cái phương diện nguyên nhân cũng là bởi vì đường tam tạng đi tử tiêu c u n g sát nhiên đăng cổ phật đi tây phương nhị thánh căn bản không có biện pháp đang nhúng tay đến sự t ỉ n h dù sao đối mặt đường tam tạng bọn họ hào không có hoàn t h ủ đường sống cho nên thừa cơ hội này quan âm bồ tát tới cứu lai c a t ớ i linh cắt bồ tát ngươi lớn mật ngươi thân là một cái phật môn bồ tát lại dám dùng tội phật hai chữ này tới làm đục phật tổ dù là hiện tại phật tổ quả thật không phải hiện tại phật tổ rồi nhưng là cũng không phải ngươi có thể đủ làm đ ủ quan âm bồ tát thanh âm càng phát ra lạnh lùng xuống dưới chuẩn thánh khí tức lan tràn ép tới linh cắt bồ tát từng bước lui về phía sau lai ca tràn đầy cảm động nhìn quan âm bồ tát hít mũi một cái tựa hồ có hơi n g ẹ n n à o nhân nha ngươi không thể nhìn huy hoàng thời điểm bên cạnh ngươi lại có bao nhiêu người ngươi muốn xem chán nản thời điểm bên cạnh ngươi còn có ai bây giờ lai ca chán nản đến tình trạng như thế nhưng là quan âm bồ tát vẫn luôn ở để bảo toàn hắn thậm chí mạo hiểm phật môn cùng lắm ỉ tới cứu hắn giờ khác này lai ca cảm động suýt nữa lệ nóng danh o trọng sự thật chứng minh lai ca cho là mình ánh mắt vẫn không tệ vẫn luôn không có tin lầm quan âm bồ tát cho dù là mức này rồi nhưng cũ còn đứng ở bên cạnh mình quan âm bồ tát đừng quên ngươi thân là phật môn bồ tát cái thân phận này nếu không có hậu quả gì đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi linh c á t bồ tát cười lạnh một tiếng mặc dù ngươi quả thật c h u ẩ n thánh nhưng là một khi phía sau hai vị thánh nhân nhúng tay ha ha ngươi suy tính một chút mình là hậu quả gì chứ hậu quả quan âm bồ tát còn thật không có suy nghĩ qua có ít nhất đường tam tạng ở nàng cho là mình không cần cân nhắc hậu quả quan âm bồ tát hừ một tiếng nhìn về phía l a i c a phật tổ ta mang ngươi rời đi nơi này thế nào ta có thể trơ mắt nhìn người khác như vậy làm nhục ngươi thì sao không thể không nói quan âm bồ tát diễn kỹ vẫn không tệ có lẽ là cùng đường vũ tiếp xúc thời gian tương đối dài đi vô hình chung diễn kỹ cũng tiến bộ đứng lên nhìn như thế quan âm bồ tát l a i c a thở dài một cái ngay sau đó vẫn lắc đầu một cái hắn nói đúng ngươi cứu được không ta sẽ liên lụy ngươi, ngươi đi đi nếu như một khi hai vị thánh nhân xuất thủ ngươi thật một cơ hội nhỏ nhoi không có nhất là bổn tọa pháp lực bị phong ấn cho nên đi thôi lai ca rất là vì quan âm bồ tát cân nhắc quan âm bồ tát mật ra nàng là đang diễn trò nhưng mà lai ca lại là chân thành cái này làm cho nàng ít nhiều có nhiều chút tội lôi đứng lên như vậy lừa dối lai ca thật c h í tình cảm nàng cho là mình thật có tội phật tổ ta mang ngươi cùng đi quan âm bồ tát kéo qua phật tổ xoay người liền hướng trốn đi linh cắt bồ tát không ngừng lui về phía sau dù sao linh cắt bồ tát chuẩn thánh tu vi hắn không chống đỡ được người đâu nhanh người đâu quan âm bồ tát tạo phản nàng muốn ngược lại ra phật môn ánh mắt của quan âm bồ tát đông lại một cái trần thánh khí tức hiện lên ngọc tịnh bình trong tay bay vút lên bên trong bình cánh liễu toát ra một đạo sáng trói lục sắc đâm ánh mắt mang ẩm ẩm ngục giam trong phút chốc sụp đổ cùng lúc đó linh cắt bồ tát cũng miệng phun hiến máu nặng nề suy sụp đến điện quan âm bồ tát nhìn cũng chưa từng nhìn hắn l i ế c mắt kéo lai、like、ca xoay người rời đi hướng lạc giả sơn đi đường tam tạng chỉ là chuyển âm nói cho nàng biết cứu ra lai、like、ca nhưng là cụ thể đến tiếp sau này an bại lại không nói dù sao ngoại trừ lạc g i ả sơn đã không có địa phương có thể đi rồi ở một cái nàng tâm lý có chút lo âu chỉ sợ đường tam tạng xử lý xong sự tình cho bọn hắn quên mất vậy coi như chúng được rồi nàng như vậy cho lai ca cứu đi ra ngoài đã hoàn toàn phản bội phật môn cùng phật môn đi về phía đối lập một mặt nếu là thánh nhân một khi đ ộ n g thủ nàng kết quả được không nhưng là việc đã đến nước này đã không có bất kỳ biện pháp nào không thể làm gì khác hơn là tin tưởng đường tam t ạ n g rồi dù sao sớm đã là một chiếc thuyền thượng nhân nàng không xuống được người trùng đậu nhỉ l a i c a lo âu nhìn quan âm bồ t ắ t liếc mắt thở dài nói quan âm bồ t ắ t không nói gì mang theo l a i c a quay trở về lạc g i ả sơn chỉ là trên người l a i c a pháp thuật giam cẩm nàng nhưng không cách nào khởi ra thánh nhân bố trí cấm kỵ lấy nàng bây giờ pháp lực tự nhiên không tới được xem ra còn phải chờ đường tam tạng vì phật tổ chết vạn lần không chối tử quan âm bồ t ắ t nghĩa chính ngôn t ử đại nghĩa lâm n h i n nói l a i c a vẻ mặt cảm động ở không có nói gì dù sao việc đã đến nước này nói cái gì đều vô dụng linh sơn di lạc phật chân mày cao lại vạn không nghĩ tới quan âm bù t á t thật không ngờ lớn mật đem tội phật tiền nhiệm phật tổ cứu đi này sau này hút thuốc làm sao c h ì n h muốn biết rõ đường tam tạng tiến vào quy khư không rõ sống chết bất quá theo di l c phật trên căn bản có tử vô sinh đây chính là quy khư cấm đ ệ a nha nếu như đường tam tạng chết thật rồi thơm như vậy yên cái gì cũng chỉ còn lại có lai ca trong tay những thứ này hơn nữa còn là vừa so sánh với không nhỏ hắn chính là biết rõ lần trước đường tam tạng cho lai ca rất nhiều hàng tích chữ liền bởi vì như vậy hắn mới như vậy không kịp chờ đợi bên dưới để cho linh cắt bồ tát đi tìm laika muốn đưa hắn hàng tích chữ cho trừ đi ra nhưng không nghĩ đến ra quan âm bồ tát một cái như vậy ngoài ý m u ố n lại đem laika mang đi chuyện này hay là chờ nhiên đăng cổ phật trở lại sau này bàn lại di l ạ c phật phun ra một cái hơi khói vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đem muốn từ laika trong tay trừ đi ra mà bây giờ quan âm bồ tát đã c h u ẩ n thánh rồi không phải tốt như vậy chọc cho nên chờ đ ợ i nhiên đăng cổ phật trở lại hai người đồng loạt ra tay đem nàng bắt lại thử tiêu cung tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân vẻ mặt buồn dầu Bị chương ô n thiên g l gạt n h sáu trăm hai mươi lăm sắc nhiên đăng nhưng nhìn đến hai vị thánh nhân sắp mặt cho dù nhiên đăng cổ phật ở buôn d à u muốn cho mình giải bày một ít gì cũng không dám nói tiếp nữa muốn biết rõ lúc ấy hai vị thánh nhân rút ra lai ca k i a to mồm cạ cạ một chút không lưu t ì n h cùng đánh tôn tử tựa như cho nên nhiên đăng cổ phật cũng sợ hãi nhìn ra được bây giờ hai vị thánh nhân tâm tình vốn cũng không được vạn nhất một câu nói cho bọn hắn chọc giận to mồm đi lên hắn khởi không phải đi lên lai ca đường xưa nghe nói và miệng tử dễ dàng biển cho nên nhiên đăng cổ phật không thể làm gì khác hơn là cúi đầu hút thuốc một câu nói không dám nói nhiều chuyện này đúng là nhiên đăng cổ phật cân nhắc không chú đáo đưa đến xuất hiện tình huống như vậy hạ i người ta sư huynh đệ hai người hơi có chút t ổ n thất bất quá lao đèn cũng là một mảnh lòng tốt tối thiểu cho người ta sư huynh đệ hai người giải quyết đường tam t ạ n g cái phiền t h i này tiếp dẫn t ở dài nói chuẩn đề hư một tiếng sắp mặt có chút khó coi dù sao bị thông tin h ê lường gạt không ít nhất là ở nơi này vốn cũng không giàu có thời điểm bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút tiếp dẫn lời nói nguyên vốn có chút trận mắt nhìn nhiên đăng cổ phật chuẩn đề thu hồi ánh mắt sư huynh lời nói này cũng đúng dù sao lao đèn cũng là vì phật muôn chuyện mặc dù hơi có chút nghèo nàn cân nhắc nhưng là tối thiểu trừ đi đường t a m tạ một cái như vậy t h a i h o ạ cũng coi là công lớn hơn tội lao đèn là chúng ta không đúng ngươi cũng đừng trách chúng ta trách cứ chuẩn đ ề nói chúng ta còn không phải là vì ngươi có thể tốt hơn lớn lên sao sau này làm việc tận lực nhiều hơn cân nhắc toàn diện một ít như vậy đối với sau này người sự nghiệp phát triển là trọng yếu nhất sự tình nhân đăng cổ phật cúi đầu rất là thúi thân sự nghiệp phát triển hắn căn bản đối với phương diện này không có hứng thú dù sao hắn đối với phật tổ chức vị vẫn luôn là xa lánh lao đại không dễ làm liền giống như bây giờ làm cái lão nhị rất tốt dù sao một khi một cái quản lý không được vậy cũng là lao vấn đề lớn suy nghĩ một chút lúc trước lai、like、ca liền biết làm lao đại cũng không dễ dàng đa tạ hai vị thánh nhân vung chồng n h ư n đăng cổ phần nói chỉ là tâm lý như cũng tràn đầy tuổi thân tận h tâm tận lực làm việc không rơi hảo nha bây giờ chúng phật hoàn toàn hồi quy linh sơn còn có này chúng nhiều chuyện yêu cầu ngươi tới quản lý khoảng thời gian này ngươi liền khổ cực thoáng cái đi chuẩn đ ề nói chúng phật nhìn như đã trở lại linh sơn rồi nhưng là đến tiếp sau này một hệ liệt sự tình cũng cần giải quyết lao tăng biết rõ nhưng đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu sau đó trầm dai nói kia như lai chuyện nên xử lý như thế nào lai ca cũng không thể như vậy bị người một mực giam cầm ở linh sân sao còn sống lãng phí khẩu phần lương thực nha nghe vậy hai vị thánh nhân liếc nhau một cái mỗi người chân mày c a o lại đối với tiểu đến từ chuyện bọn họ quả thật không nghĩ tốt thế nào xử lý chẳng nhẽ cứ như vậy một mực giam cầm đến sao nhưng là g i ế t tiểu tới tựa hồ cũng không thỏa nếu như tiểu tới có thể nhận thức cái sai lần nữa trở lại phật môn hai vị thánh nhân như cũ còn có thể trọng dụng hắn dù sao bây giờ phật môn tổn thất quá nhiều có chút tổn thất không nổi rồi nhất là tiểu tới vẫn là một cái chuẩn thánh tu vi chuyện này chúng ta tự có tính toán sau này rồi hay nói chuẩn đề đưa tay âm thầm vào nhiên đăng cổ phật cả xa bên trong sau đó đem hắn thuốc lá lấy ra cho mình đốt lên một cây về phần còn lại tự nhiên bị chuẩn đề chính mình nhét vào trong túi nếu là không có chuyện gì ngươi liền trở lại linh sơn đi dù sao bây giờ chúng phật trở về còn có một ít chuyện cần ai cần ngươi lo lý an bài chuẩn đề hút thuốc phân phó nói hán còn có thể trở về sao hh ắ c ắ c một giọng nói không đúng lúc vào lúc này truyền vào vài người trong h a i nhất thời tiếp dẫn đám người còn như là gma chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy khắp cả người phát rét bốn phía gian phảng phất đông đặc ở giờ khác này một cái đen nhánh lô đen hiện lên từng điểm từng điểm ở tại bọn hắn trước mắt chầm dai hóa thành đường vũ bóng người khoe miệng của hắn mang theo cười lạnh ngưng mắt nhìn nhiên đăng cổ phật nhiên đăng cổ phật không núp ních cả n g ư ờ i hắn bị đường vũ khí thế bao phủ kia sợ răng muốn động một ngón tay tựa hồ cũng không làm được ở cổ khí thế này dưới sự vĩ áp tựa hồ muốn hắn miễn cưỡng nghiền nát đường đường tam tạng chuẩn đề âm thanh run rẩy không dám tin mở miệng tiến vào quy khư bên trong hắn lại còn sống đi ra giờ phút này chuẩn đề khắp cả người phát rét ngay cả quy khư cũng không có chơi chết đường tam tạng xong rồi bọn họ xong rồi cái này còn có thể có cuộc sống tốt sao đường vũ hai mắt đông lại một cái trong nháy mắt tay đã bóp ở rồi cổ nhiên đăng cổ phật bên trên giờ phút này đường vũ sát cơ nhắm lộ lại dám dùng tự mình ở con người hầu như tới uy hiếp chính mình tìm chết đường vũ đã không chuẩn bị để cho hắn còn sống vàng không nói như thế nào đây lão đèn thật là một cái thành đại sự người trong nháy mắt bỏ qua nhục thân nguyên thần mà ra động tác của hắn nhanh sạch sẽ gọn gàng để cho đường vũ cũng hơi sửng sốt một chút chỉ là bốn phía gian bị hắn pháp lực giam cầm nhưng đăng cổ phật muốn nơi này chạy thoát căn bản là không có khả năng người đi rồi chưa đường vũ lạnh giọng nói tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đồng thời xuất thủ muốn phá vỡ một phe này bị giam cầm không gian nhưng mà một cổ hơi thở nhanh hơn hai người càng thêm cường đại hồng quân đ ư ờ n giờ vũ nhắc nhìn mắt đ Chuẩn cùng tiếp dẫn n đề đám g tiếp ư i âm thầm thở phút o nhẹ nhõm. n h là này h Phật, kiểu như nhất i kiểu loại đại ê n đăng nạn định giác. cụ có bất tử l cảm h khôn nội như h cũ tâm của hồng quân có một chút nghi vấn liên quan tới quy khư nghi vấn dù sao hắn là duy nhất một từ quy khư bên trong còn sống đi r a nhân đường tam tạng ngơi lại từ quy khư bên trong đi ra quy khư bên trong rốt cuộc có cái gì hay hoặc là quy khư rốt cuộc là cái gì hồng quân không kịp chờ đợi liên tiếp hỏi đối với quy khư hắn có rất nhiều nghi vấn rồi đường vũ hừ một tiếng bàn tay vừa dùng lực một cái liền cho nhiên đăng cổ phật n ụ c thân vỡ vụn nhất thời nhiên đăng cổ phật chừng lớn con mắt nếu như không phải không đánh lại đường tam tạng hắn nhất định phải đi lên cùng hắn liều mạng dĩ nhiên cũng làm như vậy ở dưới con mắt mọi người vỡ vụn hắn n ụ c thân thậm chí liền liên hồng quân đều không khỏi hơi nhữu lại ở trước mặt hắn đường tam tạng liền như vậy tứ vô kị đạn thật là đánh hắn mặt như thế nhưng mà như đã nói qua đường tam tạng vẫn luôn như vậy hào không k i ế n sợ căn bản không đưa hắn coi ra gì đường vũ hơi h í p mắt lại nhìn một chút hồng quân trước mặt hồng quân so sánh với lần trước thấy hắn tựa hồ mạnh mẽ hơn không ít xem ra trong cơ thể hắn cổ lực lượng kia bị hắn luyện hóa không ít hồng quân vung tay lên đem tiếp dẫn đám người ngăn cách ra hắn ngưng mắt nhìn đường vũ nặng nghề nói đường tam tạng quy khư bên trong rốt cuộc có cái gì đây là quan hệ đến tam giới đại sự ta không có nói đùa với ngươi nhìn đường vũ không hề bị lay động hồng quân tiếp tục nói Tam giới sắp biến đổi lớn, sắp chương ù n g Quy k có có quan hệ rất lớn. nếu ta lớn, như vọng n hệ thể hy rất ư g i có thể b u ô x u sáu trăm hai mươi sáu đại đạo cũng ở đây kiên kỵ quy khư hồng quân nghiêm nghị nhìn đường n ũ thật rất muốn từ trong miệng hắn lấy được một ít liên quan tới quy khư tin tức dù sao quy khư đường tam t ạ n g là duy nhất một từ bên trong còn sống đi gia nhân nếu như muốn hoàn toàn c ở i ra bí mật của quy khư như vậy nhất định phải hiểu hắn nhưng là hồng quân căn bản không dám tùy tiện mà vào dù sao một khi tiến vào hắn liền thiên đạo lực lượng cũng mượn không được đây càng thêm để cho hắn cảm giác sợ hãi đường vũ khinh thường cười một tiếng thì ra ngươi cũng chính là một cái bình thường nhân cũng sẽ cảm giác sợ hãi vung xuống thành kiến khả năng sao với nhau giữa ân o á n đã quá sâu n ô n g nặc dung nhập vào đến tận xương thủy minh khắc đến hồn phách bên trong nếu như là có cơ hội hồng quân nhất định sẽ không để lối thoát chỉnh chết chính mình liền lấy chuyện này mà nói đi mặc dù là nhiên đăng cổ phật tới nơi này uy hiếp nhưng là hồng quân khả năng không biết không ha ha bây giờ muốn làm cho mình vung xuống thành kiến đùa thôi hồng quân sửng sốt một chút quy khư dù sao cũng là cấm địa ta không cách nào đi sâu vào trong đó nói là hắn đối quy khư sợ hãi cũng không quá đáng dù sao như vậy cấm địa làm sao có thể cảm giác không sợ đây ngươi như vậy sợ hãi cố chấp với tự thân an toàn thì như thế nào đi siêu thoát bản thân người cảnh giới đây đường vũ châm chọc cười một tiếng nhất thời hồng quân cả người thân thể run lên trong mắt cũng nổi lên một tiêu mờ mịt như vậy cố chấp quy khư sợ hãi như thế nào đi ra đối quy khư sợ hãi như vậy quan tâm bản thân sinh tử thì như thế nào có thể siêu thoát sinh từ đây suy nghĩ đến đây hồng quân cả người trên người dâng lên một tia nhàn nhạt huy hoàng có một loại xuất trần như vậy siêu thoát thần thái đường vũ trường lớn con mắt ngạc nhiên nhìn một màn này ngâu ngươi sao nay tại chính mình một phen bên dưới hồng quân lại mơ hồ có một loại tiến thêm một bước cảm giác chỉ giờ phút này là hắn hẳn là hoàn toàn b ô n g xuống bản thân sợ hãi không có ở đây cố chấp với tự thân sinh tử đa tạng tam tạng hồng quân hít một hơi thật sâu hướng về phía đường vũ thi lễ là ta vô cùng cố chấp bản thân khó mà bơm xuống bản thân sợ hãi bây giờ tam tạng một phen giống như thể hồ quán đính một dạng để cho ta được hích lợi không nhỏ khóe miệng của đường vũ c o quắc một cái lộ ra một tia so với khóc còn khó coi hơn nụ cười ngươi lại không có ở đây cố chấp với tự thân sinh tử vung xuống bản thân sinh tử như vậy ngươi liền tiến vào quy khư chứ ngươi và ta ba ba gì chứ nhưng mà đường vũ lại cười lạnh một tiếng chúc mừng ngươi vô tình đạo mơ hồ lại tiến lên một bước ông trời vô tình hồng quân sắp nhập vào thiên đạo há nói đồng dạng cũng là như thế thế nhân đều biết thiên đạo vô tình há lại biết thiên đạo vô tội hồng quân bình tĩnh nói trải qua chút thống khổ mắng thiên đạo vô tình nào ngờ ở sau lưng ngươi có thống khổ hơn trải qua càng gặp nhiều trắc trở nhân thiên đạo vô tình sao ở phàm trần có một câu nói thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội hồng quân cười nhạt vô tình mới có thể công bình không phải sao a có lẽ ngươi nói đúng nhưng là ta ngươi đạo bất đồng bất tương vi mưu đường vũ lạnh lùng nói thoáng yên lặng hồng quân tiếp tục hỏi đường tam tạng nếu như có thể ta thật hy vọng ngươi nói cho ta biết u y khư bên trong rốt cuộc có cái gì hắn âm u thở dài thật không dám d ầ d ế ta cũng cũng p hồng, hồng, hồng quân chắp hai tay sau lưng với tử tiêu cung nội bộ đi tới lui mấy bước chậm rãi nói từ khai thiên tích địa sau đó đại đạo tại sao tị thế bất xuất cái vấn đề này đường vũ cũng nghĩ tới nhưng là lại từ đầu đến cuối cũng không thu hoạch được gì cao m à y hướng hồng quân nhìn chỉ nghe hồng quân tiếp tục nói ta đoán không phải đại đạo không muốn quản lý này phương thiên địa mà là không có cách nào cho nên mới tị thế bất xuất không có ở đây trông coi này nhất phương thiên địa đem nơi này đầy đủ mọi thứ giao cho thiên đạo không có cách nào quản lý này phương thiên địa đối với cái này một chút đường vũ không phải không có hoài nghi qua nhưng là tại sao sẽ như vậy đây chẳng lẽ nói giờ khác này đường vũ bật thốt lên hai chữ quy khư bởi vì quy khư duyên cớ đại đạo không cách nào quản lý nơi này thậm chí nói là bởi vì kiên kỵ quy khư cho nên mức bỏ này nhất phương t h i ê n địa hồng quân có chút n mạch thủ rất có thể dừng một chút hồng quân tiếp tục nói nhưng là bây giờ quy khư tại sao sẽ đột nhiên bành trướng đây cái này thì để cho ta không hiểu thật không d á m dâu dếm đá kia là ta tình cờ lấy được mặc dù ta không có hoàn toàn tiến vào quy khư nhưng là lại từ trên người nó cảm thấy quy khư khí t ư c cho nên ta đưa nó rời vào tử tiêu cung tới tiến hành tìm tòi tình c ờ lấy được đường vũ hướng bả vai tiểu linh nhìn một chút bây giờ hồng quân sợ rằng như cũ còn không biết rõ lúc ấy đã kia tạo ra rồi như vậy một cô bé giờ phút này chỉ sợ ở đường vũ đầu vai đang ngủ say tình c ờ lấy được đường vũ không hiểu hỏi đúng sau đó ta dò xét qua một phen tảng đá này là hai mươi lăm năm trước đột nhiên với quy khư bên trong bày ra hồng quân nói đường vũ sắc mặt hơi đổi một chút hai mươi lăm năm trước mà khi đó hắn mới vừa chuyển k ế t tới bước chân vào thỉnh kinh con đường mặc dù ta được đến rồi tảng đá này nhưng là lại từ đầu đến cuối không hiểu bí ẩn trong đó dù sao đối với quy khư mà nói ta là không dám tùy tiện mà vào hồng quân ấm ấm u u nói cho nên chỉ có ngươi là từ quy khư bên trong còn sống đi gia nhân ta muốn biết rõ nó rốt cuộc là cái gì lại hoặc giả nói là trong đó rốt cuộc tồn tại cái gì đáng sợ để cho đại đạo cũng sẽ kiêng kỵ như vậy bông tha này nhất phương tiên h địa. ta cũng không biết rõ đường vũ bình tĩnh nói về phần thế nào đi ra thân ta hoài không gian phát tắc còn có bản thân là ở quy khư và ngoài cho nên ta tự nhiên làm theo tựu ra tới v ề phần quy khư bên trong ta không biết rõ nghe vậy hồng quân thật sâu nhìn đường vũ l ê n mắt thở dài một cái đang không có hỏi cái gì bởi vì hắn nhìn ra đường tam táng tựa hồ cùng mình không muốn nói nhiều ngưng mắt nhìn hắn đường vũ cười lạnh một tiếng nhiên đăng cổ phật ta xác định ngươi không gánh nổi lấy bên cạnh mình người đến uy hiếp hoàn toàn chạm được rồi đường vũ nghịch lân cho nên hắn là không chuẩn bị thả quá nhiên đăng cổ phật rồi hồng quân hơi nhũ m ẩ y hơi do dự một chút vung tay lên nhất thời một cổ uy thế đem nhiên đăng cổ phật bao phủ nhiên đăng cổ phật thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra nguyên thần trực tiếp tiêu tan chỉ còn lại có như vậy một tia h â n linh đối với cái này tia h â n linh hồng quân trực tiếp đánh vào lục đạo luân hồi để cho hắn mà đi đầu thai rồi làm xong hết thệ các thứ này hắn bình tĩnh nhìn đường vũ như thế nào chương sáu trăm hai mươi bảy nhiên đăng đi đầu thai tử tiêu cung ngoại tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng hoàn toàn n gây n g ẩ n hoàn toàn cũng không nghĩ ra tại sao hồng quân lại đột nhiên xuất thủ vỡ vụn nhiên đăng cổ phật nguyên thần chỉ để lại một tia trơ linh ngược lại còn đưa hắn vào dồi địa phủ đưa vào luân hồi hai người c h ố mắt nhìn nhau con mắt của tiểu tiểu đại đại nghi ngờ nhưng là bây giờ hồng quân đang cùng đường tam tạng thương nghị đại sự bọn họ cũng không dám tùy tiện đi hỏi nhà có n g ư ờ i đường vũ hướng về phía hồng quân giơ ngón tay cái lên nhai răng cười một tiếng thực ra hồng quân cũng không có cách nào đối với đường tam tạng sát khí hắn tự nhiên là cảm thấy dù là lần này không giết được nhiên đăng cổ phật nhưng là trung quy sẽ giết hắn kia sợ sẽ là tiếp dẫn cùng chuẩn đề thời khắc đi theo nhiên đăng cổ phật bên người tới bảo vệ hắn đùa bảo vệ sao cho nên hồng quân không thể làm gì khác hơn là như vậy đi làm tối thiểu cho đường tam tạng một bộ mặt ngược lại đem nhiên đăng cổ phật đánh vào lục đạo luân hồi tối thiểu có thể giữ được tánh mạng sau này để cho tiếp dẫn hoặc là chuẩn để đi phổ độ một phen đến khi đó hắn vẫn như cũ cái kia thành đại sự nhiên đăng cổ phật hh đường vũ cười lạnh một tiếng bóng người chậm rãi tiêu tan nhưng mà đi t r u y ề n âm cho rồi hậu thổ thiên đạo ngươi hồng quân làm chủ nhưng là nói đúng là hậu thổ nương, nương địa phủ bên trong vốn là ngồi xếp bằng hậu thổ trận mở con mắt thậm chí còn có nảy vẻ kinh ngạc ngay sau đó nàng n ế c t miệng lên mà bắt đầu nổi lên một nụ cười châm biếm lục đạo luân hồi với trong cơ thể nàng hiện lên nhiên đăng cổ phật tiêm một tia chân linh bị nàng dễ như trở bàn tay cảm ứng được ngay sau đó đánh vào xúc sinh đạo hơn nữa không biết rõ nàng có phải hay không là cố ý ngay cả nhiên đăng cổ phật trí nhớ cũng không có tiêu trừ c h ơ mắt nhìn mình biến thành một con yêu lao tăng lại biến thành một con yêu bởi vì có trí nhớ duyên cớ cho nên hắn vừa sinh ra cũng có chút không tiếp thụ nổi sự thật này gào thét gào khóc thét lên cuối cùng mọi thứ không thể làm gì bên dưới trong nhà chủ nhân tìm tới một cái thú y n i h ỉ nhưng mà thú y dò xét một phen cũng không có phát hiện tại tại sao vấn đề cuối cùng hắn chém rõ một cái câu đây chính là trong truyền thuyết bệnh b ò điên mặc dù không biết rõ bệnh b ò điên là đồ chơi gì nhưng là nếu là châu điên như vậy thì không thể lưu kết quả là nhiên đăng cổ phật lần nữa lên đường một cái tiểu hắc cậu dùng rằng ô ô thét lên trong truyền thuyết bệnh chó dại giết chết kết quả là nhiên đăng cổ phật tiếp tục luân hồi hắn ngay tại xúc sinh đạo như vậy vòng đi vòng lại qua lại luân hồi thống khổ hơn là còn mang theo vốn là trí nhớ lạc gia sơn theo chúng phật rời đi giờ phút này nhìn có chút vắng lặng nhưng mà đối với quan âm bồ tát mà nói như vậy yên lặng chính hợp n à n g ý lai ca cúi đầu không nói một lời cuối cùng liền hắn cũng không từng nghĩ đến bên người chỉ còn lại có quan âm bồ tát một người như thế có chút thật đáng buồn lại có chút vui vẻ yên tâm thật đáng buồn là những người đó một chút do dự không có thật sự phản bội liền phản bội nhất là linh cắt bồ tát vui vẻ yên tâm là tối thiểu bên người còn có này quan âm bồ tát đối với chính mình trung thành cảnh chính mình quả nhiên không có tin lầm quan âm bồ tát lại mạo hiểm phật môn cùng l ắ m vì đem chính mình trò cứu ra nhưng lại như vậy rất có thể hại quan âm bồ tát lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục nghĩ đến đây laika có chút thấy náy nhìn quan âm bồ tát liếp mắt thực ra quan âm bồ tát cũng lo lắng vạn một hai vị thánh nhân đột nhiên xuất thủ làm sao bây giờ bất quá việc đã đến nước này nàng không thể làm gì khác hơn là tin tưởng đường tam t ạ n g rồi bởi vì trừ lần đó ra đã không có cách nào khác rồi nha laika theo một tiếng cười khẽ đường vũ bóng người lên thấy đường tam tạc bóng người quan âm bồ tát nhất thời yên tâm đi xuống l a i c a không dám tin nhìn một chút đường v ũ thậm chí còn xoa xoa con mắt của mình nghiêm trọng hoài nghi mình là đang nằm mơ dù sao lão tam tiến vào quy khư đây là mọi người đều biết sự tình xoa xoa con mắt lần nữa nhìn không sai quả nhiên là lao tam l a i c a đứng lên cả người thân thể cũng đang khẽ run đến thanh âm cũng nghẹn ngào lao tam lao tam trở lại kiên cường hậu thuẫn như cũ vẫn còn ở đó giờ phút này l a i c a cảm giác con mắt cũng s á t s á t có một loại muốn rơi lệ xung động không việc gì laika không khóc nha lao tam ở đây nhìn muốn khóc lai ca đường vũ an ủi một câu nghe vậy lai ca nghiêng đầu đi dùng cà xa tay áo xoa xoa con mắt hoạn nạn mới thấy chân tình nha ít nhất ở giờ phút này lai ca xem ra có lao tam cái này kiên cường hậu thuẫn có quan â m bồ tát như vậy trung thành cảnh cá nhân hắn làm người cũng không tính là quá mức thất bại lao tam ngươi ta liền biết rõ ngươi không thể chết được nếu như ngươi chết ở quy khư thế nào ta làm lai ca thanh âm cũng nghẹn nào ừ đường vũ thần sắc nhận ra lời này nghe thế nào kỳ quái như thế đây yên tâm laika có ta ở đ ư ờ n g vũ nói bất quá trải qua những chuyện này cũng tốt tối thiểu cho ngươi thấy rõ bên người một số người có phải hay không là ở một bên quan âm bồ tát đảo cặp mắt trắng rã đáng thương laika bị ngươi cho lắc lư gắt đao mà nàng hay lại là một cái đồng loá cùng đường vũ đồng thời lắc lư đến laika lúc đó laika ở phật môn vì tổ thời điểm hoài nghi phật môn có nội gian sẽ để cho quan âm bồ tát đi dò xét có thể nói laika thật là từ đầu trí cuối ngay tại tín nhiệm đến quan âm bồ tát nghĩ đến đây quan âm bồ tát ít nhiều có nhiều chút áy náy lao tam ngươi nói đúng laica hít một hơi thật sâu trải qua chuyện này bổn tọa quả thật thấy rõ không ít người nhất là linh cắt bồ tát nói một câu đạo linh cắt bồ tát laica ám thầm hừ một tiếng đối với linh cắt bồ tát như vậy phản bội để cho laica vẫn là rất thương tâm laica ta trước giúp ngươi khôi phục pháp lực vừa nói đường vũ đưa tay ra vô vào laica trên bả vai đã lâu pháp lực trở lại để cho laica lần nữa cảm giác tràn đầy tự tin có pháp lực chính là tự tin lao tam lời khét khí laica không nói laica vẻ mặt cảm động l a i c a ta ngươi giữa không cần k h á c h khí đường vũ cười hì hì nói quan âm bồ tát có chút nhìn bị đường vũ lắc lư s ừ n g sốt một chút l a i c a đều có chút hết ý kiến không khỏi cảm thẳng đến đường tam tạng thật là một nhân tài có thể nói l a i c a sở dĩ lạc đến trình độ này rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều có bởi vì đường tam tạng nhưng mà l a i c a lại thiếu chút nữa cảm kích lệ nóng doanh trọng vì sao kêu nhân tài đường tam tạng liền là nhân tài quan âm bồ tát đối với đường vũ bội phục có thể nói đã là đầu giảm xuống đất rồi đúng ta ngươi giữa không cần khắc khí hơi do dự một chút lai ca tiếp tục nói hai vị kia thánh nhân như thế nào lai ca n g ư ơ i yên tâm có ta ở đây nếu là bọn họ dám đắc ý ta đánh tàn phế bọn họ đường vũ vô ngực cùng lai ca bảo đảm vậy thì tốt lai ca gật đầu một cái ngay sau đó nhìn về phía quan âm bồ tát nói đã có đến lao tam những lời này như vậy ta cũng yên lòng đã như vậy quan âm bồ tát ngươi liền cùng bản tọa trở lại linh sơn một chuyến đi nhìn lai ca cái bộ dáng này rất rõ ràng là phải đi về báo thủ nha quan âm bồ tát âm thầm nhìn đường vũ liếc mắt đường vũ không dễ dàng phát giác gật đầu một cái ừ quan âm bồ tát đồng ý chương sáu trăm hai mươi tám di lặc phật mộng tưởng thành thật l a i c a rất ý tứ rõ ràng là phải đi về đòi lại một cái công đạo hắn muốn đi báo thủ dù sao bị chính mình thân tín nhân như vậy phản bội ai tâm lý cũng không tốt được về phần tại sao mang theo quan âm bồ tát đây rất rõ ràng nàng cũng t r u y n thánh chính mình phải cần một người trợ giúp cho mình trợ trận húng chi hiện ở bên người chỉ còn lại có quan âm bồ tát ngoại trừ quan âm bồ tát đã không có người khác l a i c a ngươi yên tâm vô luận ngươi muốn làm gì vung tay đi làm xảy ra chuyện gì lao đệ ôm lấy đúng rồi nhiên đăng cổ phật đã tiến vào lục đạo luân hồi mà đi đầu thai rồi đường vũ cười h í p mắt nói nhưng mà cái nụ cười này thấy thế nào ở trong mắt của quan â m bồ t á t đều cảm giác được một ít gian trá dáng vẻ l a i c a nhất thời thân thể một trận sở dĩ mang theo quan â m bồ t á t không phải là lo lắng sao dù sao linh sơn có di lạc phật cùng nhiên đăng cổ phật hai vị t r u y n thánh nếu là hai cái làm chính mình l a i c a thật chưa chắc là đối thủ bây giờ nghe được đường vũ cho nhiên đăng cổ phật xâm nhập rồi lục đạo luân hồi đi đầu thai rồi laika nhất thời yên tâm đi xuống t h ầ y thiên thánh nhân không ra hắn lại là vô địch hơn nữa đường vũ cũng cho hắn một cái bảo đảm để cho hắn yên tâm tay đi làm tuyệt đối sẽ không có thánh nhân đ h u n g tay cho nên giờ phút này nghe một chút n h i ê n đăng cổ phật cũng không hoàn toàn yên tâm xuống l a i c a cảm kích nhìn đường vũ l ư ớ c mắt đúng rồi l a i c a tiếp theo có tính toán gì đường vũ nói ra chính mình kế hoạch ngươi cũng biết rõ bây giờ ma tộc tiến vào vạn yêu quốc nếu không đi đến vạn yêu quốc ngươi cũng biết rõ vạn yêu cùng ma tộc thủy trung là có một chút khác biệt cho nên đến thời điểm do ngươi quản lý vạn yêu như thế nào để cho ngày xưa như lai phật tổ tiến vào vạn yêu quốc thậm chí quản lý vạn yêu quan âm bồ t ắ t không khỏi hít vào một hơi lai ca khẽ to mày c h ấ m â m hắn bây giờ đã không phải như lai phật tổ rồi húng chi lâu dài cư ngụ ở lạc già sơn cũng không phải rất an toàn dù cho có lao tam tồn tại vạn một hai vị thánh nhân thật thẹn quá thành giận giết chết chính mình đây đi đến vạn yêu quốc cũng cũng không phải không được dù sao do hắn trưởng khống hắn vẫn như c ũ lao đại hơn nữa còn có ma tộc đã như vậy lao tam ngươi nói như vậy như vậy tiến vào vạn yêu quốc cũng, cũng không phải không được l a i c a nói muốn biết rõ l a i c a vẫn luôn là lãnh đạo bây giờ không lãnh đạo chọn người hắn thật là có nhiều chút không dễ chịu cho nên này tiến vào vạn yêu quốc lãnh đạo vạn yêu cũng cũng không phải không được tối thiểu đã lâu lãnh đạo thể nghiệm lại trở lại hắn vẫn như cũ g i ớ i một người trên vạn người thậm chí chỉ cần hắn nghĩ hoàn toàn có thể cùng ma tộc la hầu liên thủ chinh phạt phật môn cũng cũng không phải không được muốn biết rõ bây giờ vạn yêu bởi vì ngộ không cùng tử hà bỏ mình duyên cớ có chút hối loạn l a i c a ngươi nếu có thể thật tốt quản lý vậy thì không thể tốt hơn nữa đường vũ thanh em có chấm thấp hắn nhìn lai ca liếc mắt bốn phía gian một trận vật mẹo hắn bóng người chậm rãi trở thành nhạt biến mất ngay tại chỗ lao tam pháp lực quả nhiên để cho người ta xem thế là đủ rồi nha lai ca khen ngợi một câu ngược lại mang theo quan â m bồ tát đi đến rồi linh sơn linh sơn nghe được nhiên đăng cổ phật đầu thai tin tức nhất thời di lạc phật liền n g â y n g ẩ n ngay sau đó cũng không khỏi vui vẻ mà bắt đầu bây giờ lai ca thân là phật môn tội phật phật môn phản đồ nhiên đăng cổ phật tiến vào lục đạo luân hồi đầu thai toàn bộ phật môn bây giờ lấy hắn địa vị tối cao chuyện đương nhiên hắn lại là tân nhất đảm nhiệm phật tổ nghĩ tới đây di lạc phật kích động rốt cuộc đi lại cái ngày này mặc dù bây giờ phật môn cũng là một cái cục diện rồi dám nhưng là di lạc phật có lòng tin tuyệt đối có thể quản lý tốt dù sao cũng là làm qua cái bang bang chủ nhân hắn mơ ngộng lấy cái bang kiểu đi quản lý phật môn bây giờ rốt cuộc có thể thực hiện di lạc phật kích động cả người cũng có chút run dày đứng lên quá khó khăn rồi hắn rốt cuộc đi tới này cái vị trí muốn biết rõ vì ngày này hắn mong đợi rất lâu sau đó chúng phật còn đang tu xây đến đại lôi l o tự đương nhiên là lúc ban đầu đại lôi âm tự về phần những thứ kêu kia phan k i a t r ư ớ n g cái gì di lặc phật toàn bộ đều vứt tới không cần nhưng mà bây giờ linh sơn kinh tế có hạn dù sao bán ra rượu thuốc là cái gì n h ư n g thu nhập đó cũng trong tay l a i c a l a i c a bất tận nhưng là bọn hắn linh sơn như cũng nghèo khó cho nên hết thể giản lược liền có thể đại lôi âm tự đơn giản vui vẻ mà bắt đầu đơn giản một tọa tự miếu nhưng là bên ngoài làm phi thường h ù n g m ĩ đồ sộ dù sao cũng là phật môn trụ sở chính mặt môi nhất định phải không có trở ngại nhưng mà bên trong đối với về phương diện này di lạc phật tự hỏi vẫn rất có kinh nghiệm dù sao cái bang chính là do hắn dân đứng lên cho nên hắn cũng tự tin cho là mình hoàn toàn có thể mang phật môn dẫn đứng lên để cho phật môn kinh tế lần nữa cho tàn lại cháy đứng ở trước mặt một cái băng ngồi nhỏ bên trên di lặc phật hít một hơi thật sâu một màn này tương tự như vậy để cho hắn có chút hoảng hốt giống như là nhiều năm lúc trước phật môn đại tuyển như thế hắn lại như vậy đứng ở này cái vị trí mắt nhìn xuống phía dưới chúng phật cho đến bây giờ chỉ còn lại chỉ thiếu một chút liền leo lên phật tổ vị bởi vì ở một khắc cuối cùng phật tổ trở lại bây giờ chắc hẳn không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn chỉ huy phật môn trở thành phật môn tân đầu lĩnh rồi vẫn là ngân đầu yết đế đứng ở một bên đưa cho hắn một cái đại quả cả mọi người khỏe ta là di lạc phật chắc hẳn mọi người đối với ta cũng không xa lạ gì bây giờ ta cũng là phật môn tân quyền phật tổ hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn ta công việc chúng ta đồng thời cố gắng đồng thời phấn đấu tranh thủ để cho phật môn làm làm thật lớn di lạc phật chậm rãi nói còn hướng về phía phía dưới chúng phật không người trào được nhất thời như sấm tiếng vỗ tay vang lên chúng phật kích động vỗ bàn tay nhưng mà bao nhiêu là thực sự bao nhiêu là giả tia liền không biết nhưng là bây giờ di lạc phật quả thật có quyền lợi quản lý phật môn bởi vì bây giờ phật môn chỉ còn lại có hắn một cái chuẩn thánh rồi cho nên vô luận mọi người có nguyện ý hay không ủng hộ di lạc phật toàn bộ đều đứng lên bắt đầu vô tay một màn này nhất thời để cho di lạc phật cảm giác giống như giống như nằm mơ bởi vì cảnh tượng như vậy bao nhiêu lần ở trong mơ nằm mơ được không nghĩ tới bây giờ rốt cuộc thực hiện mộng tưởng thành thật cảng tạ đang là mỗi một vị thành viên nếu như không có các ngươi cũng cũng chưa có hôm nay ta bất quá ta ngươi cũng từng bị lần trước phật tổ lắc lư từ đó làm ra đối với Phật tốt. đó đối làm môn ra với không ảnh hưởng、tốt. Ở chương ỗ này, ta hy vọng n hy ta mọi g ờ i có thể Phật lấy, vì m cố n tin tưởng, ngươi g Ta dưới sự nỗ lực, ta dưới sáu trăm hai mươi chín lai ca về lại linh sơn phía dưới chúng phật t r ư ở n g âm thanh còn như sấm nổ còn có một số người không khỏi thuốc lá lấy ra tha ở ngoài miệng như cũ kích động vỗ tay đùng đùng trụt a y cũng c h ụ đau hy vọng mọi người có thể đồng thời cố gắng Tranh thủ lại tố ngày xưa phật môn huy hoàng ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đồng thời cố gắng nhất định có thể đủ cộng chế phật môn tốt đẹp tương lai di lạc phật đứng ở trên băng ghế nhỏ cầm trong tay đại quả cả kích động chúng phật trưởng âm thanh không ngừng chính là một hồi chụp quét đột nhiên tất cả thanh âm hơi ngừng chúng phật không dám tin nhìn đột nhiên xuất hiện hai bóng người nhất là di lạc phật một màn này chưa từng tương tự giống như là nhiều năm trước đại tuyển sau một khắc cuối cùng l a ca đột nhiên trở lại như thế phanh di lạc phật lần nữa từ tiểu mục đầu trên ghế đầu chồng ngần ra đi chỉ con mắt của là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lai ca thậm chí còn không khỏi xoa xoa con mắt chúng phật tiên tính không tiếng động nhất là linh cắt bồ tát thân thể k h ẽ run đứng lên lai ca ngậm thuốc lá t h ầ n s ắ c rất là bình tĩnh hắn đi về phía trước hai bước đem di l c phật ngã quỵ băng ghế nhỏ đỡ lên đặt mông ngồi ở bên trên n h í c lên hai chân quan âm bồ tát đứng ở bên cạnh lai ca toàn bộ đại lôi âm tự cũng yên tĩnh lại nghe được cả tiếng kim rơi người người ta ta di là phật run rẩy chỉ lai ca vườn dầu suýt nữa muốn hộp máu chính mình không phải là muốn làm một cái phật tổ sao thế nào khó khăn như vậy đây nhìn l a i c a cái ý này rất rõ ràng là không có hảo ý thậm chí hồi tới tới báo thù cũng không phải là không có khả năng muốn biết rõ l a i c a bị giam cầm thời điểm chúng phật không ít bỏ đá s u n g giếng thậm chí một ít phật đà còn cố ý đi ngục giam thăm l a i c a tiến hành một phen cười nạo dù sao ngày xưa phật tổ luân lạc tới tù nhân chúng phật cũng muốn nhìn một chút nhưng mà bây giờ l a i c a lần nữa vương giả trở về rõ ràng như vậy ngồi ở trước mặt trên băng ghế nhỏ hai chân đong đưa ngâm thuốc lá nhỏ nhỏ mị đến con mắt, lộ ra cao thâm khó lường như vậy. Để cho chúng、phật、không thâm khó cho Phật h mị mắt, Để cao lộ ra k vậy. ỏ i cảm thấy một thấy ít áp lực. Thật là ự c Thật l náo nhiệt nhỉ. Lai ca lên tiếng. Ngươi này cái Lai tội ca phật lại dám tinh r ở l ạ l i sơn. Di lạc p h ậ thần t i n t h phục hồi lại rồi từ dưới đất nhảy lên một cái chỉ lai ca nói ngươi còn nhanh nhanh thúc thủ chịu chói chúng ta định đem thay ngươi ủng hộ hay phản đối sau thánh nhân cầu tha thứ để cho hắn bọn họ từ nhẹ xử lý lai ca khôi phục pháp lực hơn nữa tới bất t i ệ n di là phật không thể làm gì khác hơn là mang ra phía sau hai vị thánh nhân hy vọng dùng bọn họ tới dọa ở lai ca có thể để cho lai ca thuốc thủ chịu c h ó i hy vọng ngươi không muốn ở mắt thêm lỗi lầm nữa đi xuống quay đầu lại l à bờ nếu không bất luận kẻ nào cũng không cứu được ngươi di lạc phật tiếp tục nói lai ca không nói một lời ngậm thuốc lá cho đến một điếu thuốc rút ra không có hắn thuốc lá thủ lĩnh vực trên đất sau đó dùng chân chậm rãi niệp diệt lúc này lai ca chậm rãi chuyển thân đứng lên nhất thời chúng phật cũng rất gấp gáp không biết rõ lai ca muốn làm gì nhất là linh cắt bồ tát giờ phút này hắn tâm lý có chút đánh trống liền sợ hãi lai ca đột nhiên giết chết hắn bất quá như đã nói qua l a i c a đối hắn v ẫ n thật không tệ nhưng mà để cho l a i c a thương tâm là hắn lại phản bội dứt khoát như vậy lúc đó liền trực tiếp quỳ sau đó ở l a i c a bị giam cầm trong lúc lại còn châm chọc nói hắn là một cái tội phật l a i c a hướng phía dưới chúng phật nhìn lại chúng phật không khỏi túi đầu đều không khỏi có chút ấ y này đứng lên muốn biết rõ ở lạc giả sơn thời điểm l a i c a đối với bọn họ thật không mỏng rượu thuốc lá tùy tiện rút ra do xét một vòng cuối cùng l a i c a tầm mắt rơi xuống trên người linh cắt bồ tát linh cắt bồ tát túi đầu không dám làm một cử động nhỏ nào bồn tọa đối với các ngươi như thế nào laica đúng là vẫn còn lên tiếng thanh âm mang theo vẻ khổ sở chúng phật cũng không nói một lời bất quá mọi người đều có trí khác nhau các ngươi sở dĩ lựa chọn phật môn bổn tọa cũng hiểu là bổn tọa vô năng laica nhìn linh cắt bồ tắt nói nhưng là tiểu các nhà bổn tọa không nghĩ tới thứ nhất làm phản lại là ngươi đối với bản tọa châm t r ọ c cũng là ngươi bổn tọa thật đúng là nhìn lầm người phật tổ linh cắt bồ tắt run dậy kêu một tiếng đầu gối khé cong trực tiếp quỳ xuống phật tổ chúng ta thật sự là không có năng lực làm không cách nào kháng cự thánh nhân chi uy cho nên bạn bất đắc dĩ mới sẽ như thế mong rằng phật tổ thứ tội nha linh c á t bồ t ắ t một cái nước mũi một cái lệ quỳ đi tới trước người lai ca ôm một cái hắn b ắ p đùi thật sự là chúng ta không có năng lực làm phàm là có một chút năng lực cũng không thể phản bội phật tổ ngươi nha linh c á t bồ t ắ t nghẹn nào nói nhưng mà lai ca lại nở nụ cười lạnh một cước liền cho linh c á t bồ tắt tuần đi ra ngoài đối với hắn lời nói lai ca quả quyết sẽ không ở tin tưởng có câu nói được hoạn nạn thấy chân tình nếu như đơn độc lúc ấy phản bội mà nói lai ca không đến nỗi tức giận như vậy làm hắn tức giận là linh c á t bồ tát nhìn hắn trở thành tù nhân cho là hắn hoàn toàn trúng độc rồi không đứng nổi còn đối với hắn một hồi trâm trọc đây mới là để cho lai ca sinh khí căn bản lớn mật ngươi lại còn không biết tội còn dám tùy tiện tổn thương phật môn bồ tát di lạc phật nói còn không mau mau thuốc thủ chịu c h ó i chúng ta cũng tốt cho ngươi giống như phía sau thánh nhân x i n tội lai ca nhỏ k h ẽ híp một con mắt của hạ nhìn về phía di lạc phật ngay sau đó lần nữa xuất ra một điếu thuốc cho mình bớt lên bổ tọa vẫn luôn biết rõ ngươi không phục ta đầy cái phật tổ dù là bây giờ ta không phải phật tổ rồi như vậy bổn tọa cũng để cho ngươi biết một chút về bổn tọa thực lực bất quá như đã nói qua ta ngươi giữa quả thật cho tới bây giờ cũng không hề động thủ quá l a i c a đột nhiên tiến lên trước một bước khí tức tràn ngập chúng phật không khỏi lui về phía sau di lạc phật sửng sốt một chút nhưng mà còn không chờ hắn phản ứng kịp đây trực tiếp bị l a i c a dẫn tới trong hỗn độn chúng phật c h ố mắt nhìn nhau nhất thời cũng không biết rõ như thế nào cho phải vê anh phanh l a i c a cùng di lạc phật đột nhiên từ trong hỗn độn rớt xuống đi ra mỗi người trên chắn đều mang một tia thống khổ chúng phật sửng sốt một chút đây là chuyện gì xảy ra nhanh như vậy liền đánh xong thật giống như mới vừa đi vào liền kết thúc bất quá một số người cũng là hiểu dù sao nghe nói cao thủ so chiêu thường thường trong một chiêu là có thể phân ra thắng bại phật tổ quan âm bồ tát nói lai ca ngạc nhiên không thôi ngẩng đầu hướng xa xa nhìn rầm rầm thời gian trường hà từng trận chấn động một đạo thân ảnh mơ hồ hiện lên thân xác hắn mờ mịt ở bất đồng thời không t r u n g dậm chân mà đi phản phất là mờ mịt đang tìm kiếm cái gì hắn bó người như vậy tăng thương phản phát tuyên cổ liền tồn tại vụt thì quan con sông bên trong một dạng không ngừng du đẳng trong quá khứ hiện trong tương lai giữa lai ca hai người thật là điểm bối mới vừa phá vỡ hỗn độn liền thấy thời gian trường hà chấn động ngay sau đó người này chỉ một chỉ bằng mượn trên người buộc lộ ra ngoài huy thế sẽ để cho đem hai người từ trong hỗn độn chấn động đi ra hắn là ai di l ạ c phật ngạc nhiên nhìn đạo thân ảnh kia trên người hắn uy thế tựa hồ so với hồng quân cũng còn đáng sợ hơn điều này sao có thể chứ làm sao có thể có người như vậy cường đại đây chương sáu thời gian trường hà lại xuất hiện chỉ một trên người người này lộ ra mà ra huy thế phản phất thì có thể làm cho thiên địa run dày như vậy cường đại nhân thật là vượt qua lai ca cùng di lặc phật nhận thức hắn trong lúc dở tay nhấc chân tựa hồ liền có thể hủy thiên diệt địa c h ấ n áp c ổ kim hồng quân theo cường nhưng mà ở trước mặt người này tựa hồ hoàn toàn không đáng chú ý lai ca cũng đầy là ngạc nhiên ngơ ngác nhìn cái kia ở thời gian trường hà trùng không ngừng dậm chân trên người chỉ là người này thân xác có chút mờ mịt tựa hồ không có tuyệt đối ý thức từ tiêu cung con mắt của hồng quân đột nhiên hít một cái cùng lúc đó tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng ngạc nhiên nhìn người này người này quá mức cường đại cường đại đáng sợ mặc dù bọn họ là thánh nhân nhưng là có thể cảm giác nếu là ở trước mặt người này căn bản cũng không có chút nào trả đũa đường sống lão sư chuyện này chuẩn đề tràn đầy ngạc nhiên tại sao có thể như vậy chẳng nhẽ hắn hoàn toàn siêu thoát nhưng là hắn rốt cuộc là ai tại sao cho tới bây giờ cũng không từng nghe nói qua tên hắn còn nữa hắn tựa hồ đang thời gian trường hà trung đặt chân hắn chẳng lẽ là với tương lai hoặc là đi qua tới ở thời gian trường hà trung du đãng người này lại như vậy cường đại một điểm này chỉ sợ cũng liên hồng quân đều làm không được đến bản thân hắn người mang thời gian phát tắc tự nhiên có thể ở quá khứ và tương lai giữa du đãng v ề phần ngươi nói hắn là hay không siêu thoát ta cũng không rõ ràng có lẽ là siêu thoát đến cuối cùng một b ư ớ c chứ nhưng là hắn rõ ràng trạng thái không đúng thần hồn không lành lặn hồng quân giải thích nói hơn nữa ta từng nhiều lần cảm thấy hắn tồn tại hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì thần hồn không lành lặn tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau một cái tại sao có thể như vậy không biết có lẽ là tự mình một loại chia ra đi Bước chân vào không đồng như như vào thời gian g trường hà chấn động biến mất ở rồi trước mắt mọi người chỉ có thể nhìn được người kia đi xa bóng lưng bị thời gian trường hà bao phủ lần nữa bước chân vào không cùng thời gian hà lưu không có nhân biết do hắn ở thời gian trường hà chung rốt cuộc du đãng bao lâu có lẽ ngay cả hắn cũng không biết rõ dù sao bây giờ hắn thần hồn không hoàn toàn linh thức không lành lặn làm hết thảy tựa hồ cũng chỉ là bản năng phản ứng người này quá đáng sợ thiên đạo làm sao có thể sẽ dễ dàng tha thứ như vậy nhân vật mạnh mẽ tiếp dẫn thanh â m có chút ý vị thâm trường đứng lên hồng quân lắc đầu một cái không nói gì chắp hai tay sau lưng hướng tử tiêu cung nội bộ đi vào linh sơn theo đạo thân ảnh kia biến mất lai ca cùng di lạc phật liếc nhau một cái mỗi người hừ một tiếng phía dưới chúng phật đều cúi đầu không nói một lời nhìn về phía linh cắt bồ tát laika đang suy nghĩ có phải hay không là phải phế hắn bất quá cuối cùng laika hay lại là khẽ thở dài một tiếng nói từ đó về sau ta với phật môn với chư vị ân đoạn nghĩa tuyệt nói xong trao hỏi quan âm bồ tát rời đi linh sơn chỉ là laika thanh â m vẫn như cũng chuyển tới nếu là muốn q u ấ tiền t lại cũng không có miễn phí rượu thuốc lá rồi xen lẫn một tiếng ha ha cười to laika hoàn toàn đã đi xa lúc này một ít chúng phật ở tinh thần phục hồi lại laika nắm giữ rượu thuốc lá mạch xuống đây này sau này nếu như hút thuốc sợ rằng đều là nhất bút không rẻ chi tiêu lấy bọn họ những thứ này tiền để dành tựa hồ căn bản cũng không đủ mua hai bao lần này hoàn toàn chúng đ ộ c rồi chúng phật chố mắt n h ì nhau n âm thầm hối hận đứng lên sớm biết rõ như vậy lúc ấy lai ca trở lại linh sơn thời điểm bọn họ trực tiếp liền quỷ xuống đất cầu xin tha thứ về lại lai ca danh nghĩa không bây giờ quá nói cái gì đã trễ rồi lại nói lai ca mang theo quan âm bồ t á t trực tiếp tiến vào vạn yêu quốc cùng ma tộc lão đại cũng chính là la hầu tiến hành một trận gặp mặt hiệp đàm đứng lên lai ca ý là mặc dù đều là phân thuộc vạn yêu quốc nhưng là người quản lý ngươi ma tộc ta quản lý vạn yêu như thế cùng chung tiến tới đồng thời cố gắng tranh thủ sớm ngày vấn đỉnh tam giới hai người trò chuyện với nhau thật vui thậm chí trò chuyện đến lúc nổi hứng lên khắc laika còn nghĩ nhị hoa đầu lấy ra, cùng la hầu uống quá một cái lần không lâu sau laika nhậm chức vạn yêu tập thể mậu b ư ớ c dù sao có chút yêu quái hay lại là nhận biết laika ngày xưa phật tổ bây giờ lại rồi vạn yêu quốc hoàn thành rồi vạn yêu quốc lão đại giờ phút này một màn để cho lũ yêu có chút mậu bức mà bắt đầu chỉ cảm thấy nằm mậu như thế laika cũng tiến hành diễn giảng một phen mọi người khỏe so sánh mọi người đối với ta cũng không xa lạ gì ta cũng sẽ không quá nhiều giới thiệu mình lao tam nói để cho ta tạm làm quản lý vạn yêu quốc ở chỗ này tạ tạ lao tam ủng hộ cũng hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn ta công việc ta bảo đảm cùng mọi người cùng nhau cố gắng chỉ huy vạn yêu quốc tranh thủ đem vạn yêu quốc tối lớn hơn càng huy hoàng lũ yêu chố mắt nhìn nhau ngay sau đó lẻ loi tinh tinh tiếng vỗ tay văng lên đừng để ý nói thế nào tối thiểu vẫn có một ít yêu quái đón nhận hắn cái này tân thủ lĩnh đối với lần này lai k a vẫn là rất hài lòng hắn tin tưởng tại chính mình cố gắng dưới sự hướng dẫn sau này lũ yêu nhất định sẽ hoàn toàn nhận lấy hắn người này nhìn phía dưới lũ yêu laika khá có một loại khí thôn sơn hạ thế đây chính là hắn giang sơn hắn nhất định phải cố gắng chỉ huy lũ yêu vượt qua phật môn để cho phật môn kia hai v ị thánh nhân nhìn một chút năng lực mình để cho bọn họ hối hận chủ yếu nhất là không thể để cho lão tam thất vọng n h a dù sao lớn như vậy gian hàng giao cho mình thế nào cũng phải nỗ lực cho hắn xử lý xong nhất thời laika nhiệt huyết sôi chảo t h ế phải lợi dụng vạn yêu quốc làm ra một phen công lao vĩ đại. còn có chi chu tinh đường vũ đột nhiên phát hiện mình tựa như có lẽ đã rất lâu không nghĩ lên các nàng thậm chí mỗi lần đi lạc già sơn đều có thể cảm giác mấy cái chi chu tinh khí thức nhưng là hắn lại từ đầu đến cuối không có hiện thân gặp mặt hắn có một loại không cách nào đối mặt bọn hắn cảm giác nữ nhân xinh đẹp ai đều thích rất không được lập tức đẩy tới ưu tây đến cũng tỷ như nữ nhân thấy xuất ca như thế ái mỹ c h i tâm mọi người đều có nhưng l à n à y chưa chắc là yêu thích có thể rất nhiều nhưng cuối cùng yêu có lẽ chỉ có một cái ngươi những pháp thuật đó để cho ta lần nữa tinh tiến không b t nhưng là đạo cảnh chỉ có thể dừng bước tại này rồi li sơn lão m n u thở dài nói bán bộ t h á n h nhân đây là nàng có thể đi tới cuối cùng cực h ạ muốn tiến thêm một bước t h ư ợ n h ư có lẽ đã không thể nào chương sáu trăm ba mươi mốt thông tin h ê trọng thương ngay vậy đường vũ hơi nhũ mày hắn có thể để cho li sơn lão m n u bước nhập t h á n h nhân nhưng là hắn cũng không dám quá đa lợi dụng khí vận giá trị cùng hệ thống hối đoái cái gì có lẽ chính mình hối đoái càng nhiều hệ thống cũng liền càng cường đại thậm chí hắn bản năng đối hệ thống sinh ra một loại sợ hãi ngay cả hệ thống giao diện hắn đã rất lâu chưa mở rồi thánh nhân bên dưới người là vô địch đường vũ cởi nhạc húng chi cũng không có thánh nhân dám động ngươi không phải sao nếu như thánh nhân thật khi dễ ly sơn lắm mẫu không nói trước chính mình như vậy thông thiên giáo chủ sợ rằng cũng sẽ không quán của bọn hắn ta đường tựa hồ cũng đã đến c u ố i đường vũ â m â m ú u nói muốn tiến thêm một bước cũng không phải dễ dàng như vậy dù cho tam thân hợp nhất có thể để cho ta tam tượng hoàn toàn đại thành có thể để cho ta pháp lực tinh tiến không ít nhưng là đạo cảnh tự a hồ chỉ có thể dừng bước tại này rồi hắn cười một tiếng hơn nữa ta pháp lực vượt xa quá ta đạo cảnh này chưa chắc là chuyện tốt đạo cảnh cùng pháp lực hẳn là tương đối mà hắn lại pháp lực lớn hơn đạo cảnh cho nên muốn để cho hắn đạo cảnh tiến thêm một bước càng khó khăn ngược lại bây giờ ngươi đã kinh thiên hạ vô địch liền liên hồng quân cũng không phải đối thủ của ngươi rồi hắn nghiêng đầu hướng ly sơn lão mẫu cùng nhìn ta sẽ dẫn đến các ngươi đồng thời siêu thoát rời đi này nhất phương thiên địa khả năng sao kia sợ sẽ là ngươi siêu thoát ngươi không chịu này phương thiên địa hạn chế nhưng là chúng ta không được ngay cả sư tôn cũng không được ly sơn nói bất quá ngươi đúng là tối có hy vọng siêu thoát người kia bước vào cái kia trước không có người sau cũng không có người cảnh giới đường vũ thoáng trầm m ặ t một chút nếu là không có các ngươi như vậy siêu thoát ý nghĩa ở chỗ nào đây vô tận cô độc chỉ còn lại ta một người đứng ở thời gian khối nhìn luân hồi sơ khai nhìn thiên địa trọng tố như vậy cô độc ta là không chịu nổi nghĩ đến đây cái hình ảnh đường vũ liền có một loại không rét mà run cảm giác mịt mợ thế giới chỉ có chính mình một thân một mình sừng sững ở này suy nghĩ một chút đều đáng sợ ông bốn phía gian một trận bạt mẹo thông tin ê giáo chủ toàn thân áo đen hiện lên chỉ giờ phút này là hắn nhìn khí tức hơi có chút h ỗ n loạn ngươi bị thương đường vũ liếc mắt một liền thấy rồi thông tin ê bị thương hắn thử thăm dò nói hồng quân ra hồng quân không có ai có thể để cho thông tin giáo chủ bị thương không phải hồng quân thông tin giáo chủ nói là ta t ỉ n h cờ thấy được thời gian trường hà chung một đạo thân ảnh đuổi theo hắn đem ta bị thương nặng đường vũ sửng sốt một chút khẳng định chính là người kia hắn từng tại thời gian trường hà trông được đến cái kia cường đại nhân sư phó ly sơn lo âu kêu một tiếng thông tin vung tay lên không việc gì thương nhẹ chủ yếu ta chạy nhanh nếu như không phải chạy nhanh hắn thật có thể bỏ mạng ở ở trong tay người kia không nói người kia bản thân c ư ờ n g đại thậm chí hắn lấy thời gian pháp tắc mà chiến hơn nữa thời gian pháp tắc đại thành đủ để đem thông tin nghiền nát ở thời gian trường hà bên trong Khóe m i ệ người của đ n g vũ co quắc một á Chạy nhanh. Là thực có can đảm nói Dầu gì cũng chạy, thích nhanh. nha. thánh nhân, như hợp vậy này Ngươi nói liền nói như vậy tự chạy, người này thích hợp sao? Người sao. gì là là tự đảm Dầu kia rất đáng sợ đường vũ nói ta không phải đối thủ của hắn hắn chính là ở thời gian trường hà trung chính mắt thấy người kia hai bàn tay đập chết một cái giống như thánh nhân như vậy tồn tại cự thú rất đáng sợ cho dù là hồng quân sợ rằng cũng so sánh hắn t r ê n lệch rất nhiều thông thiên nói hắn là duy nhất một để cho ta sinh ra sợ cảm giác một người ta cảm giác hắn nếu như muốn giết ta hẳn là dễ như chở bàn tay cũng còn khá hắn thần hồn không hoàn toàn tinh thần không rõ ta đây mới ý chạy thoát vàng không hình dáng dịch sòng con bê hồi tương lại hắn đều có một loại lòng rung động sợ cảm giác d ư ơ n g mắt nhìn lên trước mặt đường vũ thông tin ê há miệng một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ thế nào đường vũ không hiểu thông tin ê hơi do dự một chút từ trong ngực lấy ra một tảng đá đưa cho đường vũ đây là lưu âm thạch là từ trên thân người kia rớt xuống đường vũ nhận lấy đặt ở bên thai nghe đ ứ c quán g thanh â m vang dội mà tới không cách nào giấu giếm nó chia ra chính mình thuế biến quy t ư đại đạo đi đến tương lai, tương ngày không á cái c có chút càng của Nước chính có trở Thanh đứt tâm tương một thể trở rõ. rung ra rồi về. vũ vọng về, khó nghe Nhưng mạnh. khư, mình hy h ai? lai, sao? này quãng, nội đường Nó đến ngày nào này âm mà mà, là là là Quy đại đạo. đi đó, k ý biết rõ tại sao đường vũ thân thể lại khe run đứng lên trong đầu không khỏi nổi lên một cái đáng sợ ý nghĩ không phải là chính mình chứ ngược lại lắc đầu một cái cái ý niệm này hắn đều cảm giác được bật cười chính mình thần mặc dù hồn là chia ra nhưng là theo đường vũ hẳn là chuyển kiếp tới thời điểm bị hệ thống dung hợp từ đó sinh ra chia ra nếu là ngay từ đầu hắn thần hồn chính là chia ra như vậy tất nhiên là một cái ngu ngốc người người này rốt cuộc ở kiên kỵ cái gì đường vũ nhỉ non một cái câu hắn như thế cường đại chẳng lẽ còn có cái này ngay cả hắn đều kiên kỵ lịch nhân xem ra người này quả nhiên là tự mình chia ra thần hồn bây giờ hắn thần hồn không hoàn toàn cho nên là một cái ngu ngốc người như vậy hắn tu vi có hay không cũng phân liệt rồi hả giống vậy có một bộ phận núp ở khắc trên người một người cũng không loại bỏ lại khả năng này nếu là thật như thế như vậy có một ngày người này một khi hợp nhất lại nên đáng sợ dừng nào người này rốt cuộc là ai đang l ư u tính đến cái gì chứ đường vũ cao mày nói hắn đem chính mình t r ô n ở năm tháng trường hà bên trong chỉ là gần đây lại thật dài chúng ta này phương thiên địa hiện lên ta cho là hắn có thể là đang tìm ngày xưa chia ra kia tia thần hồn cũng không phải là không có khả năng thông thiên nói kia sợ sẽ là chia ra thần hồn với nhau giữa một nhất định có cảm giác quen thuộc thậm chí một ít d í n h hữu bây giờ số người này lần hiện lên nhất định là cảm thấy tia tia thần hồn khí tức quen thuộc bản khả năng hấp dẫn đến hắn để cho xuất hiện ở chúng ta này phương tiên địa ngay vậy đường vũ không khỏi gật đầu một cái ngươi nói đúng nhưng là thần hồn không hoàn toàn tất nhiên hẳn là ngu ngốc người thậm chí rất có thể ở trên người hắn cũng mang theo cường đại pháp lực ừ cho nên ta nghĩ muốn tìm hậu thổ để cho nàng dò xét một phen nàng chấp chừng nói muốn tra ra những thứ này hẳn là có thể thông thiên giáo chủ nói đến thời điểm nắm chặt cho hắn đưa đi ừ tại sao nói như vậy đường vũ không hiểu hắn quá mạnh mẽ Thậm chương í sẽ ảnh h sáu trăm h i n đạo, t chí còn chúng t a này p h ư ơ n g t h i ê n vận địa hai một một u thiên n g t đạo đang sợ hãi từ thông tin ê trong giọng nói có thể nghe ra đối người kia kiên kỵ sâu đậm đừng bảo là hắn chính là đường vút đều cảm giác được đáng sợ trên người cái kia kiềng uy thế giống như sáng dược thiên uy không thể kháng cự xem ra lần sau thấy cái tên kia t ậ n lực đi vòng bản thân hắn tinh thần không rõ có chút tinh thần thất thường vạn nhất đột nhiên n ổ i điên cùng mình đánh nhau làm sao bây giờ cho nên đường vũ túng hắn quyết định chủ ý lần sau thấy người kia nhất định phải đi vòng có phải hay không là bởi vì hắn quá mức cường đại từ đó chia ra chính mình đây đường vũ hỏi cũng không phải là không có khả năng này thông thiên nói nhưng là từ lưu âm trên đá truyền tới thanh âm rất rõ ràng người này ở kiên kỵ cái gì nhưng là kiên kỵ cái gì kia liền không biết thông ú i tay t máy thiên nói tại hắn hoài nghi người này thời gian với này phương thiên địa hiện lên rất rõ ràng là cảm thấy ngoài ra không lành lặn thân hồn với nhau từ nơi sâu xa tự nhiên có cảm ứng cho nên thông thiên chuẩn bị đi dò xét một phen nếu không người kia thời gian du lịch ở hiện tại thật sự là khiến người ta cảm thấy quá mức đáng sợ thông tin ê bóng người chậm rãi ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa rất rõ ràng là tiến vào địa phủ theo thông tin ê vừa rời đi không bao lâu đường vũ đột nhiên cảm thấy bả vai một trận di động t i ể u linh thất t ỉ n h ba ta đói rồi người này câu nói đầu tiên là nàng đói rốt cuộc t ỉ n h t i ể u linh ngủ mê man để cho đường vũ một hồi lâu lo lắng chủ yếu nhất là muốn còn muốn hỏi nàng một ít chuyện lúc đó mình bị ngoài ra chính mình chiếm cứ khống chế sợ rằng đã phát sinh hết thệ chỉ có tiểu linh biết về phần tiểu linh tại sao hôn mê đường vũ hoài nghi là bởi vì lúc ấy đại chiến ảnh hưởng đến đưa đến đường vũ đem tiểu linh từ chính mình đầu vai đến kéo xuống đặt ở trên tay mình nhìn n à n g nói ngoan ngoan nữ nhi ngươi này không có sao chứ không việc gì nha tiểu linh đưa tay xoa xoa bụng mình chỉ bất quá cảm giác thật là đói ngươi trước chờ ăn nghe ba hỏi ngươi một ít chuyện ngươi thế nào đột nhiên hôn mê còn có lúc ấy ta có phải hay không là bị ngoài ra chính mình không chế được đường vũ không ngừng bận rộn hỏi tiểu linh thần sắc nổi lên một tia mờ mịt c ẩ người t h ậ nói g h chút một n thế nào đây ly sơn lão mẫu nũng nịu hờn dỗi trận mắt nhìn đường vũ nước mắt nhưng khi lúc ba trên người vẻ này uy thế tốt cường đại cho nên ta trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh tiểu linh có chút tủi thân đường vũ thở dài được rồi được rồi đi tìm ăn đi vừa dứt lời tiểu linh lục x o á t thoáng cái từ trong tay hắn liền vọt ra ngoài trực tiếp biến mất ở rồi trước mắt đứa nhỏ này cái gì cũng chỉ không được nàng đường vũ ngữ trọng tâm trường nói nguyên vốn còn muốn từ trong miệng nàng hỏi ra một ít gì đâu rồi bây giờ nhìn lại chúng đ ộ c rồi ly sơn lão mẫu thổi phù một tiếng nợ nụ cười cười mã l ú n đồng tiền như hoa nhìn đường vũ sửng sốt một chút ngươi cười cái gì ngươi cũng bao lấn rồi vẫn cùng một cái tiểu hài tử không chấp nhận nàng có thể không phải bình thường tiểu hải tử đường vũ không phục nói đối với thân phận của tiểu linh đường vũ từ đầu đến cuối đều không hiểu nhưng là ăn nhiều điểm liền ăn nhiều điểm đi dù sao cũng là chính mình quên ữ không có chuyện gì rầm rầm phảng phất vô hình uy thế lan tràn tới toàn bộ trong thiên địa đường vũ cùng ly sơn lão mẫu liếc nhau một cái lại vừa là quy khư ly sơn lão mẫu nói lần trước tiến vào quy khư bởi vì mang theo lăng tuyết hắn sợ hãi có nguy hiểm cho nên cũng không có đi sâu vào g ò xét nhưng mà lần đó tiến vào hắn đã phát hiện đến quy khư phản phất cùng mấy lần trước tiến vào bất đồng rồi vốn là trôi giạt hấp vụ biến mất không thấy gì nữa thậm chí ngay cả vô tận không gian cùng thời gian giao hội nơi cũng đã biến mất hơn nữa ngay cả quy khư bành trướng cũng chậm chạp rất nhiều không nghĩ tới bây giờ quy khư lại lần nữa bành trướng đưa đến thiên địa chấn động chỉ một quy khư bành trướng tại sao có thể có này chấn động mạnh như vậy động đây lý sơn lão mẫu nói phản phất thiên địa cũng run r à y thoáng trầm âm đường vũ nói là quy khư bành trướng nhưng là cũng không phải quy khư sinh ra chấn động là thiên đạo bởi vì quy khư bành tạng từ đó thiên đạo sinh ra chấn động hoặc giả nói là thiên đạo đang sợ hãi hắn người mang thiên đạo căn nguyên mơ hồ cùng thiên đạo có một tia dình hữu thiên đạo đang sợ hãi ly sơn lão ngẫu ngạc như nói đường vũ có chút n mạch thủ không sai ta đi xem một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì vừa nói hắn thân ả n h nhất tránh biến mất ngay tại chỗ lần này quy khư chấn động tựa hồ so với di vãng càng thêm mạnh liệt tứ hải nước b i ể n rót ngược lên che khuất bầu trời giống như là nặng nghề mây đèn t h y lạc ép xuống hướng bốn phía phạm nhân thành trấn mạnh liệt đi nhà mảng liên ớ n s bởi vì như vậy dân tộc này nhiều lần từng có diện tập khó khăn như cũng ngạo nghễ đứng thẳng với thế gian càng phát ra lớn mạnh bốn nước biện tộc do tứ hải long vướng dẫn muốn ngăn cản mãnh liệt hồng thủy nhưng là hồng thủy quá lớn liên lụy diện tích quá rộng đông nam tây bắc tứ hải đồng thời chấn động cuốn lên cơn sóng thần gào thét hướng bốn phía v ọ t tới che mất lần l ư a sinh mệnh đây rốt cuộc là chuyện gì tứ hải chấn động lan tràn phàm trần phàm trần vô số tử thương bốn nước biển tộc lớn tiếng nói cách đó không xa là phàm nhân họ hét bọn họ không có pháp lực sinh nhi bình thường nhưng là cũng là như vậy bất phàm sinh mệnh rộng lớn mạnh mẽ là yếu ớt nhưng là cũng là hữu vĩ ánh mắt của đường vũ chạm đến là hồng thủy quân quận cùng với vô số phạm nhân gào thét bi thương cầu cứu hắn sừng sững vu đông hải bên bờ hai cái tay lộ ra đi phảng phất này nhất phương thiên địa cũng lồng t r ù m lên hắn bộ ngực nhất thời sở hữu hồng thủy quyển tịch tới bầu trời sau đó r ồ i dít lại rơi xuống vu đông hải bên trong cùng lúc đó hồng quân cũng ở đây tây hải bên bờ xuất thủ đường vũ dương mắt hướng tây phương nhìn ánh mắt phảng phất xuyên việt rồi vạn giảm khoảng cách cùng hồng quân mắt đối m ắ t với nhau chương 633, quảng thanh tử phạm nhân cũng không dám tin nhìn một màn này hồng thủy lại như kỳ tích lui đi n h ư không phải bốn phía sụp đổ nhà trên đường lưu lại hồng thủy vết tích cùng với có người khác bao phủ ở tràng này trong ngập lụt để cho bọn họ cảm giác giống như một giấc n g ộ n đông hải bên bờ một đạo thân ảnh đứng thẳng ở này quần áo đen tung bay cách đó không xa phạm nhân rồi rít quỳ sụp xuống đất cảm tạ tiên nhân â n cứu mạng bốn phía có tiếng khóc chuyển vào đường vũ trong hai đó là một ít ở trong ngập lụt bị dìm ngập nhân thân nhân bọn họ ở khắp giống đường vũ thở dài một cái ý niệm câu thông đến hậu thổ pháp lực từ trên người tràn ra mà ra chỗ đi qua đầy đủ mọi thứ rối rít khôi phục nguyên dạng khôi phục hồng thủy tới trước dáng vẻ tất cả mọi người không dám tin nhìn hết thệ các thứ này cùng lúc đó những từ đó ở hồng thủy người bên trong vào giờ khắc này lại như kỳ tích ngồi dậy cho bốn phía nhân cũng giật mình ngược lại đường vũ tiến vào ma giới quy khư chỗ hồng quân sớm đã tới nơi này ngưng mắt nhìn quy khư thần sắc có chút ngưng trọng h ắ n tự nhiên cũng cảm thấy thiên đạo run dậy phản phất là đang sợ hãi như thế cho nên mới đưa đến xảy ra lớn như vậy chấn động thấy đường vũ hắn thở dài nói bên trong rốt cuộc là có như vậy lần này quy khư bành trướng so sánh với di vãng càng thêm lợi hại lại ước chừng bành trướng mấy trăm dặm hơn nữa bên trong như có như không đáng sợ uy thế lan tràn mà ra hồng quân không khỏi lui về phía sau hai bước đáng sợ như vậy uy thế để cho hắn cảm thấy kinh hãi là vô số không gian là thời gian thay nhau chỗ v ậ p h ấ n rốt cuộc là cái gì ta cũng không biết rõ đường vũ ít nhiều gì hay lại là che giấu một ít ta như tiến vào quy khư có thể hay không còn sống đi ra người có thể thử một chút đường vũ nhốn vai một cái hồng quân s ữ n g sở trong lúc bất trợn khẽ nợ nụ cười ngươi thật đúng là thù g i a nhà hắn thở dài một cái từ đầu trí cuối tựa hồ chúng ta cũng không có bao nhiêu ân o ằ n chứ tại sao ngươi đối với ta địch trí lớn như vậy chứ không có sao đ ư ờ n g vũ cười lạnh một tiếng ngươi chấp trưởng thiên đạo đi là vô tình chi đạo ta đi là chúng sinh chi đạo thúng chi bây giờ ta đã là trong mắt ngươi đ i n h gai trong thịt rồi không phải sao nếu là có thể ngươi sẽ người thứ nhất giết rồi ta không phải sao ngươi nói thật đúng là đủ trực tiếp bởi vì vốn chính là sự thật đ ư ờ n g vũ bình tĩnh nói ta sống ảnh hưởng của ngươi vị nếu là ta ở tiến một bước ảnh hưởng thiên đạo cho nên vô luận là loại nào ngươi đều muốn hoàn toàn diện trừ ta hắn cẩn thận nhìn một chút hồng quân khoe miệng nổi lên một kia không khỏi nụ cười có chút trâm trọng nói chúc mừng ngươi xem ra ngoại giới cổ lực lượng kia bị ngươi luyện hóa không sai biệt lắm hợp thành thiên đạo người lại mượn ngoại giới lực lượng chặt chặt nếu như ta không có đoán sai cổ lực lượng này chỉ sợ cũng là vì đối p h ó ta mà làm chuẩn bị đi hay hoặc giả là quy khư dù sao trừ chúng ta bên ngoài tựa hồ không có gì đáng giá ngươi như thế đại thủ bút hồng quân chân mày hơi nhữ một chút bình tĩnh nói bây giờ quy khư bành trướng như tiếp tục bành trướng đi xuống sớm m u ộ n lan tràn tới tâm giới v ậ phần ngươi nói c ổ lực lượng này đúng là là vì ngoại giới chỉ là bị ta tình cờ được thôi dừng một chút hắn tiếp tục nói ta cũng là vạn bất đắc dĩ đường vũ khinh thường cười một tiếng bước hướng quy khư bên trong đi tới ngươi có muốn hay không cùng ta vào xem một chút được rồi ta sợ ngươi h là ta hồng quân khép cười một cái hơn nữa ta cũng không có như ngươi vậy pháp tắc trí lực nếu là ta đoán không sai là bởi vì không gian pháp tắc cho nên ngươi mới có thể từ quy khư bên trong mà ra bị ngươi đã nhìn ra ta quả thật muốn ở bên trong âm tử ngươi đ ư ờ n g vũ nói đi về phía trước hai bước ngay sau đó lại đi trở về hồng quân không hiểu nhìn hắn ngươi không phải muốn đi vào sao không muốn đi vào rồi đ ư ờ n g vũ nhớ mày có chút tức người nói đi vào thuộc về miễn phí cho hồng quân hỏi rõ tin tức sự tình như thế tam ca còn chưa tiết đi làm hắn quả thật muốn đi vào điều tra một phen nhưng bây giờ có phải hay không là tối thiểu không muốn để cho hồng quân biết rõ đối với ý tưởng của đ ư ờ n g vũ hồng quân liếc mắt liền nhìn ra mà lấy hồng quân định lực khoe miệng cũng không khỏi có quắc một cái đường tam tạng bổn tọa lúc ấy nói chuyện ta cho rằng ngươi có thể cân nhắc một chút nếu là ngươi nguyện ý ngươi đúng là thiên địa c h i chủ chân chính tiên h tri tiêu tử hồng quân tiếp tục mê hoặc đến đường vũ ngươi cái thân phận này để cho ta cũng sẽ hâm mộ đường vũ khinh thường một phát miệng lời này ngươi đều nói mấy lần có phiền hay không nghe vậy hồng quân lắc đầu cười một tiếng vê anh một trận khí tức đáng sợ từ hôn độn sâu bên trong nhộn nhạo lên là nguyên thủy tiên tôn cùng thông thiên chính đang đại chiến xảy ra chuyện gì em đẹp hai người thế nào làm dạy rồi lại nói thông thiên không phải là đi địa phủ sao hồng quân khanh nhữ mày một cái lắc người một cái tiến vào trong hỗn độn cùng lúc đó đường vũ theo sát phía sau vây anh hỗn độn bên trong khí tức đáng sợ lan tràn thông thiên cùng nguyên thủy thiên tôn chính đang đại chiến chu tiên kiếm ở thông thiên trong tay chiếu lấp lánh nguyên thủy thiên tôn đem bản cổ phiên cùng chư thiên khánh vân cũng thanh toán đi ra nhưng l ạ i như c ũ liên tục bại lui thông thiên sắc mặt băng hàn lần nữa một thanh kiếm xuất hiện trôi nổi tại bán không nguyên thủy thiên tôn sắc mặt biến giờ phút này hắn đặc biệt c h ậ vật một thân trắng tinh bạo đã rách rách dưới dưới thậm chí thở dốc đều không khỏi ngưng trọng tiếp dẫn cùng chuẩn đề đứng ở một bên c h ố mắt nhìn nhau cũng rất là không hiểu em đẹp làm sao lại làm rồi hả nhìn nguyên thủy thiên tôn cái bộ dáng này chỉ còn lại có chống đỡ lực chẳng nhẽ đi lên hỗ trợ sao kéo xuống đi dù là hai người bọn họ đi lên hơn nữa nguyên thủy thiên tôn cũng không làm hơn thông tin ê thông tin ê rõ ràng nổi giận này nguyên thủy thiên tôn rốt cuộc làm cái gì không biết xấu hổ sự tình đem thông tin ê cho trọc giận nguyên thủy thiên tôn cũng vậy ngươi nói ngươi chọc liên quan đến hắn cái gì chủ yếu nhất là ngươi còn không làm hơn nhân gia lao ca hai nhất thời làm khó đứng lên đi lên hỗ trợ chỉnh không tốt cũng phải bị đòn không đi lên đi qua đối mặt nguyên thủy thiên tôn tựa hồ cũng có chút khó coi quan g mang t r ậ t lóe hồng quân láo tổ xuất hiện giờ phút này sắc mặt hắn có chút khó coi tham kiến lao sư chuẩn đề cùng tiếp dẫn có chút thi lễ phía trước thông thiên như cũ cùng nguyên thủy thiên tôn đại chiến nhìn thông thiên dáng vẻ rất nhiều một bộ không chết không thôi dáng vẻ nguyên thủy thiên tôn liên tiếp lui về phía sau trên người bị chu tiên kiếm bổ đến mấy lần tử hai ngươi còn không rút ở tiếp tục như thế hắn được tàn phế không có biện pháp nguyên thủy thiên tôn không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm ngoại viện một màn này quen thuộc như vậy giống như là nhiều năm lúc trước thông tin ê bày ra chu tiên kiếm trận như thế để cho tây phương nhị thánh hỗ trợ như thế tây phương lão ca hai nhìn hồng quân lên mắt hừ hồng quân hừ một tiếng tiến lên trước một bước uy thế lan tràn hướng thông thiên bao phủ đi thông thiên ngươi lớn mật hồng quân ngươi lớn mật kèm theo một tiếng q u á t lên đường vũ hiện thân vốn là hướng thông thiên đi chèn ép khí t ứ c nhất thời bị đường vũ cắt đứt hắn lạnh lùng nhìn hồng quân xa xa một cái thanh sam đạo bảo nhân hiện lên quảng thanh tử thông thiên thanh âm sen lẫn vô tận b i phẫn còn có k i ể m chế thống khổ hôm nay ta tất sát ngươi hắn ha ha thê lương nợ nụ cười quy linh nhìn sư tôn hôm nay báo thù cho ngươi chương 634, m ba i ồ i lửa quảng thanh tử đường vũ hơi sừng sờ hướng người kia nhìn quảng thanh tử hắn tự nhiên là biết rõ có thể nói lúc ấy phong thần đại chiến hắn là một cái mồi lửa hơn nữa ta biết bích du cung sử dụng viên tiên ấn đem quy linh thánh mâu đánh về nguyên hình thông thiên lúc ấy tựa hồ cảm giác môn hạ đệ tử ném nhân trong cơn tức giận đem quy linh thánh mẫu trục xuất sư môn sau đó vạn tiên đại trận cho dù là bị trục xuất sư môn quy linh thánh mẫu nhưng cũng dứt khoát kiên quyết đi theo t i ệ t giáo người mà hướng vốn là nàng đã không phải là t i ệ t giáo người không cần thiết đi theo t i ệ t giáo mà hướng hơn nữa ở khi đó tây phương hai vị thánh nhân càng đối với quy linh thánh mẫu có ý mời chào muốn nàng đi đến tây thiên phật giáo có thể bị quy linh thánh mẫu cự tuyệt như c ũ đến đi theo thông thiên tiết giáo chi người tham dự rồi vạn tiên đại trận cuối cùng cùng với cụ lưu tôn đánh một trận đại chiến cụ lưu tôn đuổi giết cụ lưu tôn tới tây phương cuối cùng tiếp dẫn nhung tay lấy niệm châu áp chế quy linh thánh mẫu khiến cho hiện ra nguyên hình càng la mệnh lệnh thủ hạ đồng tử đem thu phục tuất phổ độ cùng nàng đi hướng tây phương có thể đồng nhi ngoại ý muốn thả ra văn đạo nhân cuối cùng quy linh thánh mẫu bị văn đạo nhân gặm ăn mà chết hồn phi phát tán mà quảng thanh tử đang đại chiến bên trong lấy phiên thiên ấn trộm cắp không mất ở sau l ư n g hạ hát thủ đập chết không ít tiệt giáo người cho nên đưa đến tiệt giáo cùng quảng thành tử thế bất lưỡng lập chỉ là sau đó thiệt giáo xa suốt thông thiên giáo chủ đều bị giam cầm mà quảng thành tử càng là nguyên thủy thiên tôn đồ đệ ly sơn lão mẫu vì thiệt giáo người cuối cùng dù cho có lòng báo thù cũng đã vô lực có thể nói đưa tới thiệt giáo xiển giáo đại chiến nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì quảng thành tử hắn là mồi lửa nhưng mà để cho thông thiên thống khổ là lúc ấy hắn chỉ là nhất thời nói lấy liền đem quy linh thánh mẫu trục xuất sư môn cuối cùng còn dồn bỏ một cái thảm như vậy từ kết quả hết thệ các thứ này cũng để cho thông thiên cảm thấy áy náy không chịu nổi cho nên cho nên quảng thành tử bế quan mà ra vừa vặn cùng thông thiên thỉnh thoảng hận không được lập tức giết hắn đi vì quy linh thánh mẫu báo thủ nhưng là nguyên thủy thiên tôn tự nhiên không thể nào trơ mắt nhìn mình đệ tử bỏ mình cho nên hai người đại chiến với nhau cũng liền biến thành bây giờ cục diện tham kiến thông thiên giáo chủ tham kiến hai vị giáo chủ quảng thành tử ấm áp hướng bốn phía có chút thi lễ ngay sau đó ánh mắt rơi vào trên người đường v ũ ngươi chính là đường tam tạng ba vừa dứt lời một cái miệng rộng tử liền q u ố t tới nay một cái vả miệng tử không có dùng pháp lực công kích tính không mạnh nhưng là làm n h tính cực lớn quảng thành tử sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm hướng đường vũ nhìn ngươi nếu biết rõ ta là đường tam tạng ngươi thì không nên cùng ta nói như vậy đường vũ bình tĩnh nói những năm gần đây quảng thành tử một mực cũng ở bế quan chính giữa cho nên đối với ngoại giới tin tức có chút bế tắc chỉ biết rõ tây du xuất hiện biến số thậm chí cái này biến số chính là đường tam tạng cũng là không lâu trước đây hắn mới biết rõ nói cho đúng hắn cũng không biết tam ca là người p h ạ m là hiểu rõ một chút phỏng chừng hắn cũng không dám nói như vậy lời nói đương nhiên càng nhiều là đường vũ nhìn hắn không thuận mắt một cái phía sau lén lút đập gạch đồ chơi còn bị người khác mang theo rồi thánh mẫu sát thủ ta nhổ vào thông thiên cùng nguyên thủy như cũng còn đang đại chiến đến thông thiên đại khai đại hợp khí thế trung tiêu pháp lực c h à n ngập thanh xàm tung bay tựa hồ phải đem nhiều năm ứ đ ộ n g khí vào thời khắc này toàn bộ phát tiết ra ngoài nguyên thủy thiên tôn chật vật không chịu nổi chống đỡ đến tây phương nhị thánh nhìn một chút hồng quân ở nơi này đi xuống nguyên thủy thiên tôn hình d á n g dịch nữa tàn nhưng nhìn đường tam tạo ý tứ rất rõ ràng một khi hồng quân đậu thủ hãn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến lấy đường tam tạng bây giờ pháp thuật cùng hồng quân đủ để chống lại đến khi đó đường tam tạng kéo hồng quân cho dù là bọn họ hai cái đi lên hơn nữa nguyên thủy thiên tôn cũng không làm hơn thông t i ê n chỉnh không tốt bọn họ đi lên chính là đi đưa đồ ăn đi cho nên hai người làm khó đứng lên đi lên không đánh lại không được tựa hồ không phải một cái như vậy sự tình ánh mắt của hồng quân đông lại một cái khí thế k h u y ế t tán ở không nhúng tay vào nguyên thủy thiên tôn tựa hồ thật phải phế nhưng mà đường vũ vô tình hay cố ý một bước nhất thời hắn tất cả khí thế toàn bộ bị hóa giải vô hình hồng quân nhỏ khẽ hiếp một con mắt của hạng đường tam tạng nơi g ư đây là cái gọi là ý gì không có ý gì đường vũ trách móc cười một tiếng thông thiên ngươi còn không ngừng tay hồng quân khẽ quát một tiếng âm thầm ý tứ thực tế là đang uy hiếp dù sao thông thiên trong cơ thể có vẫn thánh đan sinh tử tại hắn nhất niệm tri gian nhưng mà thông thiên giống như là làm như không nghe thấy vê anh nguyên thủy thiên tôn bay ngược mà ra ước chừng bay ra sắp tới trăm ngàn dặm ở ổn định thân hình thông thiên giáo chủ theo sắp tới đệ nguyên thủy thiên tôn chính là đánh vẫn thánh đan đường vũ cười hắc, hắc. xin lỗi ngày đó tâm trạng của ta được cho thông tin ê giáo chủ hóa giải không tin ngươi cảm giác một chút nhìn một chút có hay không còn có thể cảm giác vận thánh đan tồn tại hồng quân xứng sở ngay sau đó chân mày cao lại quả thật không cảm giác được thông tin ê trong cơ thể vận thánh đan tồn tại giống vậy thái thượng lão quân cũng là như vậy có thể nói bây giờ vận thánh đan chỉ đang khống chế nguyên thủy thiên tôn một người thôi ngươi đường tam tạng ngươi thật muốn nhúng tay những chuyện này hồng quân mang trên mặt hơi giận không phải đã sớm nhúng tay sao nhìn các ngươi không vừa mắt thế nào đường vũ nhún vai một cái không có vấn đề nói n g ư ơ i hồng quân hít một hơi thật sâu một tiếng k h t kêu vang r ộ i ở trong huấn l ộ t quảng thanh tử n g ư ơ i để mạng lại bóng người màu vàng hiện lên thon dài bàn tay trắng non trong phút chốc trở nên lớn hướng quảng thanh tử liền đánh ra giờ phút này quảng thanh tử vẫn còn ở có chút n g ộ n g bức chính giữa bởi vì hắn không nghĩ tới thông thiên lại gan to như vậy trực tiếp dám cùng mình sư tôn đ ộ n thủ thậm chí liền liên hồng quân mệnh lệnh cũng không nghe rồi hơn nữa hồng quân rất rõ ràng là đang ở kiên kỵ đường tam tạng đường tam tạng như vậy cường đại sao hắn đang tu luyện bao lâu nha quảng thanh tử thật hơi sợ hắn là sợ nguyên thủy thiên tôn lại ở tâm lý không ngừng mắng to ngươi hảo hảo bế quan không được sao nhất định phải đi ra sắt cái gì lúc này được rồi vi sư là không cứu được ngươi thậm chí vi sư cũng tự thân khó bảo toàn phanh quảng thành t ử trực tiếp bị ly sơn lão mẫu một trưởng liền đánh bay bên trên trận sư đồ hai chỉ bất quá nguyên thủy thiên tôn bọn họ này hai t h ờ i trò tựa hồ có hơi hơi yếu bị thông thiên bọn họ đánh bẹp các ngươi còn chưa động thủ tránh thoát thông thiên một đòn nguyên thủy thiên tôn lần nữa hướng về phía tây phương nhị thánh kêu hô lên tây phương nhị thánh vẻ mặt làm khó nhìn một chút hồng quân nhưng mà giờ phút này hồng quân cũng hơi lung túng một chút rồi hắn biết rõ một khi hắn xuất thủ đường tam tạng tất nhiên cũng phải đậu thủ nhưng là không ra tay cũng không thể c h ơ mắt nhìn nguyên thủy thiên tôn trọng thương ở thông thiên trong tay đi nhiều xuất sắc nha có phải hay không là đường vũ tức chết người không đền mạng nói nhìn ly sơn lại đấm một quyển cho quảng thành t ử đánh bay hắn cố gắng lên bơm hơi mà bắt đầu ly sơn ngươi đừng đánh hắn mặt nha hắn x i n giáo cũng không muốn mặt ngươi đánh mặt có ích lợi gì nguyên thủy thiên tôn cũng không có đồ chơi hắn có thể có không nguyên thủy thiên tôn miễn cưỡng bị đường vũ tức phun ra một búng máu chương sáu trăm ba mươi lăm ngươi đang ở đây cướp đoạt thiên đạo khí vận hướng trên đầu đánh đánh chết tới hắn đường vũ cố gắng lên bơm hơi nói đừng đánh tử hành hạ chết hắn ly sơn lão mẫu màu vàng quần áo tung bay chỉ là thần sắc lạnh lùng ngày xưa ngươi ta biết chúng ta bích du cùng lần lượt khiêu khích chúng ta t i ệ t giáo càng la đánh lén làm hại tiệt giáo đệ tử tổn thương vô số bây giờ nên ngươi trả nợ lúc còn có ta sư mượn thù hôm nay cùng ngươi cùng thanh toán q u ả n thành tử liên tiếp lui về phía sau khổ không thể tả trông mong đang nhìn mình sư tôn có thể tới cứu thoáng cái nhưng là nguyên thủy thiên tôn tự thân đều khó bảo toàn rồi thế nào cứu hắn sinh tử do mệnh dựa vào chính mình đi chết thì chết đi nguyên thủy thiên tôn đã bỏ đi rồi hắn không bông tha không có cách nào nhìn thông tin ê bọn họ hai thầy trò liều mạng như thế giờ phút này nguyên thủy thiên tôn cũng sợ h ạ i đứng lên thông tin ê ngươi thật muốn không chết không thôi sao nguyên thủy thiên tôn khẽ quát một tiếng thông tin ê giáo chủ không nói một lời kiếm quang lăng lệ đánh xuống phản phất toàn bộ hỗn độn đều run dậy dừng tay hồng quân không đ ú n g tay vào không được các n g ư ờ i đánh các n g ư ờ i đây là đường vũ t h a n h âm vốn là khuyết tán uy thế nhất thời lần nữa bị đường vũ cắt đứt thật sâu nhìn đường vũ lên mắt hồng quân thở dài nói hỗ trợ hồng quân cũng lên tiếng tây phương lão k hai chỉ có thể xuất thủ thông tin ha ha hét dài một tiếng liền chờ các ngươi đây nhất thời khí tức của hắn lăng nhiên biến đổi tràn đầy trời đánh máy hiện lên bốn thanh kiếm treo ở đông nam tây bắc bốn phương tám hướng từng đạo khí tức đáng sợ từ trên thân kiếm nổi lên theo tiếp dẫn cùng chuẩn đề tham gia nguyên thủy thiên tôn nhất thời áp lực giảm nhiều ba tên này ở bên trong ố ố hiên hiên lắp bắp làm đồ chơi gì đây đường vũ giống như là một cái hiếu kỳ bảo bảo như vậy nói h ắ n tự nhiên nhìn ra bốn thanh kiếm lăng nhiên sắc khí đã đem tiếp dẫn chuẩn để đợi ba người bao phủ nhìn như cũng ở không có quy luật xuất thủ kỳ thực đều là ở ngăn cản kiếm khí hồng quân hô hấp một hồi đường tam tạng lấy tu vi của ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao cố ý rất rõ ràng là đường tam tạng cố ý mà nguyên thủy thiên tôn đợi ba người nghe được đường vũ lời nói suýt nữa lần nữa không có một cái lao hết u y phun ra ngoài không nhìn ra đường vũ ra v ẻ thông thạo nói ngươi xem một chút nguyên thủy thiên tôn này làm gì vậy chỉnh cung gà mái trời cao tựa như chặt chặt còn có chuẩn đ ề đây đều là làm gì vậy mất mặt thật sự là quá mất rồi thật là có nhục thánh nhân tên nha ba vị thánh nhân trợn mắt nhìn hận không được đập chết hắn đánh nhau đây chuyên tâm đánh nhau nha các ngươi nhìn ta xong rồi cái gì đường vũ tràn đầy vô tội nói ngươi xem một chút cho các ngươi xem ta bị phép đi đáng lời đường tam tạng ngươi hồng quân muốn cho hắn im miệng nhưng là đúng là vẫn còn không có nói ra lục soát một đạo quan g mang chất thước yếu ớt tới cực điểm nhưng là tốc độ lại nhanh tới cực điểm tiểu linh đường vũ trơ mắt nhìn tiểu linh rơi vào trên người quảng thành tử trên đầu ngàn vạn bán ra vũ động đâm vào thân thể của hắn a quảng thành tử tan nát tâm càn q u á t to lên cả người thân thể lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô q u á t xuống cùng lúc đó tiểu linh đã bay tới rơi vào đường vũ trên b ả vai nhìn lại quảng thành tử thân thể của hắn có chút khô quắt xuống hắn cảm giác mình tinh huyết pháp lực tựa hồ cũng bị cắn n u ố t đi một tí nguyên bản liền không phải ly sơn lão mẫu đối thủ giờ phút này trực tiếp bị ly sơn lão mẫu lần nữa một t r ư ờ n g vô bay hồng quân không dám tin nhìn rơi vào đường vũ b ả vai tiểu linh một cái như vậy tiểu ra hỏa lại thoáng qua giữa liền đem quảng thành tử cắn n u ố t mất rồi chút ít đây rốt cuộc là cái gì hồng quân ngạc n h i ê nói n phanh ly sơn lão mẫu nói ra quảng thành tử trực tiếp liền cho hắn vây đi qua quảng thành tử v i ệ n như một bãi bùn nát như thế chỉ là ánh mắt như cũ tử nhìn chòng chọc ly sơn lão mẫu thất vất và bế quan đột phá tâm h tư đi ra đi bộ một vòng đi nhưng không nghĩ đến lại sẽ gặp phải việc như thế vốn cho là thông tin ê căn bản không dám tùy tiện động t h ủ đây có thể ai có thể nghĩ tới thông tin ê căn bản là không có nông u chịu hắn đừng nói hắn bây giờ ngay cả nguyên thủy thiên tôn cũng đặt mình trong ở h i ể m địa chính giữa giờ phút này tây phương nhị thánh cũng chật vật không chịu nổi ở tâm lý âm thầm nguyền rủa m a n g lên thông tin ê không phải là muốn giết quảng thành t ử sao ngươi liền trực tiếp đem quảng thành t ử giao ra không thì xong rồi h phải cứ cùng nhân vui vẻ vui vẻ tiểu từ này được rồi Chúng ta sư huynh đệ hai h người đều bị ngươi làm liên ta t sư đều lụy. đệ bị làm ông Thiên, bốn â y giờ Quảng thành tử đã phế, ngươi u Thành còn Tử phế, đã m như thế nào nữa? Nguyên thủy Thiên Tôn lớn tiếng chất vấn. Bây giờ hắn không thể không đông thà Quảng Thành tử rồi. Ông! Bốn thế Thủy chất thể thà Tử giờ Bây rồi. phía trường kiếm mỗi người cũng chấn động lên năm tháng trường hà hiện lên một đạo thân ảnh mơ hồ hiện lên nhất thời bốn thanh trường kiếm bay ngược mà ra cùng lúc đó thông thiên cũng không khỏi lui về sau hai bước vậy phần nguyên thủy thiên tôn đợi ba người nguyên bản là bị thương nặng trực tiếp cho bị này cổ u y thế cho trấn bay con mắt của hồng quân nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn khó khăn đạo thân ảnh đạo thân ảnh kia cặp mắt vô thần tràn đầy m ở mịt cuối cùng hắn tầm mắt rơi xuống trên người đường vũ m ở mịt ánh mắt nổi lên một tia thanh minh đường vũ ngưng mắt nhìn hắn không khỏi cảm thấy một trận cảm giác quen thuộc loại cảm giác này rất là kỳ quái nam ở đường vũ bà vai tiểu linh không khỏi run một cái tựa hồ bản năng cảm giác đến rồi sợ hãi con mắt của đường vũ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn có một loại muốn lên trước cảm giác người kia ánh mắt nổi lên một tia thanh minh p h ả n phất đem đường vũ cả người cũng nhìn tấu ngược lại đường vũ thấy ánh mắt của hắn tựa hồ mang theo một chút sợ hãi Có thể là vì n vậy người là ở nói chuyện cùng hắn người giống như quy khư đều là ở chiếm đoạt quy khư là chiếm đoạt sinh linh thậm chí còn thiên đạo bên trong đầy đủ mọi thứ mà ngươi lại không ngừng cắn nuốt thiên đạo khí vật người kia tiếp tục nói ngươi đang ở đây kiêng kỵ quy khư quy khư cũng ở đây kiêng kỵ ngươi cho nên đây là người hai nơi này một trận đánh cờ người kia nói xong câu đó sau ánh mắt lần nữa mở mịt đứng lên tựa hồ hồn nhiên không biết chính mình thân ở phương nào tối nay năm nào hồng quân nhỏ khẽ híp một con mắt của h ạ chư vị thánh nhân cũng ngạc nhiên hướng đường v ũ nhìn đường tam tạng ở cắn n u ố t thiên đạo khí vận không lâu trước đây hồng quân đã từng nói thiên đạo khí vận chưa đủ nhất định đưa tới hỗn độn đại kiếp trước thời hạn đến kia khởi không phải nói hết t hệ các thứ này cũng là bởi vì đường tam tạng là hắn để cho hỗn độn đại kiếp đến thậm chí tam giới cũng có thể bởi vì hắn hoàn toàn quy về hư vô không trách hắn vào kinh nhanh như vậy bất qua mấy năm l i nguyên đã vượt qua rồi bọn họ n n h ữ thứ thánh nhân. này n g lai là c ắ n nuốt thiên đạo khí vật li sơn lão mẫu chỉ là lo âu nhìn đường vũ bởi vì nàng biết rõ ở đường vũ trong cơ thể còn có này một người khác chính mình sợ rằng người này không phải là đang nói đường tam tạng mà là ở cùng một người khác hắn nói người mãi mãi cũng không về được ngươi liền như vậy côn đ ổ cương cương du đãng ở năm tháng trường hà bên trong người khác theo này nhất phương thiên địa cùng hủy diệt đi đường vũ mở miệng thanh âm thanh âm bình tĩnh không đau khổ không vui phản phát không mang theo nhân chút nào tình cảm chương sáu trăm ba mươi sáu tiệc giáo thủ mọi người ngạc nhiên hướng đường vũ nhìn đường tam tạng lại nói ra nói đến đây giờ phút này bọn họ thậm chí cũng hoài nghi đường tam tạng cùng người kia có phải là hay không nhận biết thậm chí còn có khả năng có một ít tân đoán cho nên mới đưa đến người này ngắn ngủi khôi phục chút ít t h ầ n chí bắt đầu nói chuyện nhưng mà ly sơn lão mẫu lông mày kẻ đen nhỏ nhữ lại bởi vì từ đường tam tạng trong miệng phát ra âm thanh là một cái bình thản không có tình cảm chút nào tựa hồ kia sợ sẽ là núi lửa phun trào thiên băng địa liệt hắn cũng sẽ như vậy bình thản ở dạng này bình thản phía sau ẩn núp là một loại lạnh lùng vô tình lạnh giá như vậy r ộ n g tuyệt đối không phải là đường tam tạng đạo thân ảnh kia lần nữa mở mịt đứng lên năm tháng trường hà dần dần không nhìn thấy mang theo hắn chậm rãi tiêu tan ở trước mắt mọi người chỉ là mọi người như cũ ngơ ngác nhìn đường tam tạng giờ phút này đường vũ mới hoàn toàn tinh thần phục hồi lại trong nháy mắt đó có chút mở mịt từ trong miệng hắn phát ra kỳ dị thanh âm lại vừa là trong thân thể hắn một người khác chính mình đường vũ tâm lý phát khổ trong cơ thể mình một người khác chính mình nhất định là cùng người kia là nhận biết thậm chí có nhiều chút tân đoán cũng nói không chừng đường tam t ặ n g ngươi hồng quân nói đến ngươi thật ở cấp đ o ạ t thiên đạo khí v ậ n sao đối với lần này đường vũ nhìn về phía ly sơn lão mẫu lại nhìn một chút nằm trên đất bị phế quảng thành tử nói giải quyết chúng ta đi nhìn như hắn bình tĩnh như cũ kỳ thực bên trong nhưng lòng ở phiên giang đào hải sau khi nói xong đường vũ trực tiếp rời đi nơi này ngay sau đó ly sơn lão mẫu sách bị phế được quảng thành tử đi theo qua nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn đám người chật vật không chịu nổi lạnh lùng nhìn thông thiên, thông thiên cười ha, ha một tiếng hôm nay một phen lập bàn thật sự để cho ta được kích lợi không nhỏ cảm tạ ba vị đạo huynh kèm theo ha ha cời ư to thông thiên cũng rời đi hồng quân khẽ nhữ mày phảng phất là đang trầm tư cái gì không ai từng nghĩ tới đánh tới mức này rồi lại bởi vì người kia xuất hiện mà thu tràng nghĩ như vậy nguyên thủy thiên tôn đám người đột nhiên có chút cảm tạ người kia thực ra với nhau cũng lòng biết rõ kia sợ sẽ là đánh nữa bọn họ không chết được bởi vì hồng quân không thể nào trơ mắt nhìn bọn hắn xảy ra chuyện nhưng là chỉnh không khó khăn lắm tàn thế ba vị thánh nhân liếc nhau một cái cũng âm thầm thở dài ba cái đánh người một cái còn bị nhân đánh thành cái này đức hạnh đẻ xuống đất v à chạm nhất là nguyên thủy thiên tôn càng buồn rầu quảng thành tử còn không có giữ được mang theo quảng thành tử một đường quay trở về bích du cung ly sơn lão mẫu nặng nề cho hắn rơi xuống nam xưa ngươi tới hướng chúng ta bích du cung nhiều lần liên tiếp khiêu khích càng là tổn thương ta tiệt r à o r à o chúng không nghĩ tới bây giờ ngươi lại sẽ lấy tư thế này trở lại bích du cung đi quảng thành tử thân xác lộ ra sợ hãi tha ta tha ta tu đạo nhiều năm đối với sinh tử cố chấp như cũ còn không có thấy ra nhưng mà thấy hắn cái bộ dáng này ly sơn lão mẫu chỉ là cảm thấy buồn cười lúc ấy ngươi lấy phiên thiên ấn đã thương sư muội sư phó lúc ấy trong cơn tức giận đem sư mội trục xuất sư môn chuyện này là sư phó đau càng là chúng ta tiệt giáo x ỉ nhục bây giờ ngươi nên trả nợ ly sơn lão mẫu mặt đẹp băng hàn đã quảng thanh tử một cước cho hắn đá rơi xuống rồi bích du cùng một nơi nội các ở chỗ này để đếm không hết pho tượng cũng là bọn hắn tiệt giáo năm xưa chiến người chết quy linh thánh mẫu tam tiêu v v bày ra pho tượng chất đời nhà chỉ là mỗi một pho tượng cũng không dính một hạt bụi bắt trước phật kinh thường có người ở l a o chùi nhất là ở quy linh thánh mẫu tiểu tiểu pho tượng bên trên mang theo một ít vết tích kia là có người thời gian dùng tay sờ soạng đến mà đưa đến nơi này là bích du cung cấm địa đầy đủ mọi thứ đều là thông thiên tự thân làm chính hắn quất dọn ta dùng ngươi huyết để tế điện năm xưa tiệt giáo người quảng thành tử ngươi chuẩn bị trả nợ đi con mắt của ly sơn lão m g ộ hơi ửng đỏ đứng lên phanh một cước đạp ở rồi quảng thành tử ngực nhất thời quảng thành tử phát ra một tiếng kêu đau hồi lâu sau ly sơn lão n g hướng lên trước mặt những đếm không hết đó pho tượng nhìn nàng cố gắng dẫn động tới khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm cười có chút khổ sở thông thiên không biết rõ lúc nào xuất hiện ở ngoài cửa bước hắn đi vào lui ra đi vi sư muốn chính mình đợi một hồi ly sơn lão mẫu có chút thi lễ xoay người đi ra cầm lên quy linh thánh mẫu pho tượng thông thiên cười một tiếng báo thủ báo thủ cho ngươi rồi là sư tôn có l ỗ i với ngươi là sư tôn lúc ấy sai lầm rồi người mãi mãi cũng là tiệt giáo đệ tử hắn hướng bên cạnh tam tiêu nhìn một ngày nào đó ta sẽ giết nguyền thụy thiên tôn hai câu này rõ ràng chuyển vào ly sơn lão mẫu trong hai nàng bước chân d ừ n g một chút đem quy linh đổi ra khỏi t i ệ t giáo là thông thiên cả đời đau nhất là cuối cùng dù là đã không phải t i ệ t giáo đệ tử quy linh c ự tuyệt tây phương mời chào dứt khoát kiên quyết đi theo t i ệ t giáo người xuất trình cuối cùng bị văn đạo nhân tươi sống gặm ăn mà chết cho nên đây càng thêm để cho thông thiên cảm thấy h áy n ấ y tự trách thiên đ ỉ n h mặc dù nhìn như bình thản ăn ổn nhưng kỳ thực s ắ c thực quần cuộn sóng ngầm mà bắt đầu tại sao bởi vì đại đa số cũng không mua nổi khói không có pháp bảo chính mình chỉnh giá trị con người cũng g i n g t u y ế t nhưng mà không hút thật đúng là không dễ chịu khó chịu cảm giác làm gì cũng không có tâm tình kết quả là cũng liền đưa đến sau khi tan việc bên cạnh thái bạch kim tinh luôn là vây quanh một đám người tới làm quen với hắn hy vọng hắn có thể lòng từ bi ban thưởng cho chính mình một cây quý báo thuốc lá nhưng mà thái bạch kim tinh làm ăn phi thường có nguyên tắc một thiết lợi ích làm chủ không nhìn ân huệ không có pháp bảo ai cũng không tốt xứ đương nhiên ngọc đế ngoại trừ bởi vì ngọc đế một cái ánh mắt hắn thì phải ngoan ngoan đem thuốc lá cho đưa lên làm chút kinh doanh sao khó khăn như vậy đây còn phải cho lên mặt tặng quà nhưng là không có cách nào ai để cho nhân gia có quyền thế đây nếu như có một ngày mình làm bên trên ngọc đế chắc chắn sẽ không như vậy thái bạch kim tinh ở tâm lý âm thầm thể có thể là đối với hắn lên làm ngọc đế giấc m ộ n g này tựa như có lẽ đã không dễ dàng thực hiện dù sao nhìn đường tam t ạ n g ý tứ căn bản không dự định tương trợ chính mình bất quá cũng chưa chắc không có cơ hội tất lại còn có này lai ca sao mặc dù lai ca thủ hạ ban g đầu chọc chư vị thành viên lần nữa quay trở về phần môn nhưng là bây giờ lai ca tiến vào vạn yêu quốc thống lĩnh vạn yêu so sánh với năm xưa thế lực tựa hồ càng khuyết tán rất nhiều húng chi ở vạn yêu quốc còn có này mà t ụ c đây chỉ cần bọn họ có thể tương trợ chính mình như vậy theo thái bạch kim tinh chính mình vẫn có cơ hội leo lên ngọc đế vị đến thời điểm hiệu lệnh tam giới ai dám không theo nghĩ đến đây thái bạch kim tinh nhiệt huyết sôi trào có chút kích động bất quá tạm thời chỉ là suy nghĩ một chút áp dụng lời nói còn cần đặt kế hoạch một phen dù sao này không phải chuyện nhỏ chỉnh không tốt số cũng phải ném phải thận trọng ha ha thái bạch gần đây như vậy được chưa lý tính mỉm cười chào hỏi Bây g i như vậy hiện tượng ở thiên đình phi thường thường gặp quần áo luyện chế pháp bảo trên căn bản đều đổi thuốc lá mỗi người mặc bình thường nhất quần áo thậm chí còn xảy ra mấy đợt tan trộm sự kiện đối với lần này ngọc đế cũng không có bất kỳ biện pháp xử lý chẳng n h ẽ để cho thái bạch kim tinh thuốc lá giá tiền điệu thấp một ít sao cái này rất hiển nhiên là không có khả năng ở một cái thái bạch kim tinh vẫn luôn cho không hắn cầm yên lấy rượu mình cũng không tốt nói gì chúng ta không phải mới vừa thấy qua chưa thái bạch kim tinh liếc lý t ĩ n h liếc mắt bây giờ thái bạch kim tinh ở thiên đình địa vị là số một số hai ai cũng không d á m tùy tiện đắc tội hắn lý t ĩ n h ngượng ngùng cười một tiếng ngươi xem ta đây là quên mất quả nhiên thời gian dài không hút cái này tinh thần tỏa sáng lực đại vô cùng yên đưa đến trí nhớ cũng bắt đầu hạ xuống đối với cái này cái lao tiểu từ dự định thái bạch kim tinh rõ ràng ở tâm lý ám thầm hư một tiếng lạnh giọng nói nếu là lý thiên vương muốn hối đoái thuốc lá còn xin h ã y chuẩn bị tốt pháp bảo đi đến quẩy bán đồ lặt và thối đoái vừa nói thái bạch kim tinh tựa hồ là cố ý như thế xuất ra một điếu thuốc cho mình n ớ t lên thôn vân thổ vụ nhất thời con mắt của lý tĩnh sáng lên hận không được đ o ạ t lại chính mình k h o a hai cái thái bạch gần đây ta đây trong tay thật sự là không rất dư dả lý tĩnh ngượng ngùng cười một tiếng ngươi xem chúng ta có thể hay không đánh giấy nợ nợ một bọc thái bạch kim tinh cũng không có trực tiếp tự tuyệt bởi vì hắn phát hiện thiên đình bây giờ mua được yên quả thật không nhiều lắm ở nơi này đi xuống hắn yên cũng không tiện bán ra đột nhiên con mắt của thái bạch kim tinh có chút sáng lên tựa hồ nghĩ tới điều gì vô cùng lo lắng quay trở về chính mình quậy bán đồ lạc vặt dù là lý tính ở sau lưng lớn tiếng gào thét hắn cũng không có lý tới trở lại chính mình thái bạch kim tinh quậy bán đồ lạc vặt thái bạch kim tinh nắm một cái bút bắt đầu viết viết vẽ một chút không biết rõ ở tính toán đồ chơi gì hồi lâu sau sắc mặt hắn lộ ra một nụ cười châm biếm ngay sau đó để cho người phía dưới đi đưa tin thiên đình thái bạch kim tinh bắt đầu khoản tiền cho vay rồi cũng chính là ngươi không có pháp bảo cái gì muốn hút thuốc cũng có thể ta lấy cho ngươi nhưng là tháng sau khai tiền lương ngươi được dựa theo một gói thuốc lá một năm lần cho ta vì để tránh cho một ít khoản nợ không thu về được thái bạch kim tinh thậm chí còn để cho bọn họ lập được thiên đạo lợi t h ể đứa nhỏ này đối thiên đình người là hạ tử thủ nha nhưng là đối với những thứ kia không mua nổi yên người mà nói n à y vẫn tính là một cái tin tốt trong đó tự nhiên cũng bao gồm lý tĩnh bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ không phải là một ít khoản nợ sao không tính là cái gì. tháng sau khai tiền lương nhẹ nhàng thoải mái liền trả lại. kết quả là, thái bạch kim tinh quậy bán đồ lặt vặt lần nữa nổi giận đứng lên. Thậm chí không chỉ bao gồm thuốc lá. chính là một ít thích pháp bảo cái gì đều có thể ở nơi này thái bạch kim tinh vay tiền tiến hành mua. nhất thời một số người buồn g i à u muốn h ụ t máu. vốn là chính mình pháp bảo hối đoái thuốc lá giao cho thái bạch kim tinh. sau đó bây giờ còn được bỏ ra số tiền lớn mua về. một số người đối với vốn là hút thuốc những thứ này khoản nợ hoàn toàn không có để ở trong lòng. nhưng mà không lâu sau bọn họ phát hiện mình sai lầm rồi khai tiền lương cái gì cũng không làm rồi trực tiếp sẽ trả vay tiền thậm chí rất nhiều tiền lương căn bản cũng không đủ nhưng l ạ i yên còn phải tiếp tục rút ra cho nên lợi của lợi như thế tiếp tục như vậy đưa đến một ít lập được thiên đạo lợi thể không trả nổi vay tiền tại chỗ bị xét đánh chết nhiều cái duy nhất đáng được ăn mừng chính là cũng không có thiên đình trọng thần chẳng qua là một ít phổ thông thiên đem cái gì ở tại bọn hắn bị xét đánh sau khi chết nhất thời lòng người bàng hoàng đứng lên bởi vì vay tiền đồ chơi này càng chỉnh càng nhiều c ũ ngọc lo lắng là Lần cho mình không chỉnh không tốt người kế tiếp bị xét đánh chính là mình.、Sâu、hơn người, một số người bởi vì sợ bị xét đánh hồn yên mình tiền người nặng nha. nữa người n g trực chém chết phi hại một mấy vì kế trả tốt tiếp xét xét diệt, tiếp tự tự sát. rất rồi đổi, bởi số bị bị Sâu sợ sau Vay đó.、Ngọc、đế vội vã dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tìm được thái bạch kim tinh tới tiến hành một phen hiệp đàm thái bạch nếu như như vậy cứ thế mãi đi xuống thiên đình liền phế ngọc đế ngữ trọng tâm t r ư ờ n g nói nghe nói ngày hôm qua lại bổ m ư ờ cái thái bạch kim tinh cung kính nói khởi bẩm bệ hạ lao thần không hiểu đây là ý gì hắn cho là mình hoàn toàn không có làm sai để cho những thứ kia không có tiền nhân còn có thể quất lên yên này có gì không đúng sao Chấm ngọc h thiên binh, thiếu e lần này nợ u s đế nói h cứ thế m người n bán yên cái gì chấm không phản đối nhưng là khoản nợ chuyện này đến đây chấm dứt kia khởi không phải nói chính mình lỗ vốn thái bạch kim tinh trong lòng có chút bất mãn mà bắt đầu còn có ngoài r a này điếu thuốc lá vấn đề bây giờ trâm phát hiện có vấn đề lớn ngọc đế mang một tiếng vừa nói cho mình đốt lên một cây cho nên trâm quyết định để cho thiên đ ỉ n h chúng thần giới yên đã vội vàng ở trước mắt ngươi còn muốn gậy ta làm ăn nếu như cũng thai thuốc rồi thái bạch kim tinh hàng bán cho ai đây thật vất vả phát tài rồi chẳng nhẽ cứ như vậy bị ngọc đế cắt đứt tài lộ sao về phần những thứ này khoản nợ vấn đề c h ấ m sẽ từ thiên đình bảo khố cho ngươi chọn lựa ra một ít ngọc đế thở dài nói nếu như không như vậy như vậy chỉnh không tốt thiên đình liên tiếp phải có nhân bị p h á t chết ở tiếp tục như thế cái này thiên đình liền hoàn toàn phế ẩm giáp giáp. mấy đạo phích lịch thiểm điện đánh xuống thiên đình không nghi ngờ chút nào lại có người bị lôi đánh chết ngọc đế cùng thái bạch kim tinh sắc mặt đều khó coi theo ngọc đế giải quyết những thứ này khoản nợ vấn đề đã bắt buộc phải làm rồi nếu không như vậy liên tiếp vỗ xuống thiên đình thật có thể trúng độc rồi nhưng mà thái bạch kim tinh cũng buồn mực lại chết một cái xong rồi xem ra món nợ này lại hoàng nếu như có người nhà còn dễ nói cho dù là chết cũng có thể tìm người nhà m ớ n chỉ sợ liền người nhà cũng không có không thể không nói thái bạch kim tinh thật đúng là n g o n độc bị xét đánh chết đây chính là một cái mạng hắn còn lo lắng cho mình khoản nợ hoàng vấn đề thậm chí càng tìm nhân ra m ớ n trâm lập tức mở ra thiên đình bảo khố tùy ngươi chọn lựa chọn một ít pháp bảo về phần những người này khoản nợ vấn đề đến đây chấm dứt ngọc đế thanh âm lạnh xuống thấy ngọc đế tức giận thái bạch kim tinh tự nhiên không dám nói cái gì U m ộ chương sáu trăm ba mươi tám thiên đình cai thuốc đừng xem thái bạch kim tinh quỷ dưới đất nhận sai cùng một cái cho lớn tự như nhưng mà tâm lý xác thực khâm phục chính mình rõ ràng là lòng tốt nghiên cứu ra được tân buôn bán kiểu để cho những thứ kia không có tiền nhân cũng có thể quất lên yên uống nhị hoa đầu rõ ràng là một mảnh lòng tốt tại sao bệ hạ muốn ngăn chặn ngăn cản mình đây khoản nợ sự tình như vậy kéo xuống sau này đi đến thiên đình bảo khố ngươi lựa chọn một ít pháp bảo ngọc đế c a o mày nhìn ra tâm tình không phải rất tốt thiên đình có người liên tiếp bị p h á t chết ở tiếp tục như thế hán thiên đình hoàn toàn liền trúng độc rồi thân là thiên đình lão đại nhìn tiểu đệ như vậy chết thảm ai tâm tình có thể hào nha đúng bệ hạ lão thần tội rồi thái bạch kim tinh dun lẩy bẩy vừa nói ngọc đế vung tay lên tỏ ý hắn có thể lăn ngay sau đó tin tức chuyển ra bệ hạ điều tra kỹ vay tiền chuyện nghiêm nghị đ ả kích loại này hành vi nhất thời thiên đình hoan hô bởi vì đại đa số người đều có vay tiền giờ phút này bệ hạ xuất thủ giải quyết nếu như n g ư ờ i đang ở đây nhiều sống một ngày là tốt người b ề trên đã nghiêm trị rồi loại này hành vi có người ở tưởng niệm chính mình chết đi thân nhân thiên đình chúng thần đối với mặc dù thái bạch kim t i n h có bất mãn nhưng là xác thực không dám nói gì dù sao hắn nắm giữ đến thuốc lá mạch x ố n g đây tào chiêu trên ngọc đế lôi đình tức giận tuyên bố toàn bộ thiên đình tiến hành cai thuốc ở nơi này đi xuống này thiên đình đều được cái gì cùng lúc đó thái bạch kim tinh quậy bán đồ lặt và thuốc lá nhị hoa đầu cái gì đầy đủ có ngọc đế thu mua đối với lần này thái bạch kim tinh giận mà không dám nói gì nhưng là cai thuốc không thể trực tiếp như vậy tới phải có một tiến hành theo chất lượng quá trình kết quả là ngọc đế quyết định mỗi người một ngày chỉ có thể rút ra hai cây yên mỗi ngày tảo chiều phân phát đi xuống đương nhiên này là miễn phí liên quan tới một điểm này ngọc đế làm vẫn không tệ ngoài ra vì phòng ngừa có người hạ giới trộm cắp đi hối đ o á i thuốc lá toàn bộ thiên đình đều bị ngọc đế đóng cửa chỉ có thể vào không cho phép ra ai nếu muốn muốn đi ra ngoài không có chấm lệ n h bài ai cũng không t ố t xứ thái bạch kim tinh tâm lý âm thầm kêu khổ đối ngọc đế càng phát ra bất mãn chặt đứt chính mình tài lộ bây giờ liền tinh thần mình lương thực hắn đều muốn gãy xuống điều này cũng không có thể quái ngọc đế nha chủ yếu là hắn phát hiện cái đồ chơi này chỗ hại thật lớn không trách ở trên đó viết hút thuốc có hại cho sức khỏe đây lúc đó hắn còn không có để ý hoàn toàn không có để ở trong lòng bây giờ phát hiện đồ chơi này quả thật thật tàn phá nhân thiên đình cai thuốc bắt buộc phải làm nhưng mà ngọc đế xác thực không nghĩ tới lần này cai thuốc lại đưa đến một ít thần tiên đối với hắn bất mãn sống bao nhiêu năm thật vất vả có chút vui giờ phút này cũng phải bị ngọc đế miễn cưỡng bấp gậy vừa nói người khác cai thuốc nhưng là ngọc đế chính mình xác thực hoàn toàn không có để ý chủ yếu hắn ở trong lòng suy nghĩ chỉ cần những thứ này hút thuốc xong liền hoàn toàn không hút nghĩ như vậy nhất thời không cố kỵ gì đứng lên rút ra so với lúc trước càng mạnh linh sơn giờ phút này mới tinh đại lôi âm tự ở chúng phật đồng tâm dưới sự nỗ lực lần nữa sừng sững lên phảng phất không có gì thay đổi nhưng là vừa phảng phất cái gì đều thay đổi một ít phật đà tâm lý thậm chí còn đang suy nghĩ nếu như có thể trở lại đến thỉnh kinh trước thì tốt biết bao đến lúc đó bọn họ khẳng định không dàn vặt lung tung ừ đương nhiên cái này không phải bọn họ nói đoán di l ạ c phật gần đây mặt mũi hưởng hảo rốt cuộc ngồi lên mơ tưởng lấy cầu phật t ổ vị bây giờ toàn bộ linh sơn là thuộc hắn địa vị tối cao chuyện đương nhiên do hắn chỉ huy phật môn nhưng mà đủ loại công việc cũng để cho di lặc phật nhức đầu không thôi nói thí dụ như đại lôi âm tự thế chân cho thiên đình bây giờ có thể nói vẫn như cũ thuộc về thiên đình nếu như thiên đình p h ả i người tới và ở hoặc là đưa bọn họ đuổi ra ngoài vậy phải làm sao bây giờ ngoài ra chính là thuốc lá vấn đề bây giờ bọn họ đã không cùng lai ca đồng thời l a n lộn làm việc thương thấu lai ca yếu ớt đ ấu tiểu tâm linh kia sợ sẽ là hối đoái phỏng chừng lai ca cũng sẽ chặt đẹp bọn họ một bút bởi vì phật môn liên tiếp gặp đến mẹ gãy giờ phút này nhìn đại lôi âm tự có chút trống không đứng lên ừ đúng nha phục hổ la hán vẫn còn ở phía dưới đây xem ra cần phải nhanh một chút đưa hắn phổ độ đi lên cũng coi là vì phật môn tăng thêm một ít hưu sinh lực lượng di l ạ c phật ngồi tại nguyên bùn thuộc về phật tổ trên băng ghế nhỏ ánh mắt hướng phía dưới g ò xét một vòng cuối cùng rơi xuống phổ hiển trên người bồ tát lao phổ bây giờ phục hổ la hán còn ở hạ giới đưa hắn phổ độ đi lên ngoài ra cũng phải tìm được hàng long la hán xem hắn có hay không có lòng hồi phật môn lại nói hàng long còn ở phía dưới điên điên khung khung ngay từ đầu hắn điên rồi phật môn đã từng phái người đi phổ độ quá nhưng là đứa nhỏ này tựa hồ thật điên rồi nhậu nhẹt điên điên khùng khùng muốn thoát khỏi phật môn tôn phật chỉ phổ hiền đứng dậy nhận phật chỉ ngoài ra linh cắt bồ tát bổn tọa còn có một cái đại sự cần phải giao đại ngươi di lạc phật nói đối với di lạc phật trong miệng đại sự linh cắt bồ tát ít nhiều đoán được một ít đơn giản chính là để cho hắn đi hướng vạn yêu q u ố c đi tìm lai ca hối đoái thuốc lá nhưng là hắn còn vậy có mặt đi đối mặt lai ca rồi ở một cái lúc ấy phản bội lai ca d ứ khoát như vậy vạn nhất lai ca một cái tâm tình không tốt một cái tát đập chết hắn làm sao bây giờ bây giờ phật môn thuốc lá đã báo cáo thắng lợi tin tưởng ngươi cũng nhìn ra cho nên bổn tọa yêu cầu ngươi đi hướng vạn yêu quốc tìm tới như lai、like, cùng hắn hối đoái một ít thuốc lá di lạc phật nói bất quá ngươi cũng biết rõ bây giờ phật môn kinh tế quả thật không lớn khởi sắc cho nên hối đoái thuốc lá cái gì ngươi trước ứng tiền bên trên người khác chờ đợi hai vị thánh nhân để cho phật môn kinh tế phục nhiên thời điểm bổn tọa gấp đôi cho ngươi khởi bầm di lạc phật trong tay của ta cũng không có bao nhiêu rồi linh cắt bồ tắt nói chủ yếu nhất là kia sợ sẽ là lai、like、ca cho bọn hắn thuốc lá phòng chứng khẳng định cũng phải bắt chạy hắn giá tiền không thể quá thấp cái này di l ạ c phật nhướng mày một cái nhìn hướng phía dưới chúng phật bổn tọa biết rõ các ngươi cũng không có thuốc lá nếu như ai muốn hối đoái xuất ra tiền để dành để cho linh cắt bồ t á t thuận đường đuổi chúng phật c h ố mắt nhìn nhau nhưng mà thuốc lá sức d ụ rỗ quá lớn một số người hay lại là lấy ra một ít pháp bảo linh cắt bồ t á t vội vàng lấy giấy bút đem mọi người lấy ra bao nhiêu pháp bảo cũng ghi chép cặn kẽ đi xuống đến thời điểm tốt chia của cầm bao nhiêu tiền cho ngươi bao nhiêu yên một màn này để cho linh cắt bồ tắt hưng phấn lên ngày xưa hắn lại là làm như vậy không nghĩ tới bây giờ cái này làm ăn rốt cuộc lại trở lại t r ì n h lý song pháp bảo cái gì linh cắt bồ tát hướng vạn yêu cốc đi một đường cũng đang trầm tư được như thế nào cùng lai ca nói vạn nhất không cho mình làm thế nào những thứ này nhân tố không xác định cũng phải cân nhắc đi vào trong lúc miên man suy nghĩ linh cắt bồ tát xuất hiện ở vạn yêu cốc t â y thiên linh cắt bồ tát cầu kiến cầu kiến yêu vương như lai linh cắt bồ tát thanh â m van g r ộ i ở vạn yêu cốc bầu trời năm xưa lai ca làm phật tổ lúc đã từng chạm yêu trừ ma mà bây giờ hắn s á t thực trở thành yêu nói đến thật là có chút trâm trọng nha chương sáu trăm ba mươi chín gây bớm đồng quy v u tận yêu rốt cuộc là cái gì không phải là một cái định nghĩa cũng không chỉ là xuất thân vấn đề càng nhiều là người khác định nhân nói ngươi là yêu laika đang cùng la hầu tham khảo đến tam giới đại sự đây bây giờ ở tại bọn hắn phía sau có đường tam tạng tối thiểu những thánh nhân đó cái gì hoàn toàn không dám động đến bọn hắn chính là hồng quân sợ rằng cũng phải cân nhắc mặc dù vạn yêu quốc ở trên cao một trận đại chiến bên trong tổn thất nặng nề nhưng là ma tộc xác thực số người đông đảo nếu là với nhau liên hiệp thậm chí vấn đỉnh tam giới cũng không là vấn đề giờ phút này nghe được linh cắt bồ tát thanh â m vang dội ở vạn yêu quốc hơn nữa còn cầu kiến vạn yêu tri vương như lai nghe được cái này gọi khóe miệng của la hầu đều không khỏi có quắp hai cái ngược lại đi ra ngoài nghe được thanh â m này l a i c a sắc mặt trực tiếp liền lạnh xuống n à y không phải tây thiên đại danh đỉnh đỉnh linh cắt bồ tát sao tới ta đây vạn yêu quốc có gì muốn làm nhỉ l a i c a ngoài cười nhưng trong không cười nói đối mặt này laika linh cắt bồ tát như cũ còn cảm thấy có chút lúng túng hắn ngượng ngùng cười một tiếng ha ha phật tổ gần đây như vậy được chưa tốt r ấ t laika ngoài cười nhưng trong không cười vừa nói không có chuyện gì cút ngay đi b ổ tọa tâm t ì n h tốt bằng không liền một trưởng v ỗ trên n g ư ờ i đối với linh cắt bồ t á t ý đồ hắn lòng biết rõ nhưng là laika đã quyết định chủ ý tuyệt đối sẽ không như vậy dễ như trở bàn tay cho hắn hối đoái phải gấp bọn họ quý lên về phần giá tiền kia còn không phải laika há to miệng một cái sự tình hắn nói bao nhiêu liền là bao nhiêu không mua liền là xong nhưng mà tâm lý có chút kỳ quái đứng lên thế nào thái bạch kim tinh chưa có tới hối đoái đây theo lý thuyết hắn hôi đoái những thứ kia hẳn đều sớm hút xong mới được cái này cái này linh cắt bồ t á t san cười nói phật tổ ta muốn hôi đoái một ít thuốc lá trong tay của ta bây giờ cũng không có đợi mấy ngày nữa ta đi tìm lão tam cầm hẳn đi l a i c a t ử t ổ n ó i trên thực tế trong tay hắn còn có cái này không thiếu hàng chính là không chuẩn bị như vậy dễ như t r ở bàn tay cho bọn hắn linh cắt bồ tắc đặt ra nhất thời không phân rõ l a i c a nói là thật hay giả bất quá không hàng cũng có khả năng hướng về phía laika thi lễ xoay người rời đi nếu như có thể hắn luôn tìm đường tam tạng hơn nữa giá tiền còn tiện nghi nhưng là đường tam tạng cất giấu chính mình khí cơ muốn hoàn toàn tìm được hắn có thể không phải dễ dàng như vậy đi ngang qua ok quốc thời điểm linh cắt bồ tát thần sắp nổi lên một tia mờ mịt trong mơ hồ cảm thấy đường tam tạng khí tức nhưng là tinh tế dưới sự cảm ứng lại biến mất không thấy đối với linh cắt bồ tát đi ngang qua p h ó thể đường vũ tự nhiên cảm thấy bây giờ hắn ở ok quốc hóa thành một cái phạm nhân không ngừng hấp thu tín ngưỡng chi lực thậm chí phù hộ đến nơi này mưa thuận gió hòa tin tam ca được vĩnh sinh những lời này đang không ngừng lan tràn thậm chí ở chung quanh một ít quốc gia cũng hứng thú xây tam cam yếu tới cung phục hắn đối với cái này hết thảy đường vũ dĩ nhiên là cảm giác linh cắt bồ tát d ò xét một vòng cũng không có cảm giác được đường tam tạng khí tức không thể làm gì khác hơn là trở lại linh sơn phục mệnh v ề phần di lặc phật muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó đi ngược lại bây giờ hắn là lao đại chủ yếu nhất là linh cắt bồ tát còn có này hai gói thuốc lá chỉ bất quá bị hắn trộm cắp giấu đi đối ngoại nói hắn không có rồi nhưng là muốn quất thời điểm hắn sẽ trộm cắp xuất ra một cây người khác một tìm hắn m u ố n nói cho người khác biết không có cuối cùng một cây rồi nay người khác chủ yếu chính là di là phật bởi vì trừ hắn ra người bình thường không biết tìm chính mình muốn yên li sơn đường vũ đang ở chỉ điểm lăng tuyết tu luyện đối với tiểu nha đầu hắn là hào không keo kiệt đủ loại pháp thuật toàn bộ đều truyền cho nàng mà lăng tuyết càng là thiên phú k i n h người thậm chí càng là dựa vào đến bản thân mình ở một ít pháp thuật bên trên làm ra sửa đổi đổi thành rồi thích hợp nhất chính mình tu luyện bây giờ tiểu nha đầu đã đại la kim tiên tục cùng khoảng cách c h u ẩ n thánh bất quá chỉ là một bước ngắn nếu như muốn để cho nàng đột phá đường vũ tự nhiên là có biện pháp nhưng là hắn không dám tùy tiện lấy khí vận giá trị cùng hệ thống hối đoái cái gì ở năm tháng trường hà trung du đã người kia nói qua ở c ư ớ p đoạt thiên đạo khí vận nếu như nói lúc trước hắn vẫn luôn ôm may mắn trong lòng may mắn cho là không phải hệ thống như vậy bây giờ này tia may mắn cũng không có đại ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì nhỉ lăng tuyết tu luyện xong nhìn đường vũ xuất thần ngồi ân cần hỏi thăm một câu đại ca, ca đang nghĩ làm sao có thể cho người đột phá đường vũ cười nói Ta đã đại cấm cấm quan mang t trận g t lóe ly sơn lão mẫu hiện thân nhìn hai người mỉm cười nói hai minh mội các ngươi thật đúng là đủ ấm áp giải quyết đường vũ hỏi hỏi dĩ nhiên là quảng thành từ sự tình ly sơn lão mẫu đi tới bên cạnh hắn đi xuống ừ giải quyết giải quyết t i ệ t giáo một cái đại cựu nhân trách khổ sở đến bà vai ta mượn ngươi dựa một chút đường vũ điều cười nói li sơn lão mẫu có chút n h ữ n mày mang trên mặt sáng sủa nụ cười có một tiêm l ị c h ngậm linh động hảo nha vừa nói nàng thật hướng đường vũ này mặt rời giật mình nhất thời đường vũ đứng lên lúng túng cười đùa đùa xong con bê li sơn lão mẫu nũng nịu hờn dỗi nhìn hắn một cái vừa nói chính mình không khỏi nợ nụ cười đến tuyết nhi cho ngươi được lễ vật li sơn lão mẫu đem quản thành tử những thứ kia pháp bảo cái gì toàn bộ đều lấy ra một kia ý thức đưa cho lang tuyết cảm ơn đại tỷ tỷ lang tuyết ngọt ngọt cười ly sơn lão mẫu chịu mến sờ một cái nàng đầu ngay sau đó nhìn về phía đường vũ hơi hơi do dự nàng nói khi đó nói chuyện không phải ngươi đi nàng nói là lúc ấy ở trong hỗn độn cùng năm tháng trường hà trung giọng nói kia đối thoại nhân không phải đường vũ không phải ta đường vũ nhắm đến con mắt cảm giác chính mình t h ầ n hồn không cảm giác được chút nào vấn đề như c ũ hồn nhiên nhất thể nhưng là hắn xác thực cảm thấy ở thân hồn chung vô hình chúng có một cổ lực lượng ở như có như không lan tràn đây không phải là c lượng ta tra cứu liên quan tới thần hồn một ít sách cổ nhưng là ngơi loại tình huống này chưa bao giờ có ly sơn lão mẫu nói thần hồn chia ra một người khác chính mình Hơn nữa chương ò n cùng n này căn bản là chuyện không có khả năng. là muốn không Được rồi, không có ở đây muốn những thứ sáu trăm bốn mươi phàm nhân mắng nhìn như đường vũ một bộ không có vấn đề thái độ kỳ thực xác thực ở tâm lý nợ nụ cười khổ căn bản cũng không có biện pháp để giải quyết bên trong thân thể một người khác chính mình đây là cùng mình thần hồn nhất thể nhân này chính là mình một câu đơn giản lời nói trừ phi mình chết có thể hủy diệt hắn nếu không căn bản không khả năng kia sợ sẽ là cưỡng chế chặt đ ứ t kia tia thần hồn không nói trước hắn sẽ sẽ không như thế làm kia sợ sẽ là làm chặt đ ứ t thần hồn cuối cùng hắn chính là một cái ngu ngốc người còn nữa hắn chính là mình cùng mình thần hồn liên kết chính mình làm hết thảy chỉ sợ hắn cũng biết rõ đường vũ không có quên lúc ấy mất đi quyền khống chế thân thể một k h ắ c kia hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân thể làm ra một hệ liệt sự tình nhưng mà xác thực không có biện pháp nào đi ngăn cản sợ rằng đến thời điểm một khi hắn thật cho là thời cơ chín ngồi hoàn toàn chiếm đoạt chính mình thần hồn hắn ngay cả tự mình hủy diệt cũng hẳn làm không được rồi nhưng là chưa chắc là không có cách nào nghĩ đến đây hắn âm thầm thở dài một cái ly sơn lão mẫu nhìn đường v ũ trong đôi mắt đẹp mang theo lo âu từ tiêu cung theo hôm đó thời gian trường hà trung người kia nói đường tam t ạ n g ở cấp đoạt thiên đạo khí vận hồng quân từ đầu đến cuối cũng đang trầm tư hắn hợp thành thiên đạo nói cho đúng hắn và thiên đạo nhất thể tự nhiên cảm thấy thiên đạo hư vinh khí vận không đủ sợ rằng hỗn độn đại kiếp không lâu sẽ tới trước khi có lẽ là ngày mai có lẽ là ngày mai hay hoặc là có thể là vài năm sau đó đều có khả năng đến lúc đó thiên đạo ngủ say vạn vật quy khư tam giới hư vô mà chế tạo hết thệ các thứ này hậu quả nhân cũng là bởi vì đường tam tạng mới sẽ như thế chỉ cần hoàn toàn diện trừ hắn thiên đạo khí v ậ n cũng sẽ mạn mạn trở về thiên đạo nhưng là này rõ ràng có chút không thực tế rồi đường tam tạng bây giờ cường đại đáng sợ bản thân đã không sợ thiên đạo lực lượng pháp lực so với từ bản thân cũng không yếu với bao nhiêu cho nên cái ý nghĩ này chỉ là ở hồng quân đầu trận lóe liền dần dần không nhìn thấy lại đi ánh mắt của hắn phảng phất xuyên qua khoảng cách vô tận đưa mắt nhìn ở phía dưới ô kế、okay、q u ố c đường tam tạng kia từng ngọn pho tượng như cũ còn đang không ngừng hấp thu tín ngưỡng chi lực đồng dạng cũng là khí vận một loại nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể nhưng là đối với như hôm nay nói mà nói bất kỳ tổn thất đều có chút tổn thất không nổi rồi thoáng trầm âm hồng quân thần niệm tán lạc dung nhập vào một số người trong lòng nhất thời với mọi người trong lòng b u ộ t vòng quanh một cái ác ma hình giống lóe lên ở bọn họ não hải đường tam tạng đó là một cái yêu quái lại thờ phụ một cái yêu vật các ngươi thật là bực cười hủy đi Phá hủy cái quái này yêu quái đền、miếu. mọi i ế u m người giống như là điên rồi như thế điên c u ẩ n tràn vào tam cam miếu hoàng đế phái người chân ép nhưng là nhân thật sự là quá nhiều hắn chính là một cái yêu quái thậm chí hải tử nhà ta bị người bắt c ó b án cũng có thể bị hắn ăn tại sao phải như vậy cung phụng với một cái yêu quái chúng ta lúc trước cung phụng phật giáo bồ tát không tốt sao đúng nha đường tam tạng hắn là ai lúc trước cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua hắn làm cái gì công lao vĩ đại sự tình sao tại sao phải cung phụng cho hắn nhìn phần lớn người đột nhiên điên r ồ i như thế tràn vào tam ca miếu một số người không hiểu này không phải cung phụng thật tốt sao làm sao sẽ biến thành như vậy nhưng mà hắn không thể làm gì khác hơn là đi theo trào lưu đi đi nha cũng bắt đầu nguyện rủa mắng lên càng ngày càng nhiều nhân bắt đầu mắng đường tam tạng nói hắn là một cái yêu vật thậm chí bởi vì hắn mới có thể đưa đến một vài chỗ gặp thai họa nghiêm trọng cũng là bởi vì các ngươi cung phụng tam ca miếu đưa đến thần phật nổi giận mới sẽ như thế càng ngày càng nhiều nhân bọn họ tụ tập với nhau có vài người vốn là hay lại là tam ca thành kính tín đồ nhưng nhìn phần lớn nhân đều bắt đầu mắng tam ca rồi hắn không đi lên mắng mấy câu tựa hồ chính là không đúng thậm chí một số người căn bản cũng không biết rõ người này là ai nhưng là người khác mắng hắn cũng phải đi lên mắng mấy câu không thể không nói những người này rất là thật đáng buồn thậm chí không có chính mình bởi vì một ít chuyện liền hủy bỏ ý nghĩ của mình có một loại cậu thấy khác cậu hắn sẽ bông bông đi theo kêu hai tiếng thậm chí nếu như hắn không gọi tựa hồ liền không phải chó t ự như kết quả là vốn là nổi dậy tam ca miếu phần lớn bị tháo bỏ không còn một nống có một ít cũng bắt đầu hoang phê đứng lên sâu hơn người còn yêu khắc một bộ tam ca pho tượng quỳ trên đất c ó n lấy sau lưng mọi người dẫm đập lên mắng sở hữu tín đ ổ trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung năm xưa tán dương thanh âm thoáng qua giữa biến thành một mảnh tiếng mắng lúc trước có nhiều thành kính tin phụng tam ca bây giờ thì có nhiều căm ghét một người như thế bởi vì hắn là một cái yêu vật thậm chí một vài chỗ gặp t a i họa cũng là bởi vì thờ phụng hắn mà đưa đến thần đàn rất khó nhưng là bị kéo xuống thần đàn bất quá chỉ là sự tình trong nháy mắt thấy một màn như vậy hồng quân nhỏ khe híp một con mắt của h ạ cùng lúc đó dung nhập vào chúng sinh k i a m ộ t tia thâm độc cũng đã biến mất vô ảnh vô tung sự tình phát triển cho tới bây giờ căn bản không yêu cầu hắn ở đi làm những gì rồi chỉ là kỳ quái là hắn lại với chúng sinh thần hồn sâu bên trong tựa hồ cảm thấy một tia như có như không đường tam tạng khí tức tuyệt đối không phải là tín ngưỡng chi lực bởi vì hắn cũng đang cảm thụ đến tín ngưỡng chi lực nhưng là cho tới nay cũng không có như vậy hiện tượng kỳ quái phát sinh đem chính mình dung nhập vào chúng sinh thần hồn chỗ sâu nhất sao dùng cái này tới bảo đảm chính mình bất tử bất diệt sao hồng quân chân mày cau lại nếu là như vậy như vậy khởi không phải nói đường tam tạng đã cùng chúng sinh hợp làm một thể chúng sinh bất diệt hắn cũng sẽ không hoàn toàn chân chính chết đi thật đúng là đáng sợ lấy chúng sinh vì thử đạo thạch tam giới chúng sinh đều là ngươi quân cờ kia sợ chính là thiên đạo muốn muốn hủy diệt ngươi sợ rằng cũng không làm được đi hủy diệt trước ngươi yêu cầu trước hủy diệt chúng sinh nếu không chỉ cần chúng sinh còn có một người tồn tại ngươi sẽ nơi này lần nữa hồi phục lại đáng sợ thật sự là đáng sợ nha hồng quân lắc đầu thở dài đối với đường tam tạng nói cảm thấy một loại xuất phát từ nội tâm đáng sợ đây là một loại chúng sinh chi đạo lấy tín ngưỡng dung nhập vào chúng sinh mỗi người thần hồn sâu bên trong cũng còn khá chính mình bây giờ phá vỡ những thứ này tín ngưỡng nếu không hắn rất có thể hoàn toàn dung nhập vào chúng sinh trong thần hồn khi đó hắn thật là bất tử bất diệt rồi thoáng trầm âm một đạo phân thân hoa là xuống đối với những thứ kêu phàm nhân hành động đường vũ tự nhiên cảm thấy ly sơn lão mẫu sắc mặt cũng có chút khó coi thật là một ít ngu muội không biết gì nhân ngươi tuy ở dựa vào bọn họ ngưng tụ tín ngưỡng chi lực nhưng là ngươi cũng ở đây phù hộ của bọn hắn mưa thuận gió hỏa bây giờ bọn họ cứ như vậy ngộ nhận là ngươi vì yêu tả không có vấn đề đường vũ c ư ờ i nhạt người khác giống như đã đem muốn đại thành tự nhiên không cần quan trọng gì cả hơn nữa hắn cũng cảm giác hết thể các thứ này dĩ nhiên là hồng quân ở sau lưng thêm dầu vào lửa đường vũ d ư ơ n g mắt hướng trước người nhìn hồng quân liền đứng ở trước mặt hắn mặt mũi bình tĩnh ở ngưng mắt nhìn hắn chương sáu trăm bốn mươi mốt thời gian thật không nhiều rồi ngươi nói quả nhiên không thể tưởng tượng nổi lấy tam giới chúng sinh làm ngươi nói vật thí nghiệm khóe miệng của hồng quân nổi lên một nụ cười t r ầ m biếm ngươi nói ta là vô tình đạo ta cũng không phủ nhận bởi vì vô tình mới có thể vô tư mà ngươi so với ta vừa muốn vô tình chứ tam giới chúng sinh đều là ngươi quân cờ ngươi vật thí nghiệm nếu là hồng quân liền những thứ này cũng không phát hiện được như vậy cũng liền không phải hồng quân rồi đường vũ khép cười lắc đầu một cái bọn họ là ta ta là bọn hắn ngươi nói ta là vì nói ta không phủ nhận nhưng là bọn hắn không phải ta vật thí nghiệm càng không phải ta quân cờ lấy thiên tượng đóng dấu ở chúng sinh thần hồn sâu bên trong hắn quả thật có thể khống chế bọn họ nhất cử nhất động thậm chí sinh tử đều tại hắn một đường giữa nhưng là hắn nơi này đi cảm lộ cũng không quá tận lực đi thay đổi chúng sinh sinh hoạt q u y t í c h quả thật chúng sinh bất tử hắn cũng bất d i ệ t nhưng tương tự nếu là có một ngày thất hôn độn đại kế i p đến tam giới hư vô hắn có thể lấy thiên tượng đem chúng sinh nơi nơi anh chiếu mà ra nhưng là không thể chối càng nhiều vẫn là vì chính ngươi nói hồng còn ngưng mắt nhìn hắn nói chỉ cần ngươi nghĩ tùy thời nhìn đem chúng sinh nơi nơi cũng thao túng đang vỗ tay bên trong ngươi đem chính mình thông qua tín ngưỡng chi lực đóng dấu ở chúng sinh thần hồn sâu bên trong sở hữu chúng sinh sinh tử thì nỗ ai nhạc đều tại ngươi một đường chi giữa chẳng n h ẽ nói như vậy còn không rõ hiền sao chúng sinh bị cờ vì mình nói ngươi nói so với ta càng vô tình ta theo chấp trường thiên đạo đợi thiên mà đi nhưng là từ chưa bao giờ nghĩ tới dùng cái này tới thao túng chúng sinh lấy chúng sinh thành đạo vật thí nghiệm đường vũ ám thầm hư một tiếng trong lòng nổi lên một tia hơi giận đó là bởi vì ngươi nói cùng ta bất đồng cho dù là ngươi nghĩ ngươi cũng không làm được đến mức này đáng tiếc ta phát hiện quá muộn nếu là ở sớm một ít nhất định có thể ngăn cản ngươi tỉ như ngươi cướp đoạt thiên đạo khí vận chuyển đáng tiếc bây giờ ta đã vô lực ngăn cản hồng quân thở dài nói nhưng là ta lại không thể không nhắc nhở ngươi như hôm nay đạo khí vẫn chưa đủ dần dần suy bại suy yếu nếu là tiếp tục như vậy hôn nội đại tiếp sắp tới tới đến lúc đó hậu quả ngươi là biết rõ đường vũ cười lạnh một tiếng vậy thì thế nào cùng ta có quan hệ thế nào hồng quân nhìn ly sơn lão mẫu l ư ớ mắt tiếp tục nói có lẽ khi đó ngươi đạo cảnh đại thành bước ra một bước cuối cùng siêu thoát đi các nàng đó đây các nàng sẽ chết rồi bao phủ ở hỗn độn đại kiếp bên trong những thứ này không cần ngươi bận tâm đường vũ lạnh giọng nói không tới một bước cuối cùng ngươi làm sao lại biết rõ ta không cách nào chỉ huy các nàng đồng thời đi lời tuy như thế nhưng là muốn làm được những thứ này chỉ huy tự mình ở con người hầu như siêu thoát đi có khả năng cực kỳ nhỏ nhìn hồng quân khóe miệng của đường vũ nổi lên một nụ cười lạnh lùng thực ra cái gọi là hỗn độn đại kiếp không n ế m không phải thiên đạo một loại tự mình tu dưỡng không phải sao hồng quân thần sắc đặt ra chân mày đột nhiên nhữ lại hỗn độn đại kiếp thiên đạo ngủ say chúng sinh hư vô trong mắt của ta chúng sinh sở dĩ hư vô là bởi vì bị thiên đạo cắn ướt hóa thành thiên đạo chất dinh dưỡng không phải sao đường vũ cười hắc hắc hồng quân âm u thở dài chỉ nghe đường vũ tiếp tục nói thiên đạo vô tình lấy chúng sinh vì chất dinh dưỡng tới thêm nuôi mình cho nên ngươi đường cùng thiên đạo có cái gì bất đồng sao khóe miệng của hồng quân đột nhiên nổi lên một nụ cười trầm biếm đường vũ sửng sốt một chút đường tam tạng ngươi phát hiện sao ngươi nói đi chính là thiên tri đạo ngươi thiên tượng tự thành nhất phương thiên địa càng là lấy chúng sinh vì cờ này chính là thiên đạo con đường vậy thì như thế nào đường vũ cười hắc hắc ngươi vừa mới nói không có cách nào chỉ huy ta quan tâm nhân siêu thoát ta không phủ nhận hắn trách móc nợ nụ cười nhưng là còn có con đường này ta có thể bảo vệ bọn họ chu toàn vậy chính là ta để thay thế thiên đạo nghe vậy hồng quân đột nhiên nợ nụ cười đường tam tạng ngươi thuyết pháp như vậy cũng đúng nhưng là ngươi không khỏi đem thiên đạo muốn quá mức đơn giản có lẽ ngươi có thể làm được một điểm này nhưng là hậu quả là ngươi không chịu nổi ừ không tới một mức cuối cùng ai biết rõ hết thẻ các thứ này sẽ như thế nào đường vũ lạnh giọng nói nếu như không có chuyện gì ngươi thì đi đi nói thật ta thật phiền ngươi tự cho là đúng một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ thực ra ngươi cái gì cũng không phải ít nhất ở trong mắt ta ngươi là như vậy dù là lấy hồng quân hàm dưỡng bao nhiêu năm tâm cảnh đều chưa từng xuất hiện ba động nghe được đường vũ lời nói nội tâm như cũ còn không do có chút hơi giận ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể đi ra một bước cuối cùng sao hồng quân nói trong mắt của ta ngươi cũng có chút ý nghĩ ngủ ngốc đây là ta sự tình cùng ngươi không có quan hệ không đường tam tạng dù là ngươi chính là có thể đi ra một bước cuối cùng nhưng là tối thiểu bây giờ ngươi là không đi ra l o ạ n cho nên ta cho rằng ngươi ta hẳn liên thủ tới đồng thời cố gắng nghĩ biện pháp chỉ hoán hôn độn đại kếp đến như thế ngươi cũng c ó đây tuyệt đối thời gian đi siêu thoát đi ngộ đạo hồng quân nghiêm nghị nói đường vũ n h ư ớ n g mày một cái liên thủ với hồng quân cũng liền ý vị liên thủ với thiên đạo hắn cùng thiên đạo dây dưa liền càng sâu hơn đến lúc đó muốn bước ra kia một bước cuối cùng sẽ càng khó khăn hơn nữa đối với mình mà nói không có chút nào c h ố tốt Cái、ngu mới có thể làm sự tình như thế đây đây là ngươi sự tình ngươi là thiên đạo cùng ta có quan hệ thế nào tự nhiên có quan hệ hồng quân nói nếu như ta không có đoán sai sở dĩ hỗn độn đại kiếp sẽ tới là bởi vì ngươi còn có quy khư mà đưa đến đường vũ cắt một tiếng đây chỉ là ngươi đoán không thể chối là hồng quân lời có nhất định đạo lý hắn cướp đoạt quá nhiều khí vận giá trị đưa đến thiên đạo dần dần suy yếu còn có quy khư bành trướng thiên đạo nhất định là ở kiên kỵ theo đường vũ nếu như hắn đoán không lầm lời nói một khi quy khư hoàn toàn bành trướng lan tràn tới tâm giới như vậy cũng chính là hỗn độn đại kiếp đến lúc thiên đạo bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say thực ra kia sợ sẽ là hỗn độn bây giờ đại kiếp đến lấy bây giờ hắn tu vi cũng sẽ không chết đi chỉ cần hắn tiến vào q u y thư nhưng là ta cho là ta suy đoán không có sai hồng quân thở dài lúc này mới nói cho nên nếu như có thể ta hy vọng ta ngươi liên thủ mặc dù không có thể hoàn toàn ngăn cản đến hỗn độn đại kiếp đến nhưng là chúng ta có thể chỉ hoãn nó đến một ít thời gian đây là ngươi sự t ỉ n h đường vũ cao mày nói như thế xem ra để lại cho hắn thời gian thật không nhiều rồi quy khư như cũ vẫn còn ở bành trường đến hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ở mau sớm bước ra một bước cuối cùng nhưng là bây giờ hắn đường đã đến một cái bình cảnh dù cho điệu giống như ảnh hình người cùng hắn hợp nhất cũng không cách nào hoàn toàn siêu thoát thật chẳng lẽ còn phải vận dụng hệ thống sao bây giờ hắn đối hệ thống có một loại không khỏi sợ hãi thậm chí hắn đều đã rất lâu chưa từng mở ra hệ thống giao diện rồi hồng q u â n nhìn đường vũ l ư ớ t mắt bóng người mạn mạn tiêu tán